chương ba chốt mở chương 30, chốt mở hôm nay tỉn cùng trước đó có chút không giống nhau lắm đang nhìn gần nửa giờ tranh tài về sau lạc cẩm được đến ra kết luận như vậy bọn hắn bị đã càng tích cực chủ động đương nhiên đây là tỉn sân nhà tích cực một chút cũng bình thường vất quá còn là không giống nhau tìm tiếng công dục vọng càng mạnh mẽ lạc cẩm nói không sai chi này tìm từ tranh tài ngay từ đầu liền cho thấy cực kỳ cường công kích dục vọng cùng xâm lược tính bọn hắn tại bên trong phía trước trận cao vị bất đoạn, cướp hỡ linh phen cờ lấp đám cầu thủ cực kỳ không thích đứng. loại này không tiếp thể lực bất đoạn, cũng làm cho tỉn ở đây bên trên cục diện tạo thành ưu thế trong khoảng thời gian này tỉn fans hâm mộ bóng đá cũng nhìn đang sảng khoái theo tỉn cầu thủ ở đây bên trên mỗi một lần thành công cắt bóng qua người chuyền bóng cùng xuất gôn tỉn fans hâm mộ bóng đá ngay tại trên khán đài phát ra tiếng hoan hô to lớn vương liệt ngồi tại ghế dự bị bên trên cực kỳ khó không bị dạng này tiếp tục không ngừng mà tiếng hoan hô hấp dẫn có một chút không thể không nói có lẽ là bởi vì tỉn là một chi không có gì huy hoàn thành tiểu tiểu cầu đội nơi này fan bóng đá đối với mình đội bóng yêu cầu cũng không phải cao như vậy coi như nhiều năm như vậy vẫn luôn đang vì cấp trụ hạng mà chiến, bọn hắn fan bóng đá giống như cũng tương đối rộng trò, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. lấy toàn bộ mùa giải góc độ đến xem, tiền chỉ cần cuối cùng còn có thể lưu tại EPL, bọn hắn liền rất cao hứng. mà chỉ nhìn một cách đơn thuần một trận tranh tài, tựa như như bây giờ, cứ việc tình hiện tại xếp hạng cùng điểm tích lũy đều không phải là cực kỳ lý tưởng, nhưng chỉ cần đội bóng có thể thể hiện ra phân đấu ý chí, có mấy cái như vậy lấp lóe biểu hiện, liền đầy đủ để bọn hắn vì đội bóng reo hò cố gắng lên. điểm này cùng sổ phi ạ dạng này đỉnh cấp Hào môn thật đúng là không giống. Hào môn phan bóng đá tự nhiên cũng có hào môn truy cầu. Một cái mùa giải đá xuống tới bắt không đến quá quần. kia toàn bộ đội đều chờ đợi bị truyền thông cùng fan bóng đá mắng cầu hết lâm đầu a một trận trong trận đấu. Nếu có cầu thủ nhiều sai lầm mấy lần, lập tức liền có thể nghe được sân vận động rét dốc trên không vang lên hư thanh. Liên xem như vương liệt dạng này đang cấp sụp tạ. Nếu như liên tục hai trận tranh tài trạng thái đê mê, biểu hiện không tốt, liền sẽ lập tức ở sân nhà nghe được hư thanh. Càng đừng bảo là những người khác. Dạng này không khí cũng khiến cho vương liệt dù sao cũng phải bảo trì tốt đẹp trạng thái, mới đối nổi trên người kiện tiêu bóng màu áo. vương liệt không phải nói loại tình huống nào càng tốt loại tình huống nào không tốt bởi vì mỗi loại khác biệt tình huống đều có đối ứng nguyên do hắn tin tưởng nếu như tình luôn có thể thắng được tranh tài thắng lợi lời nói tình fans hâm mộ bóng đá cũng sẽ dần dần để cao mình kỳ vọng cũng sẽ không đối với mình đội bóng hỏng bét biểu hiện như thế tha thứ tương phản nếu như sophie ã lại nhiều mấy cái mùa giải đều không thắng được quán quân lời nói như vậy có lẽ trước kia sophie ã fans hâm mộ bóng đá trướng mắt cúp liên đoàn cũng có thể làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên. cũng tỷ như hiện tại sophie ã liên tục ba cái mùa giải không thăng lộ thêm trang Đioli. thế là có thể tham gia trang tv liền đã thành sophie à chí cao vô thượng mùa giải mục tiêu sophie fans hâm mộ bóng đá cũng thấy được đến ai có thể dẫn theo đội bóng tiến vào trang tv đang thi đấu người đó là chi này đội bóng chân mệnh tiên tử sơ vẫn luôn biểu hiện ra loại khả năng này thế là hắn liền được đại đa số người ủng hộ tới tương tự còn có trung quốc bóng đá tại vương liệt vừa mới tiếp xúc bóng đá thời điểm trung quốc bóng đá trước nghiệp hóa cải cách mới cất bước không bao lâu lúc kia đội trung quốc nếu như có thể tham gia một lần lượt cuộc vòng chung kết tranh tài đều có thể trở thành cả nước chúc mừng đại thể này Hắn còn nhớ rõ năm 2006 nước Đức ước đội Trung Quốc lần đầu tiến quân ước cúp lúc, bác của hắn thậm chí khóc thành cái nước mắt người. Còn cả nước là cái dạng gì, hắn lúc ấy còn quá nhỏ, ấn tượng cũng không sâu khác, nhưng hắn bên người các loại thực rượu, cùng hoan cùng chúc mừng hoạt động là thật kéo dài một tháng. Nếu như có thể trên lượt cúp thắng một trận, hoặc là tiến một cầu, cầm một phần, vô luận là loại nào, đều có thể để Trung Quốc phan bóng đá cao hứng một năm trọn, trở thành bị lặp đi lặp lại để cập kinh điển. Nhưng theo Trung Quốc bóng đá cải cách xâm nhập thúc đẩy, Trung Quốc bóng đá trình độ từng bước sau khi tăng lên, Trung Quốc phan bóng đá ý nghĩa cùng kỳ vọng đều phát sinh cải biến, chỉ là tiến vào lượt cuộc vòng chung kết, không cách nào lại kích thích bọn hắn, bọn hắn bắt đầu ước mơ lấy đội Trung Quốc có thể đánh vào đấu vòng loại. Năm 2018 Nga vật cuộc, đội Trung Quốc lịch sử tính lần đầu đánh vào lượt cuộc đấu vòng loại, cũng cuối cùng dừng bước tại thập lục cường. Đó cũng là vương liệt chỗ tham gia lần thứ nhất vật cuộc. Hạn tại kia giới lượt cuộc bên trong hai lần ra sân, đánh vào cầu. bốn năm sau năm 2022 Trung Quốc vật cuộc, bằng vào sân nhà tác chiến ưu thế đội Trung Quốc liên tục hai giới vật cột đánh vào đấu vòng loại mà lại lần này dứt khoát giết tiến vào vật cột Bắc Cường. sáng tạo ra lịch sử thành tích tốt nhất liên tục hai giới vật cột đánh vào đấu vòng loại Vương Liệt cùng lúc ấy trong đội một nhóm lao đại ca nhóm được xưng là Trung Quốc bóng đá vàng một đời từ khi sáng tạo lịch sử về sau Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá đối đội Trung Quốc yêu cầu cũng nước lên thì thuyền lên bọn hắn không những không vừa lòng tại đánh vào vật cột vòng chung kết còn không vừa lòng tại chỉ là đánh vào đấu vòng loại có một bộ phận người thậm chí hô lên thắng được cúp vô địch thế giới dạng này mục tiêu. chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Từ đó về sau, đội Trung Quốc mặc dù một mực có thể ổn định tham gia lượt cụp, cũng rốt cuộc không thể giết vào qua Bắc Cường. Tại năm 2026 đẹp thêm một các cuộc bên trên, thậm chí còn dứt khoát liền thập Lục Cường cũng cứ vào, đã xong 3 trận tiểu tổ thi đấu liền dẹp đường trở về phủ. Trung Quốc bóng đá vàng một đời cũng tại giới này vượt cột phía sau toàn bộ tàn lùi chào cảm ơn, chỉ để lại một cái vương liệt. Bởi vì tại giới này vượt cuộc bên trên biểu hiện không tốt, Trung Quốc fan bóng đá lại điều chuyển thấp mong muốn, không còn nói cái gì tứ cường quán quân mà là hy vọng đội Trung Quốc một ngày kia còn có thể một lần nữa đánh vào Bắc Cường. chỉ là không như mong muốn, coi như Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thấp xuống chờ mong, tiếp xuống liên tục hai giới bất cục, đội Trung Quốc đều chỉ có thể bị ngăn tại bắt cửa ngoài cửa. Nếu như lần tiếp theo Anh Quốc bất cục đội Trung Quốc vẫn là dừng bước tại thập lục cường, đoán chừng Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lại muốn hạ thấp mong muốn, đội thành có thể tiến đấu vòng loại giai đoạn liên tốt. Cho nên bóng đá chính là như vậy, kẻ thắng là đua. Muốn một lần nữa thắng được tôn trọng cùng gieo họ, cũng chỉ có thắng, làm cái kia bên thắng. Tại Vương Liệt không tập trung công phu, TV tiếp sóng còn đưa hắn một cái đặc tả ống kính, bất qua ống kính người bên ngoài nhìn không ra Vương Liệt đang thất thần. nhìn thấy chỉ là một tấm chuyên chú nhìn chằm chằm trên sân bóng khẽ nữ mảy mặt Tìn ở đây bên trên chiếm cứ ưu như thế nhưng lại đắt thế không đạt được vương có lẽ đang nghĩ vừa rồi quả bóng kia để ta bên trên nói không chừng liền tiến bảo hà vương quốc anh bình luận viên bộ nọ cáo ly trêu chọc nói tại vương liệt không tập trung lúc tìm thu được một lần cơ hội tốt vì tí nhỉ đường biên bên trong cắt phía sau truyền bên trong kết quả phổ thông tiên phong dần gờ dạ hẻm theo vào hơi chút chậm một điểm cùng bóng đá gặp thoáng qua bỏ qua phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt trông thấy bóng đá cơ hội là sát trước cửa lướt qua cuối cùng bị hở lệnh ngạm phen cờ lấp cầu thủ giải bơi, vị tỷ ý đơn giản so bỏ lỡ cơ hội vỡ dạ hẻm càng kích động, hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, tức giận hướng phía thẳng cỏ bánh truy một quyền, miệng trong còn không sạch sẽ mang lấy. Đương nhiên, hắn rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, sau khi đứng dậy cuốn quét hướng ghế dự bị ném đi ánh mắt, tìm kiếm Vương Liệt. Trong thấy Vương Liệt bình thản ung dung ngồi tại ghế dự bị bên trên, thượng thân lắc liên tiếp đều không có lắc, vị tỷ nghĩ đến Vương Liệt lúc trước nói với hắn kia lời nói, lấy hắn đối Vương Liệt hiểu rõ, thần tượng tuyệt đối không phải loại kia đúng sai mất cơ hội thờ ơ người, nhưng hắn vì cái gì còn như thế tỉnh táo chấn định? đó nhất định là vì nhắc nhở ta không chế phẫn nộ không sai không chế không chế đè xuống chốt mở đem lửa giận dăm lại vì tí nhí nhắm mắt lại liên tục mấy lần hít sâu một lần cuối cùng càng là nhẫn nhịn cực kỳ dài khí cuối cùng mới nương theo lấy mở mắt đem chiếc tiêu cực nóng khí tức toàn bộ phương ra hắn cảm giác mình nội tâm bình tĩnh một chút cứ việc vẫn là đối gở dạ hẻm vừa rồi bỏ lỡ cơ hội phi thường bất mãn nhưng cũng không trở thành hướng về phía đồng đội gào thét người vừa rồi vì cái gì không nói trước các bước thật có hiệu quả vì tín nội tâm vui vẻ thần tượng biện pháp thật có hiệu quả vì tín ỉ tại thần tượng biện pháp bên trên hấp thu không những có lòng tin còn có sức mạnh trạng thái tâm lý bình thản về sau hắn ở đây bên trên biểu hiện cũng đi theo có chỗ tăng lên hắn vị trí bên trái cũng thành tìm chủ công phương hướng ở trên nửa tràng sắp tiến vào thời gian bù giờ thời điểm vị tín ỉ tại mình thói quen cánh trái nhậm anh hớt lý ngạc phen cờ lấp giữa trận cầu thủ rộ ẹn dừng đi lên ngăn cản vị tín ỉ đột nhiên đem bóng đá hướng trung gian lội đi sau đó tăng tốc độ liền muốn từ đối phương cầu thủ trước người vượt qua vỡ dẹt dừng cực kỳ rõ ràng vị tín ỉ đột nhiên gia tốc có bao nhanh cũng rõ ràng trận đấu này tỉn nhất có uy hiếp tiến công cầu thủ chính là cái này bờ dạ xin người tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy tiện để cho hắn chạy thoát thế là bờ dẹt dừng đưa tay bắt lấy vị tịnỉ quần áo chơi bóng lần sau sau đó liền gắt gao không buông tay dù là vị tịnỉ quần áo chơi bóng đều bị hắn kéo thành tam giác cánh vườn, thẳng đến hắn nghe thấy trọng tài chính còi huýt cùng khổng lồ hư thanh đồng thời vang lên bờ dẹt dừng kéo phạm nhất uy đây là một cái chiến thuật phạm uy không có cách vị khởi động tốc độ quá nhanh không kéo căn bản không ngăn cản được vừa rồi vị tỉ đơn giản tựa như là một cái toàn bộ công tắc điện xe điện vợ dẹt rừng trên cổ gân xanh đều phồng lên mới miễn cưỡng giữ chặt hắn một lần cơ hội tuyệt vời cứ như vậy bị phạm quy kết thúc vì tí nhị trong lòng có cố lửa bốc lên một chút liền xông lên nếu như đổi lại trước kia hắn không thiếu được muốn đi tìm trọng tài chính khiếu nại kháng nghị để hắn cho phạm quy cầu thủ ra lá bài cái gì thế nhưng là hắn quay người lại thoáng nhìn xa xa tìm ghế dự bị mặc dù hắn còn không có từ trong đám người tinh chuẩn tìm tới thần tượng có thể trong đầu của hắn đã lại vang lên thần tượng khống chế phẫn nộ đừng để phẫn nộ khống chế ngươi sau đó hắn trông thấy mấy cái hờ linh nản phen cờ lấp cầu thủ đều bay quanh ở trọng tài chính cùng trước tựa hồ muốn biện bạch vài câu Làm một cầu thủ chuyên nghiệp cơ hồ không cần phân tích liền biết hiện tại là tình huống như thế nào thế là hắn vội vàng xoay người nhặt lên bóng đá đưa cho ngay tại bên người đi lên chuẩn bị phạt di kịch mattis van dìn kẹo đồng thời nói khẽ với hắn nói nhanh phát mattis tại đem bóng đá nhét vào van dìn kẹo trong ngực về sau vị tỉ cũng nhanh chạy bộ mở vòng qua đám người đi thẳng về phía trước hắn không có chạy là sợ làm cho hờ linh nản phen cờ lấp đám cầu thủ chú ý dạng này di kịch nhanh phát chiến thuật liền đánh không thành hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở van dìn có thể chính xác lý giải chính mình ý tứ vì để tránh cho bị hờ linh làm fan cờ lấp đám cầu thủ chú ý tới hắn còn chuyên môn hướng đường biên nick lại gần van dìn kéo mặc dù không rõ cái này gì kịch nhanh phát muốn cụ thể đánh như thế nào nhưng đã vì tin trận đấu này trạng thái tốt như vậy vậy liền dứt khoát đem cầu giao cho hắn tin tưởng hắn chính là thế là hà lan giữa trận xoay người cất kỹ bóng đá đứng dậy cũng cũng không lui lại mà là trực tiếp đem bóng đá bước lên đến chuyến cho tại đường biên phụ cận vị tin cùng lúc đó ở đây đại bộ phận cầu thủ lực chú ý đều còn tại trọng tài chính trên thân thậm chí tiền bộ phận cầu thủ đều chạy đi tìm trọng tài chính muốn cho vợ dẹp dừng xin một tấm thẻ vàng càng đừng bảo là hở lịch nạm phen cờ lấp đám cầu thủ lúc này song phương hết thể có 6 tên cầu thủ vây quanh ở trọng tài chính bên người không có người chú ý tới quả cầu này nhưng trọng tài chính chú ý tới hắn trông thấy ban dìn kẹo đem cầu bốc lên đến liền biết tìm đây là muốn di kịch nhanh phát hắn không có minh trạng canh gác đem bóng đá thổi trở về mà là lách qua ngăn tại trước người song phương cầu thủ nhất là hở lịch ngạc phen cờ lấp cầu thủ đi theo chạy hướng đội khách tiến công ba khu đây là một cái hết sức rõ ràng tiếp tục tranh tài tín hiệu tìm di kịch phát vì tín y mới vừa rồi còn tại suỵt tín fans hâm mộ bóng đá trông thấy vì tín y nhấc chân nhập anh liền lập tức tơ lụa hoán đổi đến gieo họ tiếng hoan hô to lớn bên trong vì tín y dùng chân phải bên ngoài mu bản chân đem van dịn chọn đến cầu hướng vào phía trong bên cạnh liền ngừng mang lội bởi vì đại lượng hở linh ngảm fan cờ lấp cầu thủ lực chú ý đều tại trọng tài chính bên kia cho nên bọn hắn hậu phòng tuyến là không trình tệ tại sườn bộ có cự đại không gian vì tín y ngắm chính là cái này không gian vì gia tăng tính bất ngờ hắn dứt khoát đem cầu trực tiếp hướng lỗ hổng ngừng đi mình lại thêm nhanh truy Quả nhiên. cái này di kịch nhanh phát đánh hở linh ngạc phen cờ lớp một trở tay không kịp nguyên bản ngăn ở trọng tài chính trước người cầu thủ vội vàng xoay người trở về thủ mà nguyên bản tại phổ thông phòng thủ cầu thủ cũng lập tức hướng vị tỉ nỉ vượt chiến tới vị tỉ nỉ hướng phía đánh tới hở linh ngạc phen cờ lớp hậu vệ giữa vung lên chân trái làm bộ truyền bên trong dẫn tới đối phương nhấc chân nghiêng người ngăn cả lúc hắn nhưng lại đem cầu trục trở lại chân phải đồng thời dừng Hở linh ngạc phen cờ lớp hậu vệ giữa chỉ có thể bất đắc dĩ từ trước người hắn lướt qua vị tỉ bóng tốt vị tỉ nỉ trận banh này chụp được đến xinh đẹp chụp qua đối phương hậu vệ giữa vitini lần nữa nâng lên chân phải dùng chân bên trong túi bắn góc xa bóng đá vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung vòng qua hạng hai nào lên hở lịnh nạm feng cờ lấp phòng thủ cầu thủ cũng vòng qua hở lịnh nạm feng cờ lấp thủ môn vạn đi mạ giờ adam stencil vươn ra bàn tay sau đó sát ở xa cột cửa bên trong bay vào cầu môn hoa vitini xinh đẹp thế giới sóng lạc cầm bung tay ngô to tại vương liệt chuyển học được tìm về sau hắn cũng tự động trở thành tín người ủng hộ trông thấy tín bóng cứ việc đối tay là một nhà bên trong tư thái câu lạc bộ hắn cũng vẫn là vì tình cảm thấy cao hứng. đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, có lẽ là bởi vì hờ linh nạm phen cờ lớp huấn luyện viên chính rồi lúc trước đối vương liệt phát nôn bừa bãi, để lạc cẩm tại giải thích trận đấu này đã có từ trước cá nhân quy hướng. tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, sân vận động lịm rãnh trên không tiếng hoan hô như sấm động, dẫn bóng vị tỉ nhì quay người liền hướng phía dưới trận ghế dự bị chạy tới. trên đường đi hắn liên tục lóe lên tốt mấy tên hưng phấn đồng đội, thẳng đến tại ghế dự bị phía trước thật được. tại hắn dẫn bóng thời điểm, vương liệt liền từ ấm áp ghế dự bị trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, lao ra vung tay hô to. Ban sơ hương phấn về sau, hắn cùng bên người các đội hữu vỗ tay cùng tôn với nhau, trong này liền bao quát đồng dạng tại ghế dự bị sân ỉn. ỉn là kích xong bàn tay về sau, mới phát hiện mới vừa rồi cùng hắn vỗ tay người là Vương Liệt. Hắn có chút xấu hổ, nhưng hắn cực kỳ nhanh dùng đi tìm một người khác vỗ tay che giấu xấu hổ, đồng thời cũng đem Vương Liệt một tát này chuyển cho đồng đội. Dù mặt cờ vốn là cực kỳ cao hứng cùng ỉn vỗ tay chúc mừng thời điểm, nhưng khi ỉn một cái tát kia đập tới tay mình thời điểm, hắn lại bị đau đến kem chút kêu to lên, sau đó hắn nghe răng trợn mắt nhìn về phía ỉn bóng lưng, không biết tiểu tử này chúng cái gì đó. Chúc mừng mà tôi, ngươi là muốn một bàn tay hút chết ta sao? Bắc Cờ đau đến chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, xoay người kêu to. Bất quá rơi vào trong mắt ngoại nhân, cái này nhất định là đang vì vị tỷ tỷ dẫn bóng mà hưng phân đến cực hạn. Vị tỷ tỷ vọt tới ghế dự bị phía trước thời điểm, Vương Liệt ngay tại vì hắn vỗ tay, hắn chỉ vào Vương Liệt, sau đó liền trực tiếp nhảy tới. Vương Liệt không nghĩ tới tiểu tử này như thế mãng, vội vàng giang hai cánh tay, nhưng đã tới không kịp không bước ổn định trọng tâm, một thân mồ hôi bẩn vị tỷ tỷ liền đụng tới. Vương Liệt cảm thụ được đến từ này cái 22 tuổi người tuổi trẻ lực kích, thân thể hướng nghiêng về phía sau ngược lại còn tốt phía sau hắn cũng là đồng đội giúp hắn ổn định trọng tâm mới không có để hắn bị vị tị đâm đến đặt mông ngồi dưới đất ta làm được vương ta làm được ta không chế được phẫn nộ đây là lần thứ nhất lần thứ nhất a a a nào tại trong ngực vương liệt vị tị nhắm mắt lại điên quần mà gào thét vương liệt đưa tay vớt phía sau lưng của hắn cũng lớn tiếng cổ vũ tán dương hắn làm tốt lắm vị tị làm tốt lắm ngươi đã chứng minh mình có thể làm đến quá tuyệt vời vị tị còn tại vương liệt trong ngực hướng phía trước đùi mà vương liệt cũng chỉ có thể tận lực chèo chống thân thể, còn tốt sau lưng có đồng đội cho mình làm dựa, bằng không hắn thật bị đầu này tiểu man liu cho đỉnh là ra. tuổi trẻ thật tốt à, phảng phất có dùng không hết khí lực, phát tiết không hết tinh lực, liền chúc mừng đều đem hết toàn lực. vương liệt sau lưng sần mỉn ỉn một người thừa nhận trước người hai người lực chủ kích, hắn cực kỳ vất vả, cũng cực kỳ chật vật, càng muốn thoát đi, nhưng bất đắc dĩ hắn bị hương phấn các đội hưu bay quanh tại bên trong, đám người này kích hoa kêu loạn xông lên tranh nhau ôm vương liệt cùng bị tin y, mình không có kịp thời né tránh, liền bị cuốn tại bên trong. hắn hiện tại cả người đều bị chăm chú đè vào vương liệt sau lưng nửa gương mặt càng là dán tại vương liệt trên nó bên hai là đủ loại tương giống hắn cảm giác đầu của mình bả vai cùng phía sau lưng cũng đều chịu không biết bao nhiêu lần lạc cẩm nhìn xem vị Nhi mang theo trên trận đồng đội cùng vương liệt cùng loại dưới trận dự bị cầu thủ cùng một chỗ ôm chúc mừng liền cực kỳ vui vẻ nói ra ha vị Nhi dẫn bóng về sau dẫn đầu chạy hướng vương liệt cùng hắn ôm cái này dẫn bóng hẳn là hắn hiến cho mình thật tượng rất tốt vương liệt thích đứng mới đội bóng tốc độ xa so với chúng ta tưởng tượng nhanh đó là cái tin rất tốt trước may truyền hình vương tử kỳ cực kỳ nghi hoặc hỏi mụ mụ không phải nói tìm ngoại hiệu lính đánh thuê sao thế nào thấy cực kỳ đoàn kết bộ dáng đường tinh mai cho nhi tử giải thích nói lính đánh thuê cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều tại nội hồng bọn hắn chỉ là dễ dàng tại gặp được thời điểm khó khăn xảy ra vấn đề mà thôi vương tử kỳ rõ ràng ta đã hiểu chính là chỉ có thể đá thuận gió cầu đường tinh mai gật đầu công nhận nhi tử lý giải đánh thuận gió cầu lời nói tinh sức chiến đấu kỳ thật không kém vương tử kỳ nói lầm bầm vậy hôm nay là thuận gió cầu vẫn là ngược gió cầu a bọn hắn bên trên một trận cũng là tiên tiên cầu kết quả bị người người truyền Đường Tinh Mai lần này không có trả lời nhi tử, bởi vì chính nàng cũng không biết đâu. DS, bởi vì cân nhắc đến không phải tất cả độc giả đều là thâm niên fan bóng đá, sợ ta viết đến cái gì sẽ bộ, phổ thông, đường biên không phải rất dễ lý giải, cho nên ta dùng cái này trường tranh minh họa đến giúp đỡ mọi người lý giải một chút. Chương 31, đã lâu không gặp, Vương Liệt chương 31, đã lâu không gặp, Vương Liệt Dani MI. Cẩn thận. A nha. Trong TV bình luận viên là Cẩm Kinh hô liên tục, trước máy truyền hình khán giả thì cùng ngồi lên xe cấp treo, tâm tình trầm động chập trùng. hở lì ngạm cờ lấp sau lưng daniel way tại cấm khu phía trước đột thi tên bàn lén đánh ra sút xa thẳng đến cầu môn mà đi còn tốt bóng đá đánh vào tiền hậu vệ giữa mặt cạ tịt trên thân chiếc xạ bay ra giành giới cuối cùng nhưng không đợi chiếc máy truyền hình trung quốc vén hâm mộ bóng đá thở phào đâu sút gôn daniel way cùng mặt khác mấy cái hở lì ngạm cờ lấp đám cầu thủ đột nhiên giơ cánh tay lên ra hiệu cả tịt bóng ném a bóng ném lạc cầm trong lòng trầm xuống còn không đợi trọng tài chính làm ra xử phạt đâu trên tài tiếp sóng hình tượng liền trước tiên cắt tới vừa rồi cái kia ống kính động tác chậm chậm phóng. Thế là mọi người thấy rất rõ ràng, bóng đá bay tới thời điểm, cạ tịt nghiêng người đi cản, nhưng hắn tay trái hơi chút hướng ra phía ngoài nâng lên, làm lớn ra phòng thủ diện tích, đồng thời xem như một cái giơ tay động tác, mà bóng đá vừa lúc liền đánh vào hắn hất lên trên bàn tay. Lạc cầm âm thanh chấm thấp, Cả Tị đúng là bóng ném, nhưng là cái này bóng ném sẽ hay không dẫn đến Penalty xử phạt, khả năng còn phải nhìn nhìn lại. Bây giờ trong cấm khu bóng ném là có nên hay không bị Phán Penalty, tại trên quy tắc có nhất định tự do cắt lựa quyền, từ hiện trường trọng tài chính căn cứ tình huống cụ thể làm ra xử phạt. tỉ như bóng ném còn phân cố ý bóng ném cũng không phải cố ý bóng ném, không phải cố ý bóng ném lại phân là không cải biến bóng đá quy tích cùng lần này tiến công kết quả. nếu như xác thực cải biến bóng đá quy tích, nhưng nếu như trọng tài chính cho rằng trận banh này đá ra thời điểm khoảng cách bóng ném cầu thủ quá gần, để phạm quy cầu thủ xác thực, thực cực kỳ khó kịp phản ứng, như vậy thì xem như bóng ném, khả năng cũng sẽ không bị phán venati. cho nên Lạc cẩm không có đem lại nói chết, đồng thời hắn cũng xác thực còn trong lòng còn có may mắn. vương quốc anh bình luận biến cổ nọ lì không có lạc cẩm cố kỵ, hắn nói cực kỳ trực tiếp, cả lên cánh tay cải biến bóng đá phi hành quy tích. lúc đầu hướng về phía cầu môn đi bóng đá lệch ra danh giới cuối cùng nói một cách khác cả típ dùng tay ngăn trở hở linh ngạm một cái vô cùng có khả năng dẫn bóng dù là hắn là vô tình đây là một cái không có chút nào tranh cãi bóng ném hạc quy lẽ ra bị phán đá phạt đền sân vận động lì dở trong đầu tiên là vang lên đội khách fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô nhưng cực kỳ nhanh liền bị đội chủ nhà fan bóng đá hư thanh chế trụ trong phóng hình tượng rời khỏi về sau quả nhiên đã nhìn thấy trọng tài chính ngay tại án lấy nghe cùng video trọng tài tổ giao lưu cầu thông tại trong cái thời gian này vô luận là hở linh ngạc fan cờ lớp cầu thủ vẫn là tiền cầu thủ đều vây bên người hắn, y đổ hướng hắn tạo áp lực. mà trọng tài chính thì dùng một cái tay khác làm ra chớ tới gần ta thủ thế. cả tin cực kỳ kích động, hắn không ngừng lập lại, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. suốt giời Daniel cũng tại đối trọng tài chính lập lại, hắn ngăn trở ta dẫn bóng, hắn ngăn trở ta dẫn bóng. tiền thủ gỗ gộp vẫn nộ quát, đánh dám! coi như hắn không ngăn, trận banh này ta cũng có thể đập ra đến. trọng tài chính trung banh nhau nhau làm một đoàn, trọng tài chính nhưng vẫn là cực kỳ tỉnh táo cùng video trọng tài tổ trao đổi. Bọn hắn giao lưu cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian, video trọng tài tổ hỏi hắn là không muốn đi bên sân nhìn một chút pha quay chậm chọc phóng, trọng tài chính biểu thị không cần, hắn thấy rất rõ ràng. Tiếp lấy hắn phất tay ra hiệu trước người song phương cầu thủ tàn ra, lại đem tay phải chỉ hướng. Penanti điểm. Penanti. Không phải phát góc, là Penanti. Ai? Lạc Cẩm thở dài một tiếng. Trước máy truyền hình vương tử kỳ hai tay một đám, được, xem ra hôm nay là ngược gió cầu. Lạc Cẩm đã bắt đầu cho khán giả giải thích cái giờ này cầu xuất hiện lo gì? Nửa trang sau bắt đầu 10 phút, từ cái này 10 phút tranh tài đến xem, sân khách tác chiến hở lịnh ngạm dần dần chiếm cứ thượng phong. Hơn nửa hiệp bởi vì cao vị bước đoạt quá hao phí thể lực, tìm đám cầu thủ tại hạ nửa trang có chút lực bất tòng tâm, lại thêm tại lúc phòng thủ lực chú ý không đủ tập trung, vừa rồi Dani NY tại cấm khu tuyến đầu lên chất lúc, vậy mà đều không có một cái nào tìm cầu thủ đi lên quấy nhiều hắn. Kết quả là đưa đến cái giờ này cầu. Đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ phía trước mặt gạ dẹt cùng giáo luyện của hắn tổ các đồng nghiệp đối cái này xử phạt rất không hài lòng. Bọn hắn mới mặc kệ trên quy tắc là thế nào giải thích cái này bóng ném phạt quy, Bọn hắn cũng chỉ là đơn thuần vì chính mình đội bóng bị phán về nan tim mà bất mãn. Mặt gạ dẹt quá rõ ràng mình đội bóng đức hạnh. Cái giờ này cầu xử phạt tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến trên trận cầu thủ sĩ khí cùng trạng thái. Chỉ bất quá mặt gạ dẹt bọn hắn kháng nghị cũng không thể cải biến xử phạt, cho nên phát tiết cảm xúc về sau, bọn hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Chúng ta cần thay đổi vương. Ngươi đi đem vương gọi tới. trợ lý huấn luyện viên và dỗ cùng mặt gạ dẹt cơ hồ là châm miệng một lời. và dỗ gặp mặt gạ dẹt cùng mình nghĩ đến cùng đi. lập tức xoay người đi ghế dự bị bên trên gọi người. vương, vương, nhanh, chuẩn bị ra sân. hất lính lạng phen cờ lấp trợ lý huấn luyện viên lìa bạn dơ hiệu đối cái này xử phạt đương nhiên là dơ hai tay hai chân đủ hộ, hắn dùng sức bố tay, lớn tiếng gọi tốt, tốt, tốt xử phạt. tiếp lấy hắn cùng huấn luyện viên chính duột vỗ tay cùng tôn với nhau. đồng thời tảng hắn dương, bị ngươi nói chúng chỉ cần chúng ta có thể cho bọn hắn thực hiện cũng đủ lớn áp lực, bọn hắn sẽ xuất hiện được cái này mất cái khác tình huống. rốt mỉm cười nói cái này lại không phải bí mật gì mặt gà dẹp chấp giáo về sau chi này lính đánh thuê đã tốt hơn rất nhiều đội thành trước đó càng học bét người quên chúng ta trên nửa mùa giải là thế nào đánh bại bọn họ bạn mua giải vòng thứ ba hợ lịnh ngạc phen cờ lấp tại sân nhà nên chiến tỷ trận đấu kia tỉn cũng là tiên tiên cầu nhưng tiếp xuống đường hợ lịnh phen cờ lấp dốc toàn bộ lực lượng đánh ra đập nổi dìm thuyền đồng dạng thế công tín liền không chống nổi từ ném cái thứ nhất cầu bắt đầu phát triển mạnh mẽ cuối cùng thua cái một bốn trợ lý huấn luyện viên nạn cực kỳ phấn như vậy từ nơi này về nanti bắt đầu Tranh tài sắp phát sinh chuyển hướng, đến tiên chúng ta phản kích, ruột bị ăn dở hiểu lời này cho người. Sau đó khỏe mắt của hắn dư quang liếc về sắt bách đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ phía trước tựa hồ có cái gì động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn sang, đã gửi áo khoác xuống bương liệt đứng tại tì huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt trước người, cái sau ngay tại đối với hắn mặt tụt thủ thủy cơ hành động. Trông thấy một màn này ruột tiếu dung cũng không biến mất, ngược lại càng rực rỡ, người rốt cục muốn đi ra. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch, hờn lý nạm ghen cờ lấp câu lạc bộ giám đốc cùng Trung Quốc lao bản đều ở nơi đó. Nhìn cho thật kỹ đi. Đây chính là các ngươi tâm tâm nghiệm những người. Vương Liệt muốn lên sàn. Venanti còn không có phạt, nhưng TV tiếp sóng lại đột nhiên đem ống kính từ tiền trước cửa cắt trình diện bên cạnh tỉnh huấn luyện bên chỗ. Tất cả mọi người đều thấy được mặt gạ dẹt đối Vương Liệt mặt thụ tùy cơ hành động hình tượng. Mới vừa rồi còn ngữ khí trầm thấp, than thở là cẩm, tựa như là biến thành người khác, phấn chấn lấy hô. Trước máy truyền hình Vương Tử Kỳ cũng đông nhiên từ trên ghế xạ lọn nhẹ xuống, nhẹ cân hoan hô, Oát oh Oát oh oh oh. ba, ba muốn lên sàn. Tựa hồ tuyệt không quan tâm cái gì ngược gió không ngược gió. Đừng nói hắn, thậm chí mãi mãi Chu Hồng lúc này cũng khó tránh khỏi kích động. Con trai của nàng một lần gần nhất Everton ra sân vẫn là đi năm sự tình đâu. Vương Liệt một lần gần nhất Everton ra sân còn phải ngược dòng tìm hiểu đến năm ngoái ngày 20 tháng 12, thi đấu vòng tròn thứ 16 vòng. Lạc Cẩm cũng tại xem. Trận đấu kia sổ phì ạ sân khách 2-1 đánh bại chính là hôm nay tỉ đối thủ, họ club. Vương Liệt tại tranh tài cuối cùng 15 phút lúc dự bị ra sân, không có dân bóng cũng không có trợ công. Lúc ấy không có người nghĩ đến, này sẽ là Vương Liệt đại biểu sổ phì ạ tại Everton cuối cùng một trận tranh tài. Một tháng lại một vòng lẻ bốn bầu trời, tổng cộng sau 42 ngày. chúng ta lại tại em lở trên sàn thi đấu nhìn thấy hắn đã lâu không gặp vương liệt chu hồng tại trên xe lăn hơi chút ngồi thẳng thân thể chờ mong nhi tử đang tràng đường tinh mai cũng giống như thế nàng thậm chí đều không có quát lớn nhi tử để hắn tại cái này khuya khắp thời điểm yên tĩnh một chút nhưng nàng không những chờ mong nàng còn có chút sợ hãi đây là trượng phu đi vào mới đội bóng về sau thủ trận đấu hắn có thể xuất ra biểu hiện gì trực tiếp quan hệ đến con đường sau đó có được hay không đi nàng cực kỳ rõ ràng đây là trượng phu một cơ hội cuối cùng nếu như còn không thể xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện đến áp lực cực lớn cùng phê bình liền sẽ giống như núi lở đồng dã áp xuống tới đến lúc đó thậm chí nàng đều không có lòng tin trượng phu của mình còn có thể đông sơn tái khởi đường tinh mai chắp tay trước ngực chăm chú đè vào trên miệng áp chế có chút run lên răng cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị giờ này khắc này phát sinh ở tỉnh huấn luyện viên chỗ phía trước một màn kia hấp dẫn thậm chí bao gồm trên trận cầu thủ Ellie Hogan đã nhìn thấy bị huấn luyện viên chính mặt gã dẹt lôi kéo giao phó vương liệt hắn biết vương liệt muốn ra sân thế là ở trong lòng âm thầm thể nhất định phải đem cái này penalty cho đập ra đi. hắn không thể để cho vương liệt tại tin lần đầu ra sân liền muốn đối mặt như thế một cái cục diện rồi rắm có thể cứ việc gô phán đoán đúng rồi phương hướng nhưng vẫn là không thể đập giá hở lịnh ngạm phen cờ lắp tiên phong mổ hẻm mẹt kho trong tháp thế đại lực chầm venati kho trong tháp xinh đẹp xuất gôn hở lịnh ngạm đổi ngang điểm số nam giáp trên mặt đất gô tức giận dùng nắm đấm đánh mặt đất thẳng cỏ hắn vẫn là không làm được chờ hắn từ dưới đất bỏ dậy thời điểm vương liệt đã ở đây bên cạnh chuẩn bị ra sân thứ tư quan viên ngay tại bên cạnh hắn giơ lên thay người bàng hiệu số hai dưới số chín bên trên số 26 giờ G. ra hẻm đang chuẩn bị hướng dưới trận đi đến, lại bị vô s gọi lại. người đem cái này cho vương. vô s cởi mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo đưa cho G. giả hẻm. vợ ra hẻm tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo, quay người chạy hướng bên sân. bởi vì tv tiếp sóng ống kính tất cả đều tại trên người vương liệt, cho nên thẳng đến G. giả hẻm chạy đến vương liệt trước người, cùng hắn vua tay giao tiếp đồng thời, đem đội trưởng phù hiệu tay áo đưa cho hắn. các bình luận viên lúc này mới phát hiện tìm trên trận đội trưởng đội người. vợ ra hẻm đem đội trưởng phù hiệu tay áo đưa cho vương liệt. đây là muốn để vương liệt làm trên trận đội trưởng ý tứ sao? vương là tìm đội trưởng các bình luận viên cực kỳ kinh ngạc bọn hắn trước đó cũng không có nghe nói vương liệt là tìm đội trưởng a gồm đang đội trưởng tặng cho vương liệt chuyện này giới hạn tại đội bóng nội bộ biết cũng không có chuyện ra ngoài mà câu lạc bộ các loại phía chính phủ tài khoản cũng không có tuyên truyền chuyện này cho nên cứ việc vương liệt đã lấy đội trưởng thân phận tại đội bóng nội bộ hành sự nhanh thời gian 10 ngày có thể hiện tại kỳ thật mới là hắn làm tìm đội trưởng tại công chúng trước mặt lần thứ nhất biểu diễn mọi người chỉ là ngay từ đầu có chút kinh ngạc cũng không có truy đến cùng dù sao vương liệt mặc dù tại câu lạc bộ không phải đội trưởng nhưng hắn vẫn luôn là Trung Quốc đội tuyển quốc gia đội trưởng, cho nên hiện tại tới tỉnh beo lên đội trưởng phù hiệu tay não cũng không phải là cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, không đáng ngạc nhiên. Cùng cái này so ra, vẫn là vương liệt một lần nữa tại EPL ra sân, tại tỉnh lần đầu đắng trạng càng đáng giá mọi người nói một câu. Cô nọ Cam Ly, mặt gã dẹp dùng vương thay đổi xuất ra đầu tiên tiên phong gỡ ra hẻm, đây là vương tại tỉnh lần đầu đắng trạng. Bất quá nói thật à, tại EPL trên sàn thi đấu trông thấy mặc không phải sổ phì ạ quần áo chơi bóng vương, thật đúng là có chút không quen. nhưng là lại nhất định phải quen thuộc bởi vì đây là thuộc về vương chức nghiệp kiếp sống phần mới tại một cái hoàn toàn mới đội bóng một cái hoàn toàn mới trên sân khấu từ quần áo chơi bóng đến dãy số đều là hoàn toàn mới làm đối như thế một vị truyền kỳ cầu thủ kinh ý ta hy vọng hắn có thể tại tìm hết thẻ thuận lợi cứ việc ta cũng biết cái này cực kỳ khó lạc cẩm từ hơn nửa hiệp một cầu rất trước đến bây giờ bị đối thủ renan san đều tỷ số điểm số vương liệt dưới tình huống như vậy nên đón đại biểu tin lần đầu đang trạng. vừa lên đến liền gặp phải khốn cảnh cái này thật không phải một cái tốt nhất ra sân thời cơ a mặt gà dẹp tại hạ nửa chàng đội bóng tao nộ khốn cảnh thời điểm cũng có vẻ hơi do dự nếu như hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền trực tiếp để vương liệt ra sân có hay không liền không có cái giờ này cầu đâu vương tử kỳ tại trước máy truyền hình hô lính đánh thuê cho thêm chút sức đi vương liệt cùng gỡ dạ hẻm giao tiếp về sau một bên chạy ra sân một bên đem đội trưởng phù hiệu tay háo bọc tại cánh tay của mình bên trên hắn không nghĩ tới gỗ S lại còn chuyên môn để gỡ dạ hẻm đem đội trưởng phù hiệu tay háo mang cho chính mình mặc dù hắn là đang đội trưởng nhưng gỗ es có thể một mực mang theo mình cũng không tính đi tìm hắn muốn cái này phù hiệu tay áo nhưng vương liệt cũng hiểu thành cái gì gô muốn làm như thế đội bóng bây giờ bị san đều tỷ số điểm số sĩ khí xa sút gô hy vọng mình có thể để đội bóng trọng chấn cờ chống. hắn giao ra không chỉ là đội trưởng phù hiệu tay áo cũng là một phần chịu nặng mong đợi cùng trách nhiệm đối với cái này vương liệt việc nhân đức không nhường ai mang tốt đội trưởng phù hiệu tay áo về sau hắn hướng về phía các đội hữu dùng sức vỗ tay đồng thời la lớn bọn hắn chỉ có thể dựa vào penalti dẫn bóng không có gì lớn hiện tại đội chúng ta hướng bọn hắn sau đó hắn tìm tới vị tin y đem mặt gà muốn hắn chuyển nói chuyển cáo cho đối phương nếu như ngươi có cơ hội từ đường biên bên trong cắt liền cắt tiến tới nếu như không có sút gôn không gian, liền đem banh hướng chuyển về chuyển ngược lại tâm giác van dịn kẹo sẽ phía trước cắm tiếp với ngươi ta tới cấp cho ngươi kéo ra không gian nếu như không có cơ hội từ đường biên bên trong cắt liền trực tiếp chuyển bên trong hướng ta trên đỉnh đầu chuyển vì tín hiệu cực kỳ kích động gật gật đầu ta nghe ngươi vương hắn rốt cục rốt cục có thể ở trong trận đấu cùng mình thần tượng kể vai chiến đấu vừa nghĩ đến điểm này hắn thậm chí đều không cảm thấy vừa mới bị đối thủ đuổi ngang điểm số là cỡ nào để phải cũng khó chịu sự tình vương liệt cười vỗ bô bở vai của hắn là nghe đầu nhi đây đều là đầu nhi ăn bài tiếp lấy hắn lại chạy đi tìm van dìm kẻo đầu nhi để ngươi tận lực hướng về phía trước ép hướng ta cùng vì tin nhị dựa vào nhất là tại ta ép đến đối phương trước cửa thời điểm nhất định phải cấp tốc quả quyết cắm đến bọn hắn về nanti điểm phụ cận một khu vực như vậy có cơ hội suốt gôn lời nói cũng đừng do dự hà lan tiến công giữa chân hỏi tựa như huấn luyện bên trong như thế sao vương liệt gật đầu nói đúng tựa như chúng ta trong huấn luyện như thế Tại đi qua một tuần lễ vấn luyện bên trong, Mặc Gia Dẹt đối Vương Liệt phương pháp sử dụng, chính là lợi dụng Vương Liệt uy hiếp, đến cho các đội hữu sáng tạo suốt gôn cơ hội, mà không phải đơn giản làm cho tất cả mọi người đều đem bóng đá chuyển cho Vương Liệt. Mặc gạ Dẹt cùng giáo luyện của hắn tổ đều cho rằng trông cậy vào Vương Liệt có thể lập tức dùng dẫn bóng đến giúp đỡ đội bóng, là không thực tế. Muốn để Vương Liệt trở thành tức chiến lực, vậy thì phải từ hắn trung phong thuộc tính trên dưới công phu. Lúc tuổi còn trẻ Vương Liệt kỳ thật không phải trung phong, mà là cái tiên phong. Hắn cũng là theo tuổi tác tăng lớn, dần dần biến thành trung phong. Nhất là tại năm 2034 sau đi vượt cuộc về sau. kỳ thật riêng lấy trung phong tiêu chuẩn đến xem vương liệt lời nói hắn cũng không phải là một cái đặc biệt đỉnh cấp trung phong dù sao lương của hắn thân năng lực không đủ đột xuất nhưng không thể dùng tiêu chuẩn trung phong mô bản bộ tại trên người vương liệt hắn chỉ cần hướng trong cấm khu đứng như vậy dù là mọi người đều biết hắn quay thân năng lực không đủ đỉnh cấp có thể vậy thì thế nào đâu chẳng lẽ ai còn dám không phái người đi chằm chằm phòng hắn sao ai sẽ không nhìn một cái rơi bóng đá đang hoạt động xạ thủ vương trong cấm khu tồn tại cho nên mặt khác đồng đội tự nhiên là có cơ hội cùng không gian duy nhất cần phải làm là thuyết phục vương liệt nhường ra một bộ phận suất gôn cơ hội Mạc Gạ Dẹt không nghĩ tới Vương Liệt vẫn rất thông tình đặc lý, cực kỳ thống khoái liền đáp ứng phối hợp đội bóng chiến thuật, vì hắn đồng đội làm áo cưới. Bất quá trở lên đều là trong huấn luyện hiệu quả, Mạc Gạ Dẹt ý nghĩ có phải thật vậy hay không hữu dụng, còn phải trong thực chiến kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Nếu như trận đấu này có thể thể hiện ra mặt Gạ Dẹt muốn đổ vật đến, như vậy tiếp xuống tình rất có thể liền sẽ cố định loại này đấu pháp. Mặc dù đã trong huấn luyện đánh ra qua vật tương tự đến, nhưng giờ này khắc này, đứng tại bên sân Mạc Gạ dẹp nhìn xem Vương Liệt thân ảnh, nội tâm vẫn là khẩn trương. Hắn trên miệng nói đối cái này mươi 38 tuổi lão tướng có lòng tin. hắn cũng bởi vậy làm cực kỳ nhiều tính nhắm vào công việc có thể bóng đá dù sao cũng là một kết quả dẫn hướng vận động hạng mục thắng bại quyết định hết thầy. nếu như trận đấu này thua vậy hắn bộ kia đồ bật lại còn có thể kiên trì bao lâu vương liệt tại sổ phỉ ạ sau cùng trầm luân biểu hiện đến tuột cùng là bởi vì luân không cho hắn đầy đủ cơ hội cùng tín nhiệm vẫn là chính vương liệt năng lực trượt sau chân thực biểu hiện hắn cảm thấy mình giờ này khắc này tựa như là đứng tại chiếu bạc bên cạnh dân cờ bạc đem trong tay tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy đi lên sau đó liền đợi đến xúc sắc chung lay động vương vương ra sân Trên khán đài Ron Bợt tại nhìn thấy Vương Liệt đi ra ghế dự bị, đi vào huấn luyện viên chính trước người thời điểm, liền cực kỳ hứng phấn. Bây giờ nhìn lấy Vương Liệt chạy bên trên sân bóng, hắn càng là đối bên người Jobi bị đi vùng vậy nằm đấm, dồ bị, ngươi thua." "Ha." Một li biệt. bị đi chửi bởi nói, "Gặp ủy. cả tít cũng là giả, cái kia cầu hắn sao có thể không khống chế tốt cánh tay của mình đâu." Vợ cười to, "Đừng nói sang chuyện khác. ngươi sẽ không phải cho rằng không có cái giờ này cầu ném cầu, Vương Liệt sẽ không lên trận a. Ta cho ngươi biết, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, hắn nhất định sẽ bên trên." đã thua trận một trận đánh cược đi Y bữa môi khe nói ngươi thực sự tin tưởng hắn có thể thay đổi thế cục đương nhiên tin tưởng đây chính là chi Na ngươi chẳng lẽ không biết cái danh xưng này ý vị như thế nào thất quan vương kim cầu tiên sinh đang hoạt động xạ thủ vương trang thi list xạ thủ tốt nhất nếu như cần ta còn có thể cho ngươi liệt kê ra càng nhiều đi ý lắc đầu vậy cũng là trước kia hiện tại chi Na đã giả. ta cũng giả rồi nhưng ngươi nhìn ta quát lên nhưng so sánh ngươi có lực nhiều tuổi tác không phải quyết định hết thể mấu chốt nơi này mới là vợ đâm lực của mình ta còn có thể cảm nhận được bóng đá đem đến cho ta cái tỉnh. mà ngươi, bị. ngươi mới 69 tuổi, trạng thái tâm lý lại giống như là cái 96 tuổi người sắp chết, tự tuyệt tin tưởng khả năng. lời nói được ngược lại là em hai. ý cười, nhưng bóng đá có thể không phải ai nói lời em hai, ai liền có thể thắng. không sao, bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng liền hơn nửa canh giờ, chúng ta liền nhìn xem đi. nói xong, hai người không còn tranh luận ai đúng ai sai, đều đưa ánh mắt nhìn về phía sân bóng. bọn hắn ngay tại trận đấu này hiện trường, đến tột cùng ai đúng ai sai, vậy liền dùng ánh mắt của mình chứng kiến a. chương ba cùng thời gian thi chạy chương 32, cùng thời gian thi chạy có phỉ do thu hồi ánh mắt quay đầu hỏi bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lì ảm án dở hiệu ngươi nhìn ra cái gì sao án dở hiệu gật đầu mặt gà dẹt hẳn là muốn dùng vương tới làm mồi nhử hấp dẫn chúng ta phòng thủ lực chú ý sau đó cho những người khác tỉ như vị tin y van dìn sáng tạo được đến máy nội bộ biết ừng không sai rốt gật gật đầu ý nghĩ rất tốt nhưng không thực tế mặc gà dẹt đối vương hiểu rõ khả năng còn dừng lại tại lúc trước bọn hắn cùng một chỗ đá bóng thời điểm hiện tại vương ở trước cửa uy hiếp năng lực quả thực là sườn đổi kiểu dán trượt hắn sớm cũng không phải là năm đó cái kia china ban trên vương liệt trận về sau hai người bọn hắn quan sát 5 phút tại cái này 5 phút tranh tải thời gian bên trong tìm có qua hai qua lần tiến công tại đánh đến hở lình ngảm fen cờ lấp vòng cấm phụ cận thời điểm vương liệt liền bắt đầu nghiêng cắm vị trí chạy trợ giúp đồng đội giật ra hở lình ngảm fen cờ lấp phòng tuyến cho bọn hắn sáng tạo suốt gôn cơ hội chỉ bất quá cái này hai lần cơ hội hắn đồng đội đều không có nắm chặt một lần bị vị tin nghỉ đánh cao còn có một lần ban dỉn không thể cướp được điểm rơi bóng đá bị hở lình nám fen cờ lấp hậu vệ vượt lên trước một bước giải vây ra ngoài. mặc dù chỉ có cái này hai lần thi công nhưng giật sật cùng hẳn giờ hữu đều đã đã nhìn ra đây chính là mặt gạ dẹp cố ý thiết kế chiến thuật tựa hồ là để chứng minh giật sật đối vương liệt đánh giá ngay tại hắn nói như vậy về sau cũng không lâu lắm tin lần nữa thắng được ở phía trước trận công môn cơ hội lần này bóng đá không tiếp tục bị chuyển cho vị tiên nhi hoặc là van gì kẹo mà là bị trực tiếp chuyển cho trong vòng cấm vương liệt lúc ấy vương liệt xác thực cũng là giống như trước đó như thế hướng về phía trước điểm cắm kết quả chạy đến một nửa đột nhiên triệt thoái phía sau cùng cùng phòng hắn hở lịnh phen cờ lấp cầu thủ kéo ra nửa cái thân vị tranh lệ cũng liền là cái này nửa cái thân bị, để vương liệt thắng được nhận banh suốt gôn không gian nhưng hắn mặc dù đạt được suốt gôn không gian nhưng cũng không thể nắm chặt cơ hội lần này đồng đội truyền đến cầu bị ngay tại triệt thoái phía sau hắn một cước đá vào mình trèo chống chân mũi chân bên trên bắn ngược đường gây phía sau bay ra ranh giới cuối cùng trực tiếp đưa cho hở lịch ngạc phen cờ lấp một cái cầu mực cầu Hại, cước này suốt gôn ha cô nọ cao ly đều bị vương liệt một cước này làm cho tức cười không biết nên nói cái gì cho phải lạc cẩm thì tài liệu mạng cho vương liệt cứu lại tôn nghiêm Vương liệt trận banh này là ở phía sau rút lui trong quá trình lên chân, bước điểm không có điều chỉnh xong, độ khó kỳ thật thật lớn. Bất quá có thể tại nhân viên dạy đặt trong cấm khu, thông qua vị trí chạy sáng tạo ra như thế một lần lên chân suốt gôn cơ hội, nói rõ vương liệt trước cửa khiếu giáp vẫn là thế giới đỉnh cấp, có phần có chút tăng sự vui xử lý cảm giác. Cũng may mà là ban tổ chức trực tiếp, không có mưa đạn công năng. Nếu không không biết lúc này trên màn hình được đến thổi qua bao nhiêu vương hất nhóm cười trên nỗi đau của người khác mưa đạn. Tối thiểu nhất mạng bên ngoài lúc này đã cười thành một mảnh, cái gì tạp kỹ đại sư hải kịch diễn viên đường thị suốt gôn chân trái giống chân phải. xoắn ốc thăng thiên mạng lưới xã giao truyền thông bên trên tràn đầy khoái hoạt không khí chính vương liệt đối một cước này suốt gôn kết quả cũng rất không hài lòng hắn dùng sức giậm một cái chân trái chính là vừa rồi chèo chống chân bởi vì là ở phía sau rút lui trong quá trình cho nên chèo chống chân ở phía trước mà không phải ở phía sau hắn chân phải suốt gôn bóng đá chết tử tế không chết liền đánh vào đột xuất đi chân trái mũi chân bên trên không thể không nói vương liệt làm lưu lượng cực lớn sủng tạ, đi đến chỗ nào đều có thụ chú mục trở thành mọi người chú ý tiêu điểm cái này đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu liên lấy vừa rồi dự bị đăng chàng tới nói a đổi thành mắt khác cầu thủ cũng bất quá chỉ là một lần phổ thông bị thay đổi trận nhưng thả tại trên người vương liệt bình luận viên cùng fans hâm mộ bóng đá đều cùng cao trào, phản phất đây là một cái cỡ nào có lịch sử ý nghĩa thời khắc trọng yếu cao như thế chú ý độ chỗ xấu cũng rõ ràng cước này không có đá tốt sô-gôn đặt ở phổ thông cầu thủ trên thân chỉ là một lần phổ thông sai lầm mà thôi nhiều lắm là hai ngày liền không có người nhớ kỹ có thể phát sinh tại trên người vương liệt vậy liền có thể trở thành tiếp xuống bị toàn bộ lưới chế giễu một vòng tên chàng diện nói không chừng còn có thể để hắn quang linh tiến vào điện tử nhà máy. nhất là tại Vương Liệt suất gol sai lầm về sau, TV tiếp sóng còn đưa bên sân hờ lì phen cờ lấp vấn luyện viên chỗ một cái ống kính. chỉ thấy hờ lì phen cờ lấp vấn luyện viên chính Joseph cùng trợ lý vấn luyện viên án rời hai người đều nhịn không được cười đến cực kỳ vui vẻ. hai kịch hiệu quả đơn giản kéo căng. nói thực ra vị trí chạy vẫn được, trước cửa ý thức vẫn là nhất lưu, nhưng thân thể động tác rõ ràng cứng đắc, không đủ nhanh nhẹn linh hoạt. Joseph mang theo chưa tiêu ý cười, đối án chửi bậy lấy Vương Liệt cùng câu lạc bộ tầng quản lý, đây chính là chúng ta kéo ý tiên sinh trong miệng mục tiêu chiến lược. án giờ hiệu cũng đang cười. khả năng ý đồ sè tiên sinh chỉ là muốn cho hắn đến giúp lấy nhiều bán một chút quần áo chơi bóng nói riêng một chút lãnh đạo nói xấu quả thực là thế giới thông hành trọng yếu chỗ làm việc văn hóa đương nhiên tại hiện trường trực tiếp câu vì để tránh cho chính mình nói nói bị người hưu tâm thông qua môi ngữ giải đọc ra nội dung cụ thể hai người phía sau nghị luận lãnh đạo thời điểm đều là dùng tay che miệng dùng tay ngăn trở bĩu môi lên miệng giật nói hớt linh ảng cũng không phải hào môn có thể nhiều bán đi bao nhiêu quần áo chơi bóng hắn giờ hữu hỏi may mắn hắn cuối cùng không có thật đến chúng ta đội bóng ý đồ sẽ có hay không nói cho ngươi hắn không đến nguyên nhân rất lắc đầu không cho ta nói ta đoán chừng là chính vương cũng thấy được đến nếu như đội bóng huấn luyện viên chính không chào đón hắn tới cũng không có ý nghĩa nói thực ra mặc dù ngoại giới nói hắn lựa chọn tỉn là vì tại xuất ngũ phía trước cuối cùng kiếm một lớn nhưng ta cảm thấy hắn có lẽ còn là cho rằng tại tỉn có mặt gạ dẹt cái này huấn luyện viên chính ủng hộ hắn cùng tiền tài không quan hệ tiếp lấy hắn nói nếu như vương ra sân về sau chính là như vậy hiệu quả vậy ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta có thể thích hợp ép ra ngoài tựa như dẫn bóng trước đó tiếp tục cho tỉn hậu phòng tiến tạo áp lực trợ lý huấn luyện viên nạn Giờ hữu biểu thị đồng ý trước đó từ đối với phía trước đỉnh cấp sụp tạ vương liệt tôn trọng bọn hắn thả chậm nhịp điệu thi đấu trước vững chắc phòng thủ lấy bất biến ứng và biến nhìn xem vương liệt ra sân phía sau tỉnh sẽ làm sao đã. hiện trên vương liệt trận nhanh 10 phút tìm thế công ty có nhất định khởi sắc lại cùng hai người trước đó lo lắng kết quả tranh lệch rất xa đơn giản tới nói chính là vương liệt ra sân về sau tìm biểu hiện sắc thực tốt nhưng lại không hoàn toàn tốt đã như vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng để lên đi tiến công tranh thủ lại tiến một cầu triệt để đem chi này lính đánh thuê đánh băng phúc khắc song phương một hồi trước hợp giao thủ vương liệt chạy qua trục tuyến chạy vào mình nửa tràng nhìn về phía tìm vòng cấm hợp lý ngạn phen cờ lấp ngay tại tiến công đã ép đến tìn vòng cấm phía trước bất quá vương liệt cũng không có phi nước đại trở về tham dự phòng thủ lấy tốc độ của hắn bây giờ nếu như hắn trở về tham dự phòng thủ kia thời điểm tiến công liền không có cách nào trước tiên đi lên hắn không thể không có chỗ lấy hay bỏ hắn chỉ có thể đem phòng thủ giao cho các đội hưu mình ở phía trước làm tiến công lâu cốt đầu cầu mặc dù tốc độ xuống hàng có thể hắn còn có bật lên năng lực cùng đánh đầu đầu của hắn cầu không chỉ có thể phá cửa được đến vân, cũng có thể cho đồng đội sáng tạo cơ hội. bất quá hắn một màn này rơi xuống trong mắt mọi nhân, chỉ sợ sẽ là giữa trận tản bộ không tham dự phòng thủ chứng cứ phạm tội. nếu như lần này phòng thủ không có giữ vững, ném đi cầu, kia ở phía trước xem trò vui vương liệt khẳng định sẽ trở thành ném cầu kẻ cầm đầu. còn tốt lần này tỉ hậu phòng tuyến không có phạm sai lầm, cả tỉ đoạt tại hở lệnh nạm phen cờ lấp tiên phòng cụ tạ dị trước đó, đem đã truyền đến trong cấm khu bóng đá chân to giải bay đi ra. vương liệt trông thấy bóng đá hướng về phía trước bay tới, lập tức liền chạy tới điểm rơi, từ nơi này thời điểm lên mới nên hắn phát huy tác dụng. văng vào hắn đuôi bóng đá điểm rơi càng thêm nhạy cảm tinh chuẩn phán đoán hắn sớm kẹp lại thân vị sau đó lên nhảy tương lai cầu đội lên ngay tại phía trước cắm vị tỉ nỉ trước người Vỡ giả xỉ tiểu tướng hoàn toàn không cần giảm tốc hắn dẫm lên phong hỏa luân túi người thăm dò đem bắn lên đến bóng đá hướng phía trước đỉnh lại thêm nhanh đuổi theo tin phản kích vương liệt đánh đầu đưa đỏ xinh đẹp hoàn thành đánh đầu đưa đỏ vương liệt sau khi hạ xuống cũng bay người lao về phía trước bất quá tốc độ của hắn xác thực cùng thời đỉnh cao khác rất xa truy đổi cố hết sức mặc dù như thế hắn cũng không có giảm tốc mà là y nguyên tắn rằng đem tất cả khí lực đều quan chú tại hai cái đuổi ở bên trong, hướng về phía trước, nhất định phải càng tiếp cận cầu môn. Vì tí nhí đuổi kịp bóng đá về sau, tiếp tục hướng phía trước mang theo mấy bước, lúc này mới ngẩng đầu quan sát tình huống phía trước. Sau đó hắn phát hiện Vương Liệt cũng không ở phía trước. Tại hở Lĩnh Ngạm phen cờ lấp phòng thủ ba trong vùng, chỉ có ngay tại cải biến phòng thủ trận hình đối phương hậu vệ, cùng hướng hắn áp sát tới hở Lĩnh Ngạm phen cờ lấp hậu vệ phải Arsua Lindmark. Cái sau trông thấy hắn ngẩng đầu quan sát tình huống, liền định tiến lên tắc bóng. Vị Tín dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Blitzmart tiểu động tác, chân phải cơ hội là phản xạ có điều kiện đem bóng đá phát hướng mình bên trái, đồng thời chân trái chân bên trong đem bóng đá hướng phía trước cản, cứ như vậy qua rơi mất đối phương. Qua đi Blitzmart vị Tín lần nữa ngẩng đầu quan sát, lần này Vương Liệt từ hắn ánh mắt bên ngoài chạy tới, nhưng còn không có chạy vào vòng cấm. Thế là vị Tín Nghị dứt khoát không trực tiếp dọc theo đường biên hướng phía trước dẫn bóng, mà là đem bóng đá nghiêng lội hướng vòng cấm. Vương Liệt quay đầu trông thấy vị dẫn bóng nghiêng cắt vòng cấm, hắn vẫn là tiếp tục xuyên thẳng vòng cấm phổ thông. Bất quá tại phạt bóng cung đỉnh thời điểm, hắn đột nhiên nghiêng cắm trái vừa vặn cùng dẫn bóng mà đến vị tín y tới cái giao nhau đổi vị tại đổi vị đồng thời vương liệt vẫn không quên nhìn xem vị tín y muốn dùng ánh mắt cho hắn tín hiệu đáng tiếc lúc này vị tín y ngay tại vùi đầu dẫn bóng hoàn toàn không có chú ý tới thần tượng văng tới ánh mắt kỳ thật đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chỉ cần vương liệt có thể mang đi ngăn tại phổ thông phòng thủ cầu thủ cũng có thể cho dẫn bóng vị tín y sáng tạo ra uy hiếp cầu môn cơ hội nhưng hở linh ảm ven cờ lấp thủ môn vạn đi mạ giờ à đạn sấn lại giống to một tiếng đừng để ý tới hắn phòng vị tín y Hắn cái này một uống họng thành công để nguyên bản chuẩn bị đi theo vương liệt lui về hở lình nạm phen cờ lấp hậu vệ giữa tiểu y bờ gẹt bỏ đi ý nghĩ này đổi đi ngăn cản vị tị nhì vì tị nhì lúc này ngẩng đầu hắn nhìn thấy chính là nhào lên hai cái hở lình nạm phen cờ lấp hậu vệ cùng nơi xa như ẩn như hiện của môn hắn không để ý tới suy nghĩ mà khác cơ hội là bằng bản năng lên chân xuất môn cùng lúc đó tiểu y bờ gẹt cũng đưa chân đi cản hắn rõ ràng cảm nhận được bóng đá đâm vào mình hộ thối trên bảng sau đó nhảy lên thật cao bán ra danh giới cuối cùng bên sân tiền lê dự bị bên trên sân ỉn trông thấy một màn này ở trong lòng hừ lạnh một tiếng ngươi bắn cái cái dám trận banh này không chuyển vương còn dám nói là vương phan hâm mộ mẹ giả phấn tại vị tín y dẫn bóng cùng vương liệt hoàn thành giao nhau đổi vị thời điểm bình luận viên lạc cẩm ngay tại la hét chuyển a chuyển bóng hắn muốn cho vị tín ý đem cầu chuyển cho vương liệt nhưng là vị tín ý lại lựa chọn trực tiếp xuất hôn hắn thở dài một tiếng ai cái lựa chọn này vị tín ý vấn đề cũ đến trước cửa mấu chốt cầu xử lý bên trên không phải cực kỳ hợp lý một số thời khắc hắn có thể lựa ra một cấp thế giới sóng hoặc là đặc sắc trợ công, một số thời khắc liền sẽ giống như bây giờ lãng phí vốn nên cơ hội rất tốt. trong màn ảnh vị tin nhị hai tay ôm đầu lộ ra phi thường tiết bối. sau đó hắn bay người hướng vương liệt vị trí làm cái xin lỗi thủ thế. tại nhìn thấy vị tin nhị không có lựa chọn chuyển bóng, lại lựa chọn mình xuất gôn, vương liệt thừa nhận mình trong khoảnh khắc đó quả thật có chút bất mãn, cơ hội tốt như vậy đối phương hậu vệ không có cùng ta, phía trước chính là một cái đại không đường, chỉ cần cầu chuyển tới, ta chính là đơn nào kết quả tiểu tử ngươi mình xuất goal. hắn còn sợ mình chạy vượt quyền, tại sông qua về sau tới cái rừng giám tốc chờ đợi vị tỉ nhỉ chuyển bóng tới, phải biết loại này phi nước đại về sau dừng lại khởi động, là phi thường khảo nghiệm lực bộc phát cùng thể năng. bất quá trông thấy vị tỉ nhỉ hướng mình làm thật có lỗi thủ thế, vương liệt vẫn là nhịn được trong lòng không nhanh, đi lên vô vô vị tỉ nhỉ bả bay, nói với hắn, đi đá phạt góc à. sau đó hắn quay người phát tay, trao hỏi mình các đội hưu tất cả lên, phạt góc tiến công. tị phạt góc vẫn là từ vị tỉ nhỉ đến đá, hắn muốn trực tiếp tìm vương liệt đỉnh đầu, nhưng cực kỳ đáng tiếc, trận banh này đá ra về sau. lại bị hở linh ạng phen cờ lớp hậu vệ giữa cha lee sol tần trước một bước đỉnh ra ngoài hở linh ạng phen cờ lớp còn thừa cơ đánh một đợt phản kích đi ra Bờ z dừng hắn nghiêng chuyển xa tìm cụ tạ di một hẻm mẹ cụ tạ di tại đường biên tiếp vào giữa trận đồng đội rộ ẹn bờ z dừng chuyển xa cầu phía sau dẫn bóng hướng tìm vòng cấm đánh tới giờ này khắc này tìm hai tên hậu vệ giữa đều bởi vì phạt góc ở phía trước trận còn chưa kịp trở về thủ ngang tại cụ tạ trước người là tìm hậu vệ phải dạ cuộc bà mà bà hắn không dám tùy tiện tiến lên các bóng sợ bị cụ tạ dì đã cho đi cái này bị mổ dọc cổ tuyển thủ quốc gia tốc độ cũng không yếu mà lại loại tình huống này cũng không cần cái gì qua người kỹ xảo chỉ cần có thể đem bóng đá lội ra ngoài truy chính là bạn mạ bắt muốn vừa đánh vừa lui kéo dài thời gian cho đồng đội trở về thủ sáng tạo cơ hội cụ tạ dì lại không nguyện ý rơi vào hắn thiết tấu bên trong thế là tại thử một cái động tác giả về sau liền lập tức đem bóng đá đông nhiên hướng về phía trước lội sau đó ra tốc truy kích bạn mạ bắt đồng thời quay người hai người tại đường biên so với ba mươi mét bắn bọn. cuối cùng vẫn chiếm cứ chủ động cụ tạ dì hơn một chút kiên quyết bạ mạ bạt chen tại sau lưng dẫn bóng nghiêng cắm vòng cấm mắt thấy cụ tạ dì phải vào vòng cấm bạ mạ bạt không để ý tới mặt khác từ phía sau đặt chân liền sèn hắn đem cụ tạ dì liền người dẫn bóng sèn té xuống đất chói hai còi huýt văng lên bạ mạ bạt pháp uy ai nha động tác này chỉ sợ muốn ăn bại a quả nhiên trọng tài chính trong tay nắm đuốt thẻ vàng chạy tới sân vận động lý giờ mắt trên khán đài hư thành một mảnh tất cả đều đưa cho trọng tài chính thẻ vàng còn tốt còn tốt may đây là tại đường biên nếu như là phổ thông làm không tốt liền bị thẻ đỏ phạt hạng lạc cầm lòng còn sợ hãi vừa rồi hợ linh ngạc phản kích đánh quá kiên quyết hai cước chuyền bóng đã đến tin phần sau trận vẫn là phải cẩn thận à hợ linh ngạc san đều tỉ số điểm số về sau sĩ khí cực kỳ vựa tin phải chú ý đừng dẫm lên vết xe đổ tin fans hâm mộ bóng đá đối trọng tài chính xử phạt cực kỳ bất mãn cho rằng cho thẻ vàng quá khắc nghiệt thật sự là đúng dịp hợ linh ngạc feng cờ lắp huấn luyện viên chính rồi đối cái này xử phạt cũng bất mãn hắn bọt tới bên sân đối thứ tư quan viên gặp hét đây cũng là trường thẻ đỏ thứ tư quan viên không có để ý đến hắn. hắn cũng không có tiếp tục kháng nghị hắn tới chỉ là cho thấy một chút thái độ không thể để cho trọng tài tổ cảm thấy bọn hắn đội khách dễ khi dễ mặc dù bà mạ bạc không có bị thẻ đỏ phạt dưới thế nhưng là ăn vào một tấm thẻ vàng cũng sẽ ở tiếp xuống trong trận đấu trở thành thái hoàng ẩm có lẽ cái này trương thẻ vàng liền đem là tiền chi này lính đánh thuê sập bàn bắt đầu hớt lính ngạm phen cờ lấp tại tiền lớn góc vòng cầm phía trước di kịch tựa như là một cái đoạn rắc cầu bất quá bọn hắn đá ra chất lượng cũng không cao chủ phạt di kịch giữa trận cầu thủ bợ dẹt dừng lựa chọn mình trực tiếp sút kết quả cầu cao cao bay ra ngang bay đến tìm cầu môn phía sau trên khán đài đi mặc dù không có dẫn bóng có chút tiếc lối nhưng huấn luyện viên chính joseph vẫn là ở đây bên cạnh vì trong chẳng các đội viên vỗ tay cổ vũ bọn hắn tiếp tục như thế đá tiến một bước hướng tìm tạo áp lực mà tìm huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt đồng dạng ở đây một bên chỉ là hắn không có khoa tay múa chân mà là hai tay ôm ngực đứng đấy biểu tình hơi có vẻ ngưng trọng vương ra sân về sau hiệu quả không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy chính mình có phải hay không quá nóng lòng không nên để vương tại trận đấu này bên trong ra sân dù sao hắn mới cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện không đến thời gian mười ngày chính hắn tình trạng cơ thể cũng còn chưa tới trạng thái tốt nhất có lẽ vẫn là phải lại nhiều cho vương liệt cùng đội bóng một chút thời gian mặc dù di kỳ không có uy hiếp đến tình cầu môn nhưng tựa như là josh châu nghĩ như thế hớt linh ngạm phen cờ lấp tại cái này về sau cực kỳ rõ ràng càng chiếm thương phong tại josh lâm chàng chỉ huy dưới bọn hắn trọng điểm công kích bà mạ bạt vị trí tìm bên phải đường cũng liền là bọn hắn cánh trái thiên phong củ gì, hậu vệ trái xảo cả sấm gạ thay phiên súng kích bà mạ bạt phòng tuyến bước bách không thể không đem phòng thủ trọng tâm chuyển rời đến bên này sau đó bọn hắn lại đột nhiên nghiêng chuyển xa chuyển di đi tìm phòng thủ yếu lực bên cạnh, uy hiếp gò chấn giữ cầu môn. trong khoảng thời gian này tìm trước cửa thần hồn nát thần tính, vương liệt thậm chí đều trở lại vòng cấm phía trước tham dự một lần phòng thủ. lại là chuyện di, li mat, linh ngạm hậu vệ phải đều ép đến tìm trong các khu, cẩn thận a. lạc cẩm kinh hô ở giữa, a suối dừng lại bay tới bóng đá, tiếp lấy làm bộ muốn chuyển bên trong, lừa đi lên phòng thủ tỉnh hậu vệ trái cha cột nhảy dựng lên đưa chân ngăn cản về sau, lại đem bóng đá chụp phía bên phải chân, sau đó lên chân phải bằng bán góc xa. có tốt tiền tiến công giữa trận mặt thì van dĩ kịp thời trở về thủ, quấy nhiễu một chút hắn, suất gol chất lượng cũng không cao. Hắn vòng đi ra bóng đá không thể trốn qua tiền thủ môn gỗ thập chỉ quan, bị cái sau trực tiếp từ không trung hái xuống. Sau khi hạ xuống gỗ không có nằm rạp trên mặt đất bất động, mà là cấp tốc đứng dậy, dùng tay đem bóng đá vứt cho đã kéo đến bên trái tiên phong vị tiền nghi. Hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, lịt mặt tất cả lên, kia hở lỉnh ngạm fan cờ lớp đầu này bên cạnh phòng thủ khẳng định yếu kém. Muốn đánh phản kích chỉ có dùng phản kích uy hiếp đến hở lìa phen cờ lấp cầu môn bọn hắn trong khoảng thời gian này trận báo thế công mới có thể kết thúc nếu bị như thế đè lên đánh sớm muộn sẽ còn lại ném cầu nguyên bản ngay tại trung tuyến vụ cận vương liệt trông thấy bóng đá bị ném vị tini không có lựa chọn trực tiếp quay người xông về phía trước mà là lui về hai bước hướng vị tini dựa sát vào bởi vì theo bóng đá cùng một chỗ chạy về phía vị tini còn có hở lìa phen cờ lấp phòng thủ giữa trận danny NY. vì không cho vị tini lâm vào cùng ai chiến đấu hắn được đi giúp cái. quả nhiên vị đang chờ cầu bay tới thời điểm đã nhìn thấy vương liệt cũng đọc hiểu vương liệt ánh mắt bên trong mong muốn biểu đạt ý tứ thế là hắn không ngừng cầu giơ chân lên đem trên không trung bóng đá trực tiếp đạp cho vương liệt sau đó mình bay người sông về phía trước hoa trông thấy bóng đá bị chuyển đi lại vội vàng dừng trở về ngoài hướng vương liệt vương liệt tiến lên một bước làm bộ nhập anh nhưng lại nhảy dựng lên dùng chân phải góp chân đem bóng đá dùng sức đập phía bên trái đường biên nơi đó là chính là vì tỉ nỉ bắn gọn phương hướng hoa wow. xinh đẹp góp chân chuyền bóng vương liệt bóng tốt nương theo lấy sân vận động lì giờ càng lúc càng lớn tiếng hoan hô bóng đá bay về phía trước vì tỉ truy hoàn thành chuyền bóng vương liệt sau khi hạ xuống lập tức quay người cũng vùi đầu sông về phía trước tìm phản kích lại tới tại vì tini truy hướng bóng đá đồng thời hợp ngạm ven cờ lấp đám cầu thủ cũng đang điên cuồng trở về thủ bên trong đó khoảng cách gần nhất đương nhiên là hai tên hậu vệ giữa tiểu y mở vệ chỉ vào bị tini đối khoảng cách gần nhất Solton Hô, đi lên quân lấy hắn chính hắn thì ở lại giữ tại phổ thông hắn các đội hữu đều đang nhanh chóng trở về thủ chỉ cần Solton có thể thành công ngăn chặn bị như vậy tìm lần này phản kích liền không đánh được Vì tini đuổi kịp bóng đá thời điểm solten cũng ních lại gần cùng vừa rồi bạ mạ bặt phòng cụ tadji solton cũng là vừa đánh vừa lui duy trì hợp lý khoảng cách không cho vị tini có thể vọt thẳng bắt đầu đối mặt solton vị tini ý đồ thông qua lắc lư cùng động tác giả lừa gạt ra không gian nhưng kinh nghiệm già dặn solton không ăn hắn một bộ này rơi vào đường cùng vị tini đành phải thả chậm tốc độ lúc này hắn lần nữa ngẩng đầu quan sát vương liệt đã giết đi lên cứ việc hơi có vẻ tốn sức nhưng vương liệt cuối cùng vẫn chạy tới hắn ngẩng đầu nhìn thấy vị tini thả chậm tốc độ hướng mình văng tới ánh mắt hai người ánh mắt trên không trung chạm vào nhau về sau vương liệt không ngừng bước trực tiếp vọt tới hở lịch nạm phen cờ lấp phòng tuyến phổ thông hậu vệ giữa kiểu y và ghét cùng lúc đó vị tỉ nhỉ làm ra muốn thẳng tắp ra tóc dáng vẻ dẫn tới cha lee đi theo lui lại một bước hắn lại dùng chân trái gót chân đem bóng đá bỗng nhiên đập hướng thân thể phía bên phải đồng thời dừng bay người biến hướng bên trong rừng a đụng vào bờ ghét vương liệt giống như là muốn cho vị tỉ nhỉ cản hủy đi ngăn tại bờ ghét trước người hiểm hộ vị tỉ nhị vị trí chạy Bờ ghét nóng này hắn đưa tay đem vương liệt đẩy đến một bên đồng thời đi vòng qua lại nhào về phía vị tỉ nhỉ lúc này hờ linh ngảm phen cờ lấp hậu vệ trái xào cả sẩm gã đã từ phía trước trận nhanh chóng trở về thủ đúng chỗ từ sườn bộ ép về phía phổ thông mới vừa rồi bị vị tini hất ra so ẩn tẩn cũng một lần nữa nhào lên ba người thề phải để vị tini lâm vào trùng điểm vây quanh liền tại bọn hắn đem lực chú ý đều đặt ở dẫn bóng vị tini trên thân lúc bị vợ ghệt đẩy ra vương liệt lại thuận thế ngang kéo ra vừa lúc đem mình đặt ở ba tên phòng thủ cầu thủ thị giác điểm mù địa phương tại ghế dự bị bên trên trông thấy một màn này sần nhỉ đột nhiên khẩn trương lên vị tini ngơi chuyện này vẫn còn không chuyền bóng vị tini xác thực muốn chuyền bóng nhưng hắn một bước cuối cùng kia đem cầu lội được đến hơi có chút lớn, hắn không thể không đoạt tại bờ gẹt cùng cả sừng gã trước đó, vung mạnh chân đá hướng bóng đá. lần này hắn coi như không cách nào chính xác khống chế truyền bóng lực lượng cùng độ chính xác. bóng đá quả thật bị hắn từ bờ gẹt bên người chuyển hướng sân trái, nhưng cầu nhanh rõ ràng lại nhanh. trông thấy một màn này in mở to hai mắt nhìn, trong lòng có một vạn câu thô tục muốn lao ra. mẹ tiểu tử, con mẹ nó ngươi có hay không đá? dạng này truyền bóng để vương làm sao truy? con mẹ nó ngươi đương hắn vẫn là cầm thất quan vương lúc ba tuổi a. Thao. Vương Liệt một mực bay đầu nhìn xem vị nhị, nhưng hắn không thể sớm khởi động, bởi vì như vậy mình liền mất quyền. Bất quá hắn cũng không phải nguyên liệu đứng đấy cùng loại vị nhị chuyển bóng, mà là tiếp tục ngang kéo ra. Hắn có thể dự tính đến vị nhị khẳng định là đem bóng đá nghiêng chuyển đến trước mặt của mình đi. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, khởi động phía sau đuổi theo cầu, Hiển nhiên là không như từ đằng xa đi kéo ra cùng bóng đá khoảng cách, dùng khoảng cách đổi thời gian, càng có nắm chắc tiếp vào cầu. Nhưng hắn chỉ tới kịp ngang kéo ra hai bước, bóng đá liền bị vị nhị cho chuyển tới. Quả nhiên là nghiêng chuyển, nhưng lực lượng hơi lớn. Vương Liệt cũng không nói ngoài tới nhiều như vậy. cơ hội này không tính là tốt nhưng cũng là một cơ hội mà bây giờ hắn một cái cơ hội cũng lãng phí không dậy nổi vì càng tốt phát lực vương liệt cắn chặt hàm răng nhưng hắn phổi cần đại lượng không khí hắn chỉ có thể xuyên thấu qua răng khe hở đem không khí điên cuồng hút vào tựa như là một đài biến chất tự nhiên hấp khí động cơ liều mạng gào thét thiếu lốt lên nhưng chuyển vận công suất lại kém xa trước đây hắn mỗi chạy một bước hai cái đầu gối đều đang phát ra rợn người tiếng thét chói tai nhắc nhở hắn ngươi đã ba tuổi ngươi lập tức ba tuổi thật có lỗi a vương liệt chúng ta giả căng cứng không dậy nổi ngươi hùng tâm trang trí đừng đuổi theo ngươi đổi không kịp cái kêu cầu làm gì tra tấn mình đâu đã có thể ngươi không cần lại chứng minh mình ngươi thật cực kỳ đồng ban cầu ngươi dừng lại đi dừng lại vương liệt lại mắt biết hai ngơ chỉ đem đến tự thân thể gen thống khổ tất cả đều vùi vào mình thô trọng trong tiếng thở dốc hắn cắn răng nghiến lợi phóng tới bóng đá cổ trên trán gân xanh nổi lên thậm chí liền ánh mắt đều đang hướng ra bên ngoài lồi như thế dùng sức lại như thế gian nan tựa hồ hắn không phải tại truy đuổi viên này bóng đá mà là tại cùng thời gian thi chạy hớt lấy ngạc phen cờ lấp thủ môn đạn stenson ban đầu cho rằng vì tỉ nhỉ trận banh này chuyển lớn vương liệt hẳn là đội không kịp thế nhưng là hắn cực kỳ nhanh chỉ thấy tình huống không đúng đội vàng bỏ cửa xuất kích bởi vì hắn phát hiện vương liệt rất có thể tại ở xa góc độ nhỏ tình huống dưới đội kịp bóng đá mặc dù là cái góc độ nhỏ nhưng hắn không dám đánh cược trong chốc nhóm này giới bóng đá đang hoạt động xạ thủ vương biện chữ vàng ở trong đầu hắn chiếu lấp lánh vì tỉ nhỉ chuyển bóng hơi bị lớn vương liệt adam stenson xuất kích đá. chạy bên trong vương liệt đang không ngừng tính toán mình cùng bóng đá tương đối khoảng cách nhìn có thể hay không đoạt ra một cước suốt gôn tới hắn không biết đến tột cùng phải vào bao nhiêu cầu mới có thể tuổi trẻ một tuổi nhưng mặc kệ cần mấy cái cầu dù sao cũng phải có vừa mới bắt đầu a cũng nên có cái dẫn bóng a dẫn bóng dẫn bóng tiên tiến mẹ nhà hắn một cái cầu lại nói tại vương liệt trong tính toán sau cùng cái kia cửa sổ kỳ hắn rốt cục đổi kịp bóng đá thế là hắn dùng đuổi phải uốn lượn chèo chống thân thể vung lên chân trái khuất hướng sắp lăn ra sút gôn phạm vi bóng đá nhưng còn giống như kém một chút vương liệt thân thể phía bên trái nghiêng đồng thời đùi phải phát lực đạp ra ngoài dứt khoát đem mình cả người trọng tâm tất cả đều bỏ rơi lợi dụng bạn đeo lực lượng kéo theo chân trái lại hướng phía trước nhiều giò xét như vậy một chút sau đó hắn đá trúng bóng đá vương liệt vương liệt vương liệt xuất ngôn xuất kích đến một nửa hờ linh nằm phen cờ lấp thủ môn ạ đạn stenson đã nhìn thấy một đạo bạch quang hướng mình mặt vào tới hắn phản xạ có điều kiện hướng ngung lên tay lại cái gì cũng không đánh đến mặt của hắn cũng cái gì đều không có đụ phải chỉ là một trận gió từ đỉnh đầu hắn thổi qua thổi đến ra đầu hắn du lên lạnh cả tim hắn bay đầu nhìn lại, khỏe mắt liếc qua trước thoáng nhìn đạo bạch quang kia tại sau lưng cầu môn bên trên sừng im bặt mà dừng. ngồi chỗ cuối trên sà nhà rồi. không. đụng cầu trên mạng. một giây sau hạ đạn stenson cảm giác mình giống như trong nháy mắt đưa thân vào sấm chớp mưa báo trung tâm. sân vận động lì dở tiếng hoan hô để lỗ thai hắn cơ hồ mất hồng, loại trừ ù ù anh minh. hắn cái gì cũng không nghe thấy. câu. câu. bóng vào rồi. bóng vào rồi. Á a a a Cầu câu tiến á. vương liệt. vương liệt dẫn bóng á. vương. o h o h o h. Oh, oh, oh. đơn giản khó có thể tin, khó có thể tin. hắn dẫn bóng á, đang đại biểu tịn lần đầu đăng tràng về sau, dẫn bóng á. u vương, vương, vương, liệt. u bọn hắn nói ta chết đi. những cái kia thằng mới. nhớ tình bạn cũ, chướng trạng đàng hoàng nói chuyện ma quỷ. sống đạo, đang hư thối. không dám bắt đầu càng không dám kết thúc. dương vung, âm làm trái, tô son chắc phấn ngày mai, xuyên tạc ngày hôm qua. lai lịch đường đi tất cả đều luẩn quẩn. bọn hắn nguyện ý nghe được ta chết đi. bọn hắn cũng bao quát ngươi sao? chú một, chú một đoạn văn này trích từ năm 2017 ả niềm phim đại thánh trở về tuyên truyền văn án tác giả không biết lúc ấy nhìn cực kỳ thích thế là trích ra xuống tới hiện tại rốt cục dùng đến vương liệt cố sự bên trên mặt khác mượn cơ hội này hướng mọi người ban cầu vẽ tháng cùng đặt mua chương 33, dùng dẫn bóng trả lời thế giới chương 33, dùng dẫn bóng trả lời thế giới đương sần nhỉ ịn ở đây xem ra vương liệt liệu mạng truy hướng rõ ràng chuyển lớn bóng đá lúc trong đầu hắn đột nhiên liền nghĩ tới một tuần lễ phía trước trên sân huấn luyện màn này cùng hôm nay cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là phương hướng trao đổi chuyển bóng người khác biệt ngày đó hắn cùng vì tin y cái thằng mu này cũng đem cho vương liệt cầu chuyển lớn lúc ấy quả bóng kia chuyển đi là hắn biết mình không có chuyển tốt sau đó hắn cảm thấy vương liệt hơn phân nửa sẽ không đổi mà là sẽ quay người chửi mình không có chuyển bóng tốt hắn đều nghĩ kỹ làm như thế nào về đối, ngươi lại chạy nhanh lên không phải tốt sao mình chạy không nhanh chắc ta kết quả vương liệt tựa như hôm nay dạng này cắn răng gân xanh nổi lên đội theo cầu sau đó một cước đem bóng đá đến trên trời coi như đối vương liệt cực kỳ khó chịu ỉn, đối mặt một màn này cũng không có cách nào chế giễu đối phương, bởi vì tại như thế miễn cưỡng tình vùng dưới lên chân suốt gôn, làm sao có thể cam đoan bóng đá sẽ đánh vào khung cửa phạm vi bên trong đầu? Chẳng lẽ hắn muốn đi chế giễu vương liệt không nên đổi theo cái này suốt gôn cơ hội sao? Cho nên hôm nay đương nhìn lần nữa trông thấy cơ hội giống nhau như lúc chẳng cảnh lúc, nội tâm của hắn kỳ thật cũng đã đoán được vương liệt cước này suốt gôn cuối cùng thất bại kết cục, hắn sẽ đem bóng đá đá bay về sau, chật vật tại thảm cỏ bên trên lăn lộn, trên mặt cùng trên thân đều dính đầy bụi cỏ, bụi đất, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, vùi đầu vào trong đất. Hận thậm chí cũng có thể nghĩ ra được ngày mai. Không. là buổi tối hôm nay trên internet sẽ xuất hiện một màn kia ảnh chụp dùng để làm vương liệt đã không cách nào lại thích đứng eo lờ chứng cứ nhưng hắn trên thực tế nhìn thấy chính là cái gì là bóng đá bị vương liệt đánh phía cầu môn lướt qua hở linh ngạm phen cờ lắp thủ môn ạ đạn sten đỉnh đầu sát dưới sảng ngang xuôi theo bay vào cầu môn cuối cùng đâm đầu vào đỉnh cầu lưới dẫn bóng hắn nhìn thấy chính là dẫn bóng ỉn không nghĩ tới vương liệt tại tỉn đầu tiên dẫn bóng đến sớm như vậy trận đấu thứ nhất thứ hai chân xuất ôn tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm tỉn lễ dự bị bên trên tất cả mọi người đều từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái vung tay vô to lẫn nhau ôm in lại sững sờ tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn qua ở xa cái thân ảnh kia chỉ có một điểm cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, hoàn thành suốt gôn vương liệt trên mặt đất quần của lấy trên thân dính đầy bùn đất cùng một cỏ cuối cùng ghé vào thảm cỏ bên trên quay đầu nhìn hướng Cố môn chật vật sao có chút nhưng đây tuyệt đối sẽ không trở thành hắn không cách nào thích đứng em đỡ lỡ chứng cứ a a a sân nhỉ. sân đến a đến đang ngẩn người yên bị người từ phía sau nắm chặt lấy bả vai đồ đi qua hắn mới nhìn rõ ràng là đồng đội rộ sủ hắn đang giơ cánh tay lên, cực kỳ hưng phấn cũng cực kỳ mong đợi đối với hô, dài me phì bờ. In trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, chỉ là phản xạ có điều kiện y theo bạt cờ ý từ nâng lên tay, mở ra năm ngón tay, so với cái bàn tay tới, tiếp lấy liền có một trận gió thổi tới, bạt cờ tay hung hăng đập vào lòng bàn tay của hắn. a, cái này âm thanh kêu thảm là bạt cờ phát ra tới, hắn một lòng muốn báo trước đó một trưởng mối thủ lại quên đi lực là tương hô. khuấy tay hắn cắn răng nghiến lợi chửi đôi nói, đang chết, gặp ủy, mẹ, thảo. sừng sốt ước chừng một giây đồng hồ ỉn cũng rốt cục cảm nhận được từ lòng bàn tay chuyển đến kịch liệt đau nhức hắn cũng đồng dạng nắm chặt bị đánh đỏ tay đau đến thô tục liên tục đáng chết gặp quỷ mẹ thao tại quỷ kêu thành một đoàn tỉn ghế dự bị trước lần này sần mi ỉn rốt cục không còn không hợp nhau vương liệt dẫn bóng về sau cả tòa sân vận động ly dở hát đều lâm vào cồn hoan bên trong ỉn nếu như sững sờ tại nguyên chỗ tiếp tục là người vậy hắn xác thực có thể coi là không hợp nhau nhưng kỳ thật cũng không có người sẽ ở lúc này để ý hắn chính là mỗi cái người đều bận rộn hò, chúc mừng gào hét phát tiết mình cảm xúc trong đáy lòng, ai sẽ đi quản người khác như thế nào? Huấn luyện viên chỗ phía trước mặt gạ dẹt giống như là cái ấn xuống toàn bộ thân ra kết quả còn cực thắng dân cờ bạc, kích động ôm lấy bà rộ, thượng đế à, ta áp chúng, aha, ta áp chúng, xuất sắc chuẩn bị để lộ, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là năm cái sáu, bà rộ không có dội nước lạnh nói cho hắn biết đây mới là một cái cầu, bởi vì hắn chính mình đồng dạng phân vấn. hắn nhất quán lý tính cùng lý trí tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh hai người lại cùng mắc các đám huấn luyện viên ôm ở cùng một chỗ, toàn bộ tìn huấn luyện viên tổ đều tại thỏa thích chúc mừng. không có người chú ý tới ghế dự bị bên kia khúc nhạc dạo ngắn vì tí nhì vừa mới đem cầu chuyển đi liền biết mình chuyển lớn nội tâm của hắn chỗ sâu tuân ra khổng lồ ảo não cùng sợ hãi vừa rồi lần kia phản kích, mình liền không thể đem cầu chuyển cho đã kéo đến lỗ hổng trong thần tượng lần này hắn ngược lại là chuyển lại đem cầu cho chuyển lớn hắn để thần tượng đi không được gì hai lần hắn thậm chí muốn hai tay ôm đầu đúng lúc này hắn nhìn thấy một màn là vương liệt liều mạng đuổi kịp bóng đá phía sau một cước đưa bóng bắn vào cầu môn hắn đầu tiên là sở chứng to mắt nhìn hướng cầu môn xác nhận trận banh này là thật tím mà không phải đánh bên cạnh trên mạng sau đó lại quay đầu nhìn ở xa bên cạnh cắt, hắn sợ tại mình chuyền bóng thời điểm vương liệt đã vượt quyền bên cạnh cắt không có nâng cờ đồng thời hắn cũng nghe gặp trọng tài chính coi buýt trong lòng tảng đá kia rốt cục rơi xuống đất khổng lồ ảo não cùng sợ hãi lại giống thủy chiều xuống đồng dạng trở xuống đi vì tí hì thét chói hai vang lên nhào về phía vương liệt đem mới vừa từ trên mặt đất bỏ dậy thần tượng lại cho đẩy ngã trên mặt đất sau đó đè lên tiếp lấy có càng nhiều các đội hữu tuân đi qua đem bọn hắn hai người bà phủ từ vương liệt dẫn bóng về sau là cẩm tâm tình kích động liền không có bình phục lại bây giờ nhìn lấy tỉnh đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng một màn hắn càng làm muốn đem những cái kia những ngày này một mực dấu ở trong lòng nói phun một cái vì nhanh tìm đám cầu thủ đều vọt lên đem vương liệt đặt ở dưới thân chúc mừng nhưng ta nghĩ nhiều như vậy người trọng lượng cũng không sánh nổi đi qua trong khoảng thời gian này vương liệt trên người áp lực chúng ta là người đứng xem đều có thể cảm nhận được loại kia áp lực mang đến ngạt thở cảm giác càng đừng bảo là vương liệt bản nhân hắn vô luận làm cái gì nói cái gì đều giống như là sai thậm chí hắn trước kia những cái kia công tích vĩ đại đều biến thành sai lầm dẫn bóng là ích kỷ tự tin biến thành tự phụ thậm chí thất quan vương đều thành câu lạc bộ suy sụp căn nguyên, mà hắn không thể phản bác, cũng không thể tự biện, nếu không chính là thái độ không đứng đắn, là thua không nổi, là không tôn trọng, là hành vi chịu tượng. Ta hiểu rõ người luôn yêu thích đem thi đấu thể dục đồ ăn chính là tội lôi nguyên thủy treo ở bên miệng, phản phất là thế giới này chân lý tuyệt đối. Nhưng ta cảm thấy khả năng cực kỳ nhiều người không có làm rõ ràng đồ ăn định nghĩa, cái gì gọi là đồ ăn? Đồ ăn đến tuổi cùng là đã từng cầm qua vô số quán quân vinh dự, tiến vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối không thể tránh khỏi biểu hiện trưởng, vẫn là ngay cả đứng bên trên sân khấu năng lực cùng vũ khí đều không có. vì cái gì một cái đã từng đứng tại thế giới chi đỉnh người hẳn là bị nhiều như vậy liền leo núi cũng không dám người bạn hỏi đây là hợp tình hợp lý sao là chuyện đương nhiên sao ta không biết khả năng đây chính là thế giới trần tướng trên đời này kỳ thật không có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng càng không tồn tại vĩnh hằng đúng và sai cố gắng nỗ lực cũng không nhất định có thể đủ đạt được tới xứng đôi hồi báo càng không nói đến tôn trọng ngươi cho nỗ lực cố gắng nếu như ngươi không thể thắng như vậy ngươi tất cả cố gắng đối với đám khán giả tới nói liền không có chút ý nghĩa nào. đây thật là một cái để người thể bài hiện thực cũng là một cái để người có thể hợp lý từ bỏ lý do nhưng ta giờ này khắc này vẫn đang suy nghĩ vương liệt như thế một tính cách tuyệt đối không tính là lấy vui người vì cái gì có thể tại trong phạm vi toàn thế giới thu mạch nhiều như vậy yêu quý hắn phan hâm mộ có lẽ chính là bởi vì hắn đối mặt lệnh người thể bài hiện thực lúc rõ ràng có hợp lý từ bỏ lý do nhưng xưa nay không từ bỏ mà đây là phổ la đại chúng cực kỳ khó làm đến vương liệt làm được hắn bởi vậy tự nhiên bị người yêu thích cùng sùng bái hắn không biết thế giới này chân tướng từ xưa giờ đã như vậy sao hắn biết nhưng vậy thì thế nào cho tới bây giờ đều như thế chính là đúng sao tất cả mọi người đều như thế hắn liền cũng phải như vậy sao đối mặt cái này thế giới chân thật cùng các loại rõ quy tắc quy tắc ẩm mỗi cái người đều có đáp án của mình cùng lựa chọn cực kỳ nhiều đều chưa nói tới đúng sai ưu khuyết mà ngày hôm nay cái này thất tha thất thể một cầu chính là vương liệt hắn cho thế giới này trả lời trước máy truyền hình vừa mới ba ba dẫn bóng phía sau còn hưng phấn lại nhảy lại gọi vương tử kỳ lúc này ngồi quỳ chân trên mặt đất ngẩng đầu lên đến oa khóc đường tinh mai nằm thật chặt bên người chu hương tay nàng bà bà đang cố gắng kiềm chế mình khóc nức nợ thậm chí chính nàng. cũng có thể cảm giác được trên gương mặt có hai hàng ấm áp. Làm Vương Liệt người nhà, bọn hắn nhất biết ba ba, nhi tử, chưởng phu đoạn đường này đi tới khó khăn thế nào. Trước đó góp nhặt áp lực, lo lắng, tại thời khắc này đều theo Vương Liệt dẫn bóng bị phát tiết trống không. John mở quay người một thanh kéo lại bên người đồng bạn Zobi đi y áo khoác, đối với hắn gầm thét lên, "Ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Zobi, ta nói hắn có thể. Đây chính là ta vì cái gì tin tưởng hắn." Bị bờ nắm chặt quần áo đi y một câu nói cũng không nói lên được, thẳng đến hắn dùng sức tránh thoát phía sau mới thở mạnh, nguyên kém chút điểm chết ta, Zun vợ lúc này cũng khôi phục lý trí hắn ngượng ngùng cười nói thật có lỗi, rộ bị ta quá kích động đi ý thấp giọng mắng một câu mẹ hắn đến tột cùng là thế nào làm đến ta nhìn hắn liền bởi kịp cái kia cầu đều cực kỳ phí sức vợ cười đến cực kỳ vui vẻ kỳ thật tại do tên ngu xuẩn kia lúc trước đột nhiên đối vương khai hỏa thời điểm ta liền đoán được vương nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong xuất gia ưu tú biểu hiện đến vì cái gì người quên sao trước đó đắc tội qua với người đều là kết cục gì những cái tiên thử chọc giận với người bọn hắn là hậu quả gì đi ý bừng tỉnh đại ngộ Vương Liệt ở thế giới rồi bóng đá nổi danh có thủ tất báo ngươi đắc tội hắn, liền không khả năng tùy tiện đạt được sự tha thứ của hắn. Đơn cử nổi danh nhất ví dụ, lúc trước Vương Liệt rời đi Barcelona thi đấu thời điểm, cùng phía trước ông chủ lên náo cực kỳ không thoải mái. Barcelona thi đấu câu lạc bộ thậm chí làm ra dùng tiền mời công quan công ty xóa đen Vương Liệt sự tình. Đương nhiên, đây là về sau mới bị lộ ra đi ra, lúc ấy mọi người cũng không biết một nhà hào môn câu lạc bộ có thể như thế không, có điểm mấu chốt làm ra xấu xa như vậy sự tình tới. Dứt bỏ công quan công ty đối Vương Liệt bôi đen cùng phê bình cũng nói, Barcelona thi đấu câu lạc bộ cũng tự mình hạ tràng. Lúc ấy vô luận là danh túc vẫn là Vương Liệt đồng đội, hay là câu lạc bộ quan viên, đều đã từng phê bình, chỉ trích qua Vương Liệt. Có người làm bộ lấy Vương Liệt bằng hữu lập trường vì hắn cảm thấy tiếp hận, nói hắn bị người bên cạnh không biết xấu hổ thổi phồng lừa gạt, chỉ chính là Vương Liệt người đại diện phép Fernando Cơ Lệ Mẹn Tờ. Bọn hắn nói Vương Liệt trong phòng thay đổi là một cái quái vợ người, không được hoan nên. bọn hắn nói rời đi la liga hảo môn vương liệt không có khả năng tại kiếp sống thành tựu bên trên càng tiến một bước rồi bọn hắn còn nói vương liệt có thể cầm trang The Only quá quân dựa vào là barcelona thi đấu cường đại đoàn đội hắn sai lầm đoán chừng mình chân thực trình độ sophie ạ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện bọn hắn mua cái lịch sử cấp hàng lậm kết quả đây rời đi barcelona thi đấu ba cái mùa giải về sau vương liệt nên đón hắn báo thủ thời khắc hắn tại hai 2030 hai chín hai ba không mùa giải trang The Only trong trận chung kết giao đấu mình ông chủ cũ barcelona thi đấu kia trận, trận chung kết có thể nói là vương liệt một người biểu diễn Đối mặt một mực chửi đời hắn phía trước ông chủ, hắn đem chủ nghĩa anh hùng cá nhân phát huy đến cực hạn, để năm gần 24 tuổi chuẩn đua bóng đá giỏ nhị nạ sủi mẹn tổ ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Cuối cùng hắn dẫm lên phía trước ông chủ thi thể, leo lên châu Âu dưới bóng đá đỉnh phong. Đoạn lịch sử này mọi người đều biết, cho nên coi như địa ý dạng này cũng không phải là sổ phi ạ fan bóng đá người, cũng đều rõ ràng chân tướng. Hắn lập tức hiểu được mình đồng bạn lòng tin đến từ nơi đâu, nhưng hắn lại ra đời một cái mới nghi hoặc, đã thậm chí ngươi cũng biết điểm này, vậy tại sao giờ sẽ còn tại lúc trước khiêu khích vương? Ngở hư một tiếng, cái gì gọi là thậm chí ta đều biết? ta nói với ngươi, bi, hơn nửa năm qua này, giống ta dạng này còn rõ ràng điểm này người cũng không nhiều. Ta như vậy đối vương từ đầu đến cuối ôm lấy lòng tin người nhưng thật ra là phe thiểu số. Rốt hẳn là cảm thấy vương đã giả, chỉ là cái con còn không răng, không có năng lực lại đánh trả khiêu khích của hắn. Ngươi không phải cũng là dạng này sao, bi. Ngươi cũng thấy được đến hắn giả rồi. đi ý trên mặt có chút không nhìn được, chỉ là một cái cầu mà thôi. Chúng ta đánh cược không phải trận đấu này biểu hiện của hắn, mà là cái này nửa cái mùa giải. vỡ mỉm cười liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, là cái này nửa cái mùa giải. trông thấy mình lão hỏa kế bộ này đắc ý sát mặt đi ý quyết định tạm thời tránh mũi nhọn vừa bắn lúc này trên sân bóng vang lên tỉn fans hâm mộ bóng đá tiếng ca thế là hắn cũng thuận thế gia nhập đại hợp sướng bên trong sông tỉn a sông tỉn tuôn trào không ngừng sông tỉn còn có kia san sát ống khói cùng lòng lò bên trong khiêu đập lửa đây là quê hương của tan cá sổ. sông tỉn bờ sổ. sông tỉn bờ sổ là tỉn fans hâm mộ bóng đá yêu nhất trợ uy ca khúc một trong bài hát này cùng mặt khác đội bóng những đồng loại kia kiểu ca khúc không giống nhau lắm tiết tấu tương đối thư giãn cùng nói là cho đội bóng trợ uy còn không bằng nói là tìm fan hâm mộ bóng đá tại dùng tiếng ca biểu đạt bọn hắn người đối diện thôn quê lưu cá sổ yêu quý nhưng chính là loại này ca ngợi quê quán ca khúc mới có thể đang vì đại biểu quê quán đội bóng góp phần trợ uy lúc buộc phát ra càng lớn sức cuốn hút đem sân vận động lì dở mắt mỗi một cái tìm fan bóng đá chăm chú đoàn kết cùng một chỗ nhất là cuối cùng câu kêu bị tìm mộ bóng đá lặp lại ngâm xuống lúc kéo dài tiếng ca phản phất là sờ cốt len kèn tây âm thanh trong gió phiêu đắng, được đưa đi địa phương rất xa rất xa dạng này tiếng ca như thường có thể rung động lòng người lệnh người nghe mà biến sắc Thì như hiện tại có phỉ giọt sức ngay tại cái này thủ du dương chữa tình ca khúc bên trong sắc mặt dần dần xanh xám phàn phất vương liệt vừa rồi bắn đi ra cái kia cầu không phải đánh vào cầu trên mạng mà là đánh vào trên mặt hắn đồng dạng trợ lý huấn luyện viên nản rời tại bên cạnh hắn nghiến răng nghiến lợi cái kia vốn là không phải một cơ hội hắn đồng ý trợ thủ một cái căn bản không phải cơ hội cơ hội một cái phi thường không vi phạm suốt gôn động tác còn có một cái hơn nửa năm không hảo hảo đá bóng nhanh 38 tuổi lao hắn những yếu tố này thêm đến cùng một chỗ bỏ vào đương kim thế giới tân tiến nhất hai lớn mô hình trong tính ra quả cầu này bay vào cầu môn tỷ lệ khả năng cũng sẽ không lớn hơn 0,1%. trước đó vương liệt chân phải suất gôn lại đem bóng đá đá phải mình chân trái bên trên thời điểm tv tiếp sóng cực kỳ linh tính đột nhiên đem ống kính cắt cho hở lìa ngảm phen cờ lắp huấn luyện viên chỗ thế là ruột sạch cùng án giờ hai người hết sức vui mừng một mảng kia liền trở thành kinh điển hình tượng dẫn truyền bá hiển nhiên là cực kỳ hiểu cho nên lần này tại vương liệt dẫn bóng về sau hắn lại để cho ống kính từ ngay tại chúc mừng tỉn đám cầu thủ trên thân rời đi cắt đến hở lìa ngảm phen cờ lắp huấn luyện viên chỗ phía trước. rốt cùng ăn rời hai người vai sóng vai đứng tại bên sân, lệ ra mặt liếc mắt nhìn hướng trong chàng rán vẻ, đồng dạng trở thành buồn chàng tranh tài một cái kinh điển hình tượng. bất quá càng tuyệt còn tại đằng sau, hình tượng lần nữa hoán đổi, lần này ống kính nhắm ngay trên đại hội nghị hai cái biểu tình nghiêm túc người, chính là hợ lính nảm phen cờ lấp giám đốc kẻo ị đổ cùng lao bản lâm hán. trông thấy một màn này, vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cáo lì liền cười lên, không biết lúc này rốt đang suy nghĩ gì, có hay không là đang hối hận lúc trước nhất định phải trêu cho vương. hiện tại hắn thành công để toàn thế giới đều biết cái này vừa mới công phá hắn đội bóng cầu mua người là hắn lao bản bỏ qua người ha ha ta nghĩ trước bất luận hôm nay trận đấu này kết quả là cái gì bộ chàng sau cuộc tranh tài toàn bộ vương quốc anh đều sẽ càng thêm nhiệt liệt thảo luận chuyện này các ngươi đoán bọn hắn sẽ cho hở lịch làm phen cờ lắp an bài cái gì nhân vật điên cùng chúc mừng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc vương liệt sớm đã bị mọi người từ dưới đất kéo lên sau đó lần lượt vô tay ôm chúc mừng dẫn bóng ha ha quá tốt rồi vương ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi làm được chúc mừng ngươi phía trước đang đội trưởng Goethe vĩnh viễn là như thế đường đường chính chính lấy đoàn đội làm đầu hắn chuyên ném cầu môn chạy tới chính là vì chúc mừng một câu vương liệt nói xong hắn lại quay người hướng về chạy tới trên đường vẫn không quên hướng trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá vung vẩy cánh tay chào hỏi bọn hắn hát càng lớn âm thanh một chút thế là thật tiếng ca bi lớn đây là quê hương của ta cá sổ Xong tìm bờ cá sổ càng lớn âm thanh hợp sướng bên trong vì tỉ nỉ tại cùng vương liệt vỗ tay ông thời điểm còn có chút thấy nấy, thật có lỗi vương ta cặp chân kia chuyền đi vương liệt ta hắn không sao Không có khả năng trong trận đấu mỗi một lần chuyển nhận banh đều hoàn mỹ vô cùng. Cho nên chúng ta mới muốn ở trong trận đấu đem hết toàn lực. Dạng này mới có thể đem không phải cơ hội cầu, biến thành cơ hội. Nói thực ra, vương liệt lời này ít nhiều có chút tra vị thuyết giáo cảm giác nhưng Vĩ tin nhỉ không quan tâm. Đây chính là thần tượng của hắn, tấm gương A. Hắn tấm gương nguyện ý nói với hắn dạy, kia là vinh hạnh của hắn. Hắn có thể cao hứng. Ta sẽ cố gắng làm như vậy, vương. Vì tin nhỉ liên tục gật đầu, còn kém ngực viết giấy bu bộ tại vì tỉ mỉ sau cả tít cùng loại bờ dạ sỉ thiên tài rời đi phía sau hướng vương liệt giang hai cánh tay trước kia ta thật không có nghĩ tới mình sẽ cùng ngươi ôm vương liệt ôm lấy hắn đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói ta dám đánh cược sau trận đấu chúng ta cái này ôm một cái sẽ xuất hiện tại rất nhiều nơi ngươi đoán được thời điểm bọn hắn sẽ nói cái gì cả tít cười ha hả bố vô vương liệt phía sau lưng tùy tiện bọn hắn nói thế nào ai trước kia ta cảm thấy ngươi là một cái tự cao tự đại gây chuyện thị phi hữu đản bây giờ lại cảm thấy cùng ngươi làm đồng đội cũng thật có ý tứ ha hai người sau khi tách ra cả tít lại truy vấn đây là hồi quang phản chiếu sao Vương Liệt lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Trên thực tế, ta cảm giác chính mình đang trở nên tuổi trẻ. Cả Tịt niết miệng cười một tiếng, người thuyết pháp này cũng có chút ý tứ. Hắn hiển nhiên không có đem Vương Liệt lời này coi là thật. Nhưng Vương Liệt rõ ràng chính mình nói chính là lời nói thật, cũng liền là tại hắn bị vị tỉ đẩy ngã trên mặt đất thời điểm, trước mắt của hắn nhảy ra một tổ to lớn kim sắc số lượng, 36 kỳ thật tại biết học có thể để thân thể cơ năng quay về thành xuân lúc, hắn ngay tại đoán mình tới thời điểm hẳn là làm sao xác nhận thân thể trẻ ra đâu? Là dựa vào thân thể mỗi một cái khớp nối, bộ phận cơ thịt cái gì biến hóa rất nhỏ sao? còn làm muốn trở đến sân huấn luyện mới có thể cảm nhận được. không nghĩ tới hệ thống vậy mà liền dùng đơn giản như vậy thu bạo phương thức nói cho hắn. mặc dù ngươi tuổi thật 37 tuổi, nhưng ngươi bây giờ thân thể tuổi tác 36 tuổi. bất quá làm sao nói cho hắn biết điểm này kỳ thật cũng không trọng yếu. để vương liệt chết sống đều không nghĩ tới chính là hắn vậy mà chỉ có tiếng một cái cầu, liền trẻ một tuổi. đơn giản như vậy sao? có hay không hệ thống sai lầm? một hồi cái này trẻ tuổi một tuổi sẽ bị một lần nữa thêm trở về. tựa như hiện tại vừa ăn video trọng tài hệ thống nhìn xem thu hình lại. là có thể đem vào cửa cầu cho tuổi ra khiến cho mọi người dẫn bóng phía sau chúc mừng cũng không phải không chúc mừng cũng không phải cho nên tại ban đầu biết mình tuổi trẻ một tuổi về sau vương liệt cũng không có cao hứng ý hắn lúc ấy một mực bị các đội hữu đặt ở dưới thân trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ thấp vọng, tuyệt đối không giống đồng đội kích động như vậy chờ tới bây giờ dẫn bóng chúc mừng đều muốn kết thúc còn không có nghe được hệ thống thu hồi ban thưởng âm thanh trước mắt của hắn cũng không có hiện ra kim quang trói mắt 37 lần này rốt cục có thể xác nhận hắn xác thực chỉ dùng một cái dẫn bóng liền trở lại ba tuổi chương ba dẫn bóng lại tại trong lúc Lơ đãng chương 34, dẫn bóng lại tại trong lúc Lơ đãng còn trẻ như vậy một tuổi Vương Liệt thân thể cùng trước đó có cái gì khác biệt sao? Vẫn là nói, cái này vẹn vẹn cái số lượng trò chơi, dùng kim quang chói mắt đặc hiệu đến lừa gạt Vương Liệt, để hắn cho là mình trẻ một tuổi, sau đó dựa vào khẩu khí kia cùng hư vô mở mịt lực lượng tinh thần để hắn cảm thấy mình thật trẻ ra. Đang chạy về mình nửa chàng thời điểm, Vương Liệt thử nghiệm sung thứ một thanh. Hắn quả thật có thể cảm giác được trong thân thể mình một ít biến hóa rất nhỏ, tựa hồ toàn lực bắn bọ thời điểm không có như vậy phí sức. Bất quá nhắc tới biến hóa là thoát thai hoán cốt vậy cũng không đến mức. chỉ có thể nói có hiệu quả, nhưng cũng không nhiều. Bất quá Vương Liệt đối với loại kết quả này kỳ thật có đầy đủ mong muốn, cho nên hắn không có cảm thấy thất vọng. Dù sao mới trẻ một tuổi, mà một năm trước mình là trạng thái gì, hắn cũng rõ ràng. Dưới thân thể hắn trượt cũng không phải từ một năm trước bắt đầu, mùa giải trước hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ có tiến 19 cái cầu, một cái mùa giải xuống tới tổng dẫn bóng số cũng chỉ có 25 cái. Mà lúc trước cái kia 2034, 2035 mùa giải, hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng 31, mùa giải tổng dẫn bóng số là 45. Trên lệch hết sức rõ ràng. Hắn là tại năm 2035 ngày 17 tháng 2 vượt qua 36 tuổi sinh nhật. Có thể nói thân thể của hắn cùng biểu hiện đều trưởng, kỳ thật chính là từ 36 tuổi bắt đầu. Cho nên thân thể cơ năng trở lại 36 tuổi, kỳ thật cũng không chút giải quyết hắn hiện tại vấn đề. Đương nhiên Vương Liệt cũng biết cơm được đến từng miếng từng miếng một mà ăn, không có khả năng trông cậy vào ăn một miếng thành người mập mạng. Có thể chỉ dùng một cầu liền tuổi trẻ một tuổi, hắn đã cực kỳ vui vẻ, lúc trước hắn còn tưởng rằng mình được đến tiến năm cái cầu, thậm chí 10 cái cầu mới có cơ hội tuổi trẻ một tuổi đâu. nhìn xem vương liệt dùng trăm mét bắn bọt tốc độ chạy về mình lựa chàng, bình luận viên lạc cẩm nhịn không được tàn thán nói đây chính là vương liệt Vĩnh viễn không thỏa mãn coi như hắn đã lấy được dẫn bóng coi như tìm hiện tại hai một dẫn trước đối thủ trong lòng hắn tựa hồ cũng không có dừng ở đây tuyển hạng hắn đối truy cầu thắng lợi cùng dẫn bóng mãi mãi cũng tràn đầy liên tục không ngừng động lực đương nhiên một màn này rơi xuống những cái kia vốn là không quen nhìn vương liệt trong mắt người đó chính là trang bức là khoe khoang là không có chút ý nghĩa nào lãng phí thể lực nếu như tiếp xuống vương liệt phàm là có một cái cầu không đội kịp đen như vậy từ nhóm liền sẽ lật ra một màn này đến mang hắn ngươi không phải mới vừa chạy thật mau sao hiện tại làm sao liền cái cầu đều đuổi không kịp đâu nhìn cho ngươi năng lực với cái nửa chẳng đều dùng sông sông lên a hiện tại làm sao không tiếp tục vật lên Bất quá hát tử nhóm mãi mãi cũng có thể tìm tới lý do cùng góc độ đến đen cho nên căn bản không cần để ý hát tử đám đó nghĩ cái gì chỉ dùng quất bọn hắn mặt là được vào chỗ chết đánh loại kia vương liệt ra sân thời điểm là tại toàn trường tranh tài thứ 58 phút mà hắn dẫn bóng thì là tại 66 phút tính bên trên thời gian đủ giờ để lại cho hở lịnh phen cờ lấp thời gian còn có nửa giờ chỉ là một câu chỉ lệnh, hỡi lĩnh nạm phen cờ lấp cũng không phải là không có cơ hội lật về tới. cho nên từ ban sơ đã kích bên trong lấy lại tinh thần về sau, hỡi lĩnh nạm phen cờ lấp huấn luyện biên chính ruột liền làm ra điều chỉnh, không phải tăng cường đối vương liệt phòng thủ, mà là tăng cường tiến công. hiện tại hỡi lĩnh nạm phen cờ lấp cũng không được chọn, lạc hậu bọn hắn nhất định phải tăng cường tiến công, mới có thể vãn hồi cục diện. ruột cũng biết tỉn chi này lính đánh thuê có thụ lên án một thói xấu lớn, chính là không đánh được ngược do cầu. gặp được điểm khó khăn liền dễ dàng bỏ dở giữa chừng nằm ngựa, số đổ. nhưng ngược lại lấy tiền làm việc lính đánh thuê sẽ phi thường thích cùng giỏi về đánh thuận gió cầu nghiền ép cục dễ dàng thắng trận tiền thưởng liền đến tay ai không thích đâu cho nên bây giờ vì phòng ngừa để tranh tài biến thành đối tiền có lợi thuận gió cục hợi lĩnh mạng phen cờ lấp nhất định phải đỉnh ra ngoài dùng tiếng công áp chế đối thủ phách lối khí diễm mà tuyệt đối không nên co vào phòng thủ mặc cho tin càng đa càng thuận tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau hợi lĩnh mạng phen cờ lấp tại huấn luyện viên chính giật yêu cầu dưới đối tiền tại bên trong phía trước trận triển khai bất đoạn tại tiền si khi đang đẩy thời điểm làm như thế ít nhiều có chút lớn mật có thể sẽ không có lựa chọn nào khác bọn hắn cao vị bước đoạt đối chúng ta xác thực tạo thành ảnh hưởng. bên sân mặt gạ rẹt đối trợ lý huấn luyện viên ba dô nói, ừm, thậm chí vương đô bắt đầu liên tiếp lui về tương ứng, nói do chúng ta từ đó hậu trường hướng về phía trước trận chuyển bóng chuyển vận lộ tuyến không thông suốt. ba dô gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, chúng ta hẳn là kịp thời làm ra điều chỉnh, nếu không thật vất vả dựa vào vương dẫn bóng mang tới ưu thế liền sẽ bị dần dần làm hao mòn đi. mặt gạ rẹt nói với hắn, đi đem mình gọi tới đi, nên hắn ra sân. mặt gạ rẹt lần nữa làm ra thay người điều chỉnh, hắn dùng tiên phong nhị thay đổi giữa trận tố mát bị rỉn. đây là muốn làm gì? từ 442 đội đánh 433 sao các bình luận viên phát ra nghi vấn như vậy thằng đến ỉn chạy ra sân đứng tại trên vị trí của mình mọi người mới phát hiện ỉn chưa từng xuất hiện tại phong tuyến mà là tại tiền vệ đường bên trên tại mặt gạ dẹt còn chưa lên đảm nhiệm đồng thời đội bóng trong chủ lực mũi kiếm đi tơ ủ lại lại không có thụ thương trước đó tìm chủ lực chiến thuật trận hình chính là 433 đi tơ ủ lại ở giữa vị tini ở bên trái in thì tại bên phải đánh chính là biên kỳ thật in cùng vị tini cũng đều có đánh tiền phong năng lực nhưng là hiện tại mặt gạ dẹt để ỉn ra sân đánh không phải biên cũng không phải tiền phong mà là xen vào tiên phong cùng giữa trận ở giữa mặt gạ dẹt sở dĩ an bài như vậy cũng là bởi vì ỉn có một cước coi như không tệ chuyển ý hiệp cầu năng lực vì tỉ nhỉ giống như ỉn đều có tốc độ có giới chân kỹ thuật nhưng lại thiếu ỉn chuyển ý hiệp cầu năng lực vợ giả xỉ tiểu tử thiên phú mắt trần có thể thấy mạnh nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ mới 22 tuổi cùng 27 mươi tuổi ỉn so ra hơi có vẻ non nớt hiện tại từ trên trận chỗ đứng đến xem tin còn giống như là 442, thực tế cùng loại tiến công triển khai về sau tin trận hình sẽ trở nên càng giống như là bốn phía trước hai cái tiên phong là vương liệt cùng bị tin tại hai người bọn họ sau lưng chính là sần nì In cùng xuất ra đầu tiên trái tiền vệ ga bờ dien a giờ nắm lại đằng sau thì là van dìn cùng sau lưng các án phở dạng sổ dạ mộ tát van dìn hơi chút triệt thoái phía sau In thì từ đường biên đi phổ thông ở phía sau trận đến phía trước trận thông lộ bên trên tăng lên In như thế một cái điểm có thể hữu hiệu giảm bất hà lan tiến công giữa trận áp lực bảo đảm chuyển bóng đường đi thông suốt đồng thời còn có thể tại càng tới gần hờ linh nặng phen cờ lấp vòng cấm nhiều chỗ một cái truyền uy hiếp cầu người cũng được đến phân điểm cứ việc vương liệt tiến vào cái cầu, mà gã dẹt cũng chưa quên mình để vương liệt ra sân sơ tâm là cái gì. bất quá đây là sân nghỉ in lần thứ nhất ở trong trận đấu đánh vị trí này, chính mặt gã dẹt trong lòng kỳ thật cũng không chắc. cái này thay người điều chỉnh không phải hắn sớm kế hoạch tốt, càng không có khả năng làm qua cái gì tính nhắm vào luyện tập. chính là hắn nhìn thấy hờ linh làm phen cờ lấp cao vị bước đoạt sau lâm tràng điều chỉnh. cho nên tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, mặt gạ dẹt cuối cùng sẽ đưa ánh mắt càng nhiều nhìn về phía in. sân ra sân phía sau lần thứ nhất cầm anh, chính là ở giữa sân phổ thông, đưa lưng về phía phe tấn công hướng tình bố dưới. Hắn quay thân nhẹ nhàng, sau đó chuẩn bị quay người hướng phía trước mang. Kết quả tại lúc xoay người bị hở lịnh nặng phen cờ lóc sau lưng Daniel đưa chân ngăn cản, người ngược lại là lảo đảo đi qua, cầu lại bị lưu tại vai dưới chân. Hắn ném cầu, In còn giống như chưa tiến vào tranh tài trạng thái. Ở bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên vạn rủ nói lẩm bẩm, đợi lát nữa nhìn nhìn lại. Mặt gã diễn nói, dù sao hắn lúc này mới vừa mới lên trận không có 2 phút, cũng không phải tất cả mọi người đều có năng lực không cần thích đứng. Một giây đồng hồ tiến vào nhịp điệu thi đấu, tối thiểu nhất sần nhì In không phải. In tại nhận banh phía trước chuyên môn bốn phía quay đầu nhìn một chút tình huống trung quanh vương liệt đè vào phía trước thế là hở lịnh ngạn phen cờ lấp hậu vệ nhóm không dám tùy tiện ép đi ra hắn hiện tại vị trí khu vực liền có một khối nhỏ lỗ hổng in lần này không có đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhận banh mà là nghiêng người tiếp ứng hở lịnh ngạn phen cờ lấp sau lưng ai lại tới lần này in sớm có phòng bị làng bộ muốn đem cầu chuyển cho vương liệt oai lập tức đưa chân đi cản hắn lại chỉ là giả thoáng một đường, chống không đá một bước, thu hồi lại thời điểm dùng chân ngọn nguồn dấm cầu kéo đến trước người lại cấp tốc dùng cùng một cái chân chân bên trong đẩy hướng ngoài sau lưng. tiếp lấy nguyên địa khởi động cái này thoát khỏi bay. bóng tốt thoát khỏi xinh đẹp trông thấy in thành công thoát khỏi vương liệt lập tức hướng sườn bộ như cắm có trước đó cái kia dẫn bóng về sau hở lịnh ngang phen cờ lấp hậu vệ giữa bờ ghe không dám không cùng thế là phổ thông lỗ hổng liền bị vương liệt trò giật ra In không chút khách khí dẫn bóng hướng nơi đó xông sau đó đoạt tại một tên khác hở lịnh nằm phen cờ lấp hậu vệ giữa bịu lịnh tổng trước đó lên chân sốc bôn sau đó bóng đá cao cao bay ra sang ngang nguyên bản cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm mặt gạ dẹp ở đây bên cạnh đống nhiên lung lay một chút thân thể không nghĩ tới xinh đẹp như vậy thoát khỏi về sau lần này tiến công lại là như thế một cái kết cục ai nha ỉn trước đó thoát khỏi thật sự là xinh đẹp nhưng cước này rút gôn thiếu chút nữa ý tứ lạc cẩm còn tính là cho sần nhi ỉn lưu lại chút mặt mũi. thế này sao lại là kém chút ý tứ rõ ràng là kém đến nhà bà ngoại đi chính ỉn đều không nghĩ tới hắn cước này xuất xa như thế không hợp thói thường hai tay của hắn ôm đầu chừng to mắt không dám tin tưởng nhìn xem hở lịch nằm phen cờ lấp cầu môn đằng sau kia phiến khán đài kia là vừa rồi bóng đá cuối cùng kết cục Dù bị đi ỉ thu hồi nhìn hướng sau lưng khán đài ánh mắt vừa rồi bóng đá liền rơi vào nơi đó sau đó đã dẫn phát phen hâm mộ bóng đá tranh đoạt tựa như là một khối đá bị đầu nhập vào hồ nước tạo nên tầng tầng vận sóng đương nhiên cuối cùng đạt được quả cầu này phan bóng đá vẫn là phải đem bóng đá ném trở về cũng không thể như vậy chiếm làm của riêng đã cái gì cất chó thu hồi ánh mắt về sau địa ị mang câu thoát khỏi không tệ dôn mở cực kỳ khách quan bình luận có làm được cái gì cũng không có dẫn bóng thậm chí đều không có hình thành người hiếp trận banh này thì hắn hẳn là chuyền cho vương vợ cười ngươi là hy vọng mình thua mau một chút sao trận banh này làm sao có thể chuyển cho vương vương kéo ra là cho ỉn sáng tạo cơ hội đi ỉ vẫn là tại phần àn đáng tiếc cơ hội lần này ỉ nếu là không lãng phí lời nói chúng ta bây giờ liền hai cầu dành trước kia hở lĩnh ngạm làm cái gì cũng bất quá là vùng vây dây chết mà thôi ai hở lĩnh ngạm feng cờ lấp tại ném cầu sau cao vị bước đoạt đối sách sát thực cho tìm tạo thành thiên thước, tìm fans hâm mộ bóng đá đều treo tâm khó mà bung xuống cũng hợp tình hợp lý dù sao bọn hắn đội chủ nhà là có tiếng lính đánh thuê cũng không phải lần thứ nhất đau mất tốt cụ. giống như đi ỉ nghĩ như vậy người tuyệt đối không phải số ít lần kia xinh đẹp thoát khỏi xem như ỉn ra sân về sau ít có cao quang biểu hiện huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt để hắn làm bạn trước công việc hắn hoàn thành lại chẳng ra sao cả cầm banh quá nhiều chuyển vận chuyển bóng tiết tấu lại chậm lại như thế đá xuống đi tựa hồ la hở lịnh nạm phen cờ lấp liền phải đem ném cầu về sau dễ dàng nhất xuất hiện hỗn loạn cùng ném cầu giai đoạn vượt qua đi bởi vì tỉn cũng không có thừa cơ sáng tạo ra càng nhiều quá tốt được đến máy nội bộ biết có phi do đứng tại bên sân đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đá sân ý ý đi lên về sau cùng toàn bộ đội đều không tại một cái tiết tấu bên trên có thể không cần quá còn hắn vì tín nhì hôm nay trạng thái cực kỳ tốt muốn tiếp tục cho hắn tạo áp lực buộc hắn chọc giận hắn xáo trộn hắn tiết đấu đến mức vương liệt cái kia cầu chỉ là vận khí tốt mà thôi vì tín nhì mới là trận đấu này tìm động cơ chỉ cần có thể bóp chết vị tín nhì vương liệt liền không đủ gây sợ đương cầu quyền tại chúng ta dưới chân thời điểm chúng ta vẫn là phải trọng điểm từ cánh trái phát động tiến công dù sao bọn hắn hậu vệ phải bạ mạ bặt trên người có một tấm thẻ vàng nghĩ tới đây giật nâng cổ tay nhìn thoáng qua trên tay sờ mắt khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười lăm phút thời gian này lại tiến hai quả cầu khả năng không có khả năng không có gì không thể nào nhưng nếu như đây là tại thi đấu vòng tròn vòng thứ ba mình sân nhà trận đấu kia rất khả năng cũng không chút nào do dự để toàn bộ đội điên cùng để lên dốc toàn bộ lực lượng hắn lúc trước cũng chính là làm như vậy nhưng bây giờ tại ý nghĩ này từ giật trong đầu xuất hiện thời điểm vương liệt dẫn bóng một màn kia liền sẽ tùy theo xuất hiện sau đó đem ý nghĩ này cho đẻ xuống hôm nay trận đấu này cùng năm ngoái vào tháng 9 trận đấu kia có cái gì khác biệt sao đối thủ huấn luyện viên chính đội sau đó còn nhiều thêm cái mới cầu thủ còn có chúng ta không thể tại san đều tỷ số điểm số về sau nhất cổ tác khí chuyển bại thành thắng lấy được dẫn trước mà là lại ném đi một cái cầu cho nên có lẽ không nên còn trông cậy vào mình đội bóng có thể tại sân khách lập bàn địch chuyển thủ thắng thực tế một chút có thể san đều tỷ số điểm số mang đi một phần là được đúng chính là như vậy tối thiểu nhất do dự một chút tối thiểu nhất ta cùng vương giao phong không có phân ra thắng bại hắn không có thắng ta cũng không có thua có khi joseph lấy lại tinh thần một lần nữa nhìn hướng sân bóng lúc thì ngay tại phát động tiến công lần này nhìn cùng trước đó mấy lần đều không có gì khác biệt đang đến gần hở linh ngảm phen cờ lớp phòng thủ ba khu thời điểm, chọn đem cầu giao cho vị Tini. Hiển nhiên tình huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt cùng đám cầu thủ, đều biết hai mới là trận đấu này nhất có uy lực người. Vị Tini tại đường biên nhận banh. Trận đấu này hắn biểu hiện phi thường sinh động, cho tới bây giờ, biểu hiện của hắn hoàn toàn xứng với toàn trưởng tốt nhất. Chính vị Tini vô cùng rõ ràng tình trạng của hắn tốt. Trên thực tế từ khi đánh vào cái kia cầu về sau, hắn cảm giác mình tựa hồ tiến vào một loại nào đó cực kỳ thần kỳ trong trạng thái, dưới chân cầu giống như biến thành hắn môi cực kỳ nhiều năm sủng vật chó, cùng hắn tâm ý tương thông. hắn nghĩ làm ra cái gì động tác liền có thể làm ra cái gì động tác hắn muốn cho bóng đá đi phía trái lăn cầu liền tuyệt đối sẽ không phía bên phải đi đối mặt đi lên phòng thủ mình hở linh làm phen cờ lấp giữa trận cầu thủ johnson sệ vẩn vị tini dứt khoát dùng hai chân kẹp lấy bóng đá lại từ phía sau vung bắt đầu bóng đá đằng không mà lên từ hắn cùng sẽ vẩn hai người đỉnh đầu vượt qua vạch ra một đạo đường vòng cung rơi hướng về phía trước 35 tuổi lão tướng sệ vẩn là thật không nghĩ tới mình vậy mà lại bị đối thủ dùng phương thức như vậy chơi bừa hắn cái này ngây người một lúc vị liền từ bên cạnh hắn trượt đi qua sân vận động lý dở hát trên khán đài bộ phát gia đình hai nhức góc gieo họ các bình luận viên cũng đồng rạng cầu đồng qua người ông trời ơi vị nhỉ nhi nghịch lên vị nhỉ đơn giản giống như là đang hưởng thụ bóng đá hất ra john sân sẽ vẫn về sau vị tí đuổi kịp bóng đá giờ này khắc này hạng hai hở lịnh nạm phen cờ lấp cầu thủ đã dết tới hậu vệ phải ả xua li tại đuổi kịp bóng đá đồng thời vung lên chân trái tựa hồ là muốn chuyển bên trong nít liền đưa chân đi cản kết quả vị tí chân trái lại chỉ là đem bắn lên đến bóng đá lại chụp xuống dưới trận banh này liền vừa lúc từ ngực mặt dưới ấy đỗ bị chụp tiến vào vòng cấm, tiếng hoan hô lại lớn một tầng, các bình luận viên âm thanh đồng dạng lớn hơn một tầng. vị tị nhỉ, vị tị nhỉ, vị tị nhỉ giết điên rồi. cái thứ hai, hắn tiến vòng cấm, vị tị nhỉ đơn giản tình thế không thể đỡ. đương vị tị nhỉ tại hở linh ngảm phen cờ lấp vòng cấm biên giới thần cản giết thần, phật trở giết phật thời điểm, nguyên bản còn tại lớn vòng cấm biên giới vương liệt đột nhiên gia tốc, từ đó đường bọn thẳng hướng cầu môn, mà hỡi linh ngảm phen cơ lấp hậu vệ giữa tiểu y mở gate tại vị tị nhỉ qua đi sẽ thời điểm. liền cơ hồ là cùng nịt mặt cùng một chỗ nào về phía đường biên giờ này khắp này ở trước cửa phổ thông trông coi chỉ có một tên khác hậu vệ giữa cha ly bịu lình tổng mà hắn kịp thời phát hiện ngay tại phía trước cắm vương liệt thế là hắn chủ động dựa vào đi lên cũng liền là lúc này vị chuyển nỉ chuyền bóng lại cũng không là chuyền cho phía trước cắm vương liệt mà là đem cầu quét về nhỏ vòng cấm đường cùng vê ti điểm ở giữa khu vực kia tựa như bọn hắn trong huấn luyện luyện tập như thế vị nỉ từ đường biên bên trong cắt hấp dẫn đệ nhất phát phòng thủ cầu thủ lực chú ý sau đó vương liệt đâm vào trước cửa hấp dẫn thứ hai phát phòng thủ cầu thủ lực chú ý đồng thời đem bọn hắn ngăn chặn cứ như vậy liền có thể tại đối phương trong cấm khu chế tạo ra một cái lỗ hổng khu vực mặc kệ là van dìn kẹo vẫn là mặt khác cái nào đồng đội chỉ cần kịp thời trên bảo xuất hiện ở nơi đó liền có thể đạt được trực diện cầu môn xuất gôn cơ hội mà lần này xuất hiện ở nơi đó chính là sân nhị in hắn dự bị ra sân về sau loại trừ sung làm bên trong phía trước trận người liên hệ bên ngoài còn có một cái nhiệm vụ đó chính là lợi dụng vương liệt lôi kéo đi ra lỗ hổng cùng cơ hội xuất gôn được đến phân in đón bay tới bóng đá một cái sông đỉnh. sau đó bóng đá cùng từ cửa trước trụ xoay người hướng về nhỏ hỡ lịnh phen cờ lắp thủ môn đạn stenson đụng cái đầy coi lòng à đạn căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng chỉ có thể là phản xạ có điều kiện bung tay lên liền đem bay tới bóng đá mở ra hắn thậm chí không để ý tới cân nhắc đem bóng đá đánh về phía bên nào in ai nha đỉnh quá trình ngay ngắn hỡ lịnh trốn qua một tiếp trên khán đài kinh hô cùng giải thích viên môn kinh hô đều còn không có hoàn toàn rơi xuống hỡ cờ lắp trước cửa nhưng lại phát sinh biến cố bị adam stenson đánh ra đến bóng đá đã không có bay ra ranh giới cuối cùng cũng không có xa xa bay khỏi cầu môn mà là mang theo mánh liệt tự quay ngoặt ra một con đường đường quỷ dị đường bằng cung trôi hướng phía sau điểm hậu vệ giữa cha bị bịu lỉnh tổng nhìn xem bóng đá từ trên đỉnh đầu của mình vội qua vội vàng đi theo quay người quay đầu đã nhìn thấy phía trước có một người đã bước lên trên không trung thân thể hơi ngựa ra sau phản phất bị người kéo ra một tay cung vương Vương liệt đối với bóng đá trên không trung độ cao tới nói vương liệt nhảy hơi chút có một chút như vậy cao nhưng đối với Vương Liệt tới nói đây là dâu dìa việc nhỏ không đáng kể hắn leo dùng sức đầu hướng phía dưới do xét cái chán đem tiếp bóng đỉnh hướng mặt đất bóng đá vạch ra một nói với kiểu bạch quang đụng đáy bắn ngược vượt tuyến vào cửa chương ba mươi lăm chuyến may mắn chương ba mươi lăm chuyến may mắn Vương Liệt trông thấy bóng đá bị ạ đạn Stinson đập ra đến thời điểm liền bắt đầu cùng trước người điệu lĩnh tổng kéo dài khoảng cách giờ này khắp này điệu lĩnh tổng lực chú ý tất cả đều tại in suốt gôn cùng ạ đạn Stinson đập tắt lửa bên trên các bạn không có chú ý tới sau lưng tình huống kỳ thật Vương Liệt cũng không biết cầu nhất định sẽ bay đến chính mình sở tại khu vực hắn chỉ là cho là mình ở địa phương có rất lớn xác suất sẽ là bóng đá điểm rơi. đây chính là kinh nghiệm. quả nhiên đương hắn cùng điệu lỉnh tổng kéo dài khoảng cách về sau, bóng đá thật liền hướng phía bên này bay tới. nhìn xem bay ở không trung bóng đá, vương liệt cùng bình thường, toàn lực lên nhảy. nhưng là hắn vừa nhảy dựng lên, liền phát hiện khác nhau, mình giống như muốn so trước đó nhảy cao hơn điểm. lúc này hắn mới nhớ tới, thân thể của mình kỳ thật trẻ một tuổi. hắn dựa theo trước đó phát lực trình độ đến lên nhảy, đương nhiên sẽ so với mình dự tính bay lên không độ cao cao hơn một chút. bất quá loại này ngoài ý muốn đối vương liệt tới nói là chuyện nhỏ. kinh nghiệm phong phú để hắn hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ là trên không trung hơi chút điều chỉnh một chút tư thái, eo nhiều xúc một chút lực, xa hơn một chút địa phương, hỡi lính hạng ven cờ lấp thủ môn ạ đạn sen sần dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, dùng sức chết thẳng cẳng, giống như như mũi tên rời cung nhào trở về. Không thể không nói, hắn đã cực kỳ cố gắng, thứ hai phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn cực kỳ cấp tốc, nhưng hắn vẫn là không có bổ nhào vào cầu, bởi vì bóng đá bị vương liệt đỉnh hướng về phía mặt đất, mà ạ sen sần nhào chính là không trung. nếu như trận banh này Vương Liệt là đem cầu ngược lấy đỉnh hướng cầu môn trung ương, kia làm không tốt thật có khả năng bị ạ đạn Stenson cho đập ra đi. Nhưng Vương Liệt không có làm như thế, hắn lựa chọn đem cầu đỉnh hướng mặt đất, tới cái kích bắn ngược. Thế là ạ đạn Stenson chỉ có thể ở không trung chơ mắt nhìn xem bóng đá vượt qua môn đường, bắn ngược nhập lưới. Trên thực tế tại tỉn cái này sóng tiến công trong quá trình, sân vận động lị dở bắt tiếng hoan hô liền đã theo thế công thúc đẩy mà dần dần tăng lớn. Sau đó tại In đánh đầu đính đến quá đang, bị hỡi linh ngạm cờ lấp thủ môn ạ đạn Stenson đập ra lúc thanh thế lại giảm. Thẳng đến vương liệt tại hở linh nạm fan cờ lấp trước cửa nhảy lên thật cao, hiện lên C chữ tiểu, tiếng hoan hô mới lại đột nhiên tăng lớn. Vương, vương, vương. Trên khán đài tỉ̉ fans hâm mộ bóng đá đối trước cửa cái thân ảnh kia phát ra đủ loại gào thét, gào thét cùng hò hét. Có người ngắn ngủi lặp lại như pháo cao tốc, có người kéo dài âm thanh như cảnh báo. Toàn bộ sân vận động lì dở các phản phất biến thành phong bạo nơi phát nguyên, âm thanh phong bạo ở chỗ này tạo ra, tụ tập, lại bộc phát ra đi, quét sạch toàn bộ lưu cá sổ. Vương, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, vô, Cô nọ làm một vương quốc anh bình luận viên. cũng nhìn không được giống như Tây Ban Nha bình luận viên như thế kéo dài âm thanh giống lên. hắn cũng khó tránh khỏi kích động. dù sao đây chính là vương liệt tại buồn chàng trong trận đấu cái thứ hai cầu a. khó có thể tin, khó có thể tin, đơn giản quá khó mà tin. ai có thể nghĩ tới a? vương vậy mà tại hắn đại biểu tình lần đầu ra sân bên trong, liền độc bên trong hai nguyên, mai nợ hai độ. quá điên cuồng. bất kỳ một cái nào cầu thủ có thể ở trong trận đấu mai nợ hai độ, vậy cũng là đáng giá lớn tuổi đặc biệt tuổi sự tình. càng đừng bảo là Vương Liệt vẫn là một cái chức nghiệp tiếp sống gần như chỉ ở nửa tháng trước liền bị tuyên án tử hình 38 tuổi lao tướng. Lúc trước cực kỳ nhiều người đều biết Vương Liệt muốn ra sân, dù sao mặt gạ rhea hẳn không có đảm lượng đem hắn để vào danh sách ra sân, nhưng lại không cho hắn ra sân. Chỉ là đối với Vương Liệt tại tìm lần đầu biểu diễn, mỗi cái người đều có chính mình suy đoán. Đại đa số người đều cảm thấy Vương Liệt khả năng sẽ ở cuối cùng mười mấy phút thời điểm ra sân, chủ yếu là đi lên cảm thụ một chút học khí, tìm xem tranh tài cảm giác, từng bước thích ứng. Không muốn trông cậy vào hắn có thể tại trận đấu này bên trong lập tức liền lấy ra cái gì biểu hiện xuất sắc. Cân nhắc đến Vương Liệt tuổi tác, tình trạng cơ thể, vừa gia nhập liên minh đội bóng còn không có hoàn toàn du nhập, hắn ít nhất cũng cần muốn 5 đến sáu trận đấu mới có thể tìm về tại Sophie Phi A bị làm trễ mãi nửa cái mùa giải trạng thái. Mà lại cái này trạng thái coi như tìm trở về, lại đến tuột cùng là cái dạng gì, ai cũng không biết. Vạn Nhất Vương Liệt tiêu chuẩn đã trượt đến hoàn toàn không thích ứng được em đây. Loại ý nghĩ này là chủ lưu tâm tư, cũng là phù hợp nhất thực tế hợp lý phỏng đoán. Kết quả Vương Liệt dùng hai cái dẫn bóng trực tiếp sốc lên bọn hắn đỉnh đầu, đem bọn hắn các loại hợp lý phỏng đoán toàn bộ xóa đi. Có thể nói liền xem như là quan nhất đám người kia, cũng không nghĩ tới Vương Liệt vậy mà có thể tại trận đấu này dự bị ra sân ngắn như vậy thời gian bên trong, hoàn thành mai nợ hai độ. Bản mua giải cho tới bây giờ, hắn thế nhưng là liền một trận hoàn chỉnh tranh tài đều không có đá xuống tới qua. Từ năm trước ngày 20 tháng 12 đến bây giờ, hơn một tháng thời gian bên trong, hắn thậm chí đều không thể tại FDL thi đấu vòng tròn lấy được dù là một phút ra sân thời gian. chỉ ở một trận quốc FA trong trận đấu dự bị ra sân 24 phút còn bị sớm thay đổi tại 42 ngày thời gian bên trong đây chính là hắn duy nhất tranh tài đi chép tuổi tác như vậy tranh tài như vậy trạng thái cực kỳ khó không khiến người ta lo lắng biểu hiện của hắn kết quả kết quả vương liệt cho tất cả mọi người một kinh hỉ hoặc là nói là kinh hãi cụ thể loại nào cảm xúc quyết định bởi người thích hắn vẫn là chán ghét hắn còn có so cái này càng hoàn mỹ trở về sao lạc cẩm là thuộc về ngạc nhiên một phái kia hắn kích động tự hỏi tự trả lời có thị như mũ thuật nhưng cái này đã đầy đủ đủ tốt tốt đến lúc trước ta cũng không dám muốn. sự thật chứng minh vương liệt vẫn là cái kia hiệu suất cao dẫn bóng máy móc hắn y nguyên có thể dùng am hiểu nhất dẫn bóng đến giúp đỡ đội bóng sau đó hắn tiếp tục cười nói vương liệt một lần gần nhất cùng hờ linh ngàm giao thủ là tại thi đấu vòng tròn thứ 16 vòng lúc ấy hắn còn người mặc sổ phi ạ quần áo chơi bóng trận đấu kia sổ phỉ ạ tại sân khách hai một đánh bại hờ linh ngàm đường đường hào môn sổ phỉ ạ cũng chỉ thắng một cái cầu hiện tại hắn tại tỉn dự bị ra sân mai nở hai độ trợ giúp tỉn ba một dẫn trước đối thủ cho nên trên nửa mùa giải biểu hiện không tốt đến tội cùng là chính vương liệt vấn đề vẫn là có nguyên nhân khác đâu mặc dù lạc cẩm là dùng trêu chọc ngự khi nói nhưng lời này lại có chút chú tâm không ở ngoài nói đúng là vương liệt trên nửa mùa giải biểu hiện không tốt cùng chính hắn không quan hệ càng nhiều nguyên nhân ở chỗ sophie ạ vấn luyện viên chính tuần không cho vương liệt cơ hội cùng tín nhiệm bằng không mà nói sophie ạ làm sao đến mức tại sân khách cùng hở linh ngảm phen cờ lấp đánh khó như vậy phân nan giải cuối cùng bèn vẹn một cầu nhỏ thắng nhìn xem hiện tại trận đấu này mặc gạ rét cho vương liệt tín nhiệm về sau đồng dạng là dự bị ra sân vương liệt lập tức mai nở trợ giúp tìm ba một giành trước hở lình ngạm phen cờ mặc dù tranh tài còn không có kết thúc kết cục làm sao không dễ nói nhưng lạc cẩm cũng không tính là sớm mở chẳng định hắn là thật cảm thấy trận đấu này sẽ không có cái gì khó khăn chắc trở truy cứu nguyên do đương nhiên là vương liệt hai cái này dẫn bóng cho hắn lòng tin hắn lờ mờ phản phất lại nhìn thấy năm đó cái kia cơ hồ không gì làm không được trung quốc vương trung quốc vương cái tên hiệu này ban đầu kỳ thật chính là dùng để chỉ thay mặt đến tự trung quốc vương liệt cũng không có mặt khác đặc thù hà nghĩa là vương liệt tại chuyển học được sổ ạ về sau trợ giúp chi này em tợn lờ đỉnh cấp hảo môn lấy được xưa nay chưa từng có thất quan vương cái tên hiệu này mới có một tầng hoàn toàn mới hàng nghĩa trung quốc vương trung quốc vương đến từ trung quốc vương giả lúc ấy còn chuyên môn có không ít ngoại quốc truyền thông chứng trạc đảng hoàng giải thích qua cái này hài âm ngạnh nói loan có thể bị hiệu thành kim cho nên chi na kỳ thật chính là China kim vương liệt thời điểm đó chức nghiệp tiếp sống ngay tại đỉnh phong nhất thời kỳ do nỉ cung a sủa đối đầu hắn cũng không dám nói có năm chắc tất thắng có thể nói là như mặt trời ban trưa thế là thuyết pháp này cực kỳ nhanh liền bị tất cả mọi người tiếp nhận chi na chính thức trở thành vương liệt một loại danh hiệu vinh dự Phàm là có người vừa nhắc tới China Huan liền khẳng định là nói cái kia đơn mùa giải tối cao đánh vào 79 cầu, liên tục 4 cái mùa giải dẫn bóng số vượt qua 50 cầu, liên tục 2 năm tử dò nhị trên tay cướp đi giải quả cầu vàng, vì Sophie ạ cầm tới thất quan vương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vương liệt. Trung Quốc họ Vương rất nhiều người, họ Vương lại đá bóng người cũng không ít. Nhưng Trung Quốc Vương chỉ có thể là Vương Liệt, không còn ai khác. Chỉ là gần nhất hai năm, theo Vương Liệt biểu hiện trường, mặt trái tin tức tăng nhiều, ngay tiếp theo mọi người cũng cực kỳ ít đề cập China Hoan cái tên hiệu này. coi như nhắc tới cũng phần lớn mang theo niệm mai cùng trêu chọc ý vị ở bên trong thật giống như đang nói cái gì chùm điên tra li mất đất vương rôn đầu dạng tựa hồ theo tuổi của hắn tăng lớn cái này biển chữ vàng muốn triệt để rời khỏi lịch sử võ đài nhưng nay thiên vương liệt dùng hai cái dẫn bóng tự tay lao đi cái danh xương này bên trên bụi trần tia sáng chói mắt kia lại lần nữa xuất hiện ở thế giới trước mặt vô luận là tại trung quốc vẫn là nước ngoài trên internet thuộc về vương liệt đám fan hâm mộ của hoan đã bắt đầu hát tử nói chuyện đưa cho bọn nổ nước bọn một câu các người thân cùng tên câu diện không phế giang hà vạn cổ chạy trên lầu lời này của ngươi quá văn nhã lấy bọn nhổ nước bọn có hạn náo nhân lại thế nào khả năng nhìn hiểu trực tiếp mắng bọn hắn ngu xuẩn là được rồi ngu xuẩn mau tới cho ngươi vương gia quỳ xuống thoải mái vương ca hôm nay sướng chết ta. ha ha mẹ nhà hắn đây con mẹ nó là nhanh 38 tuổi biểu hiện chi ban vương giả trở về run rẩy đi những cái kia không coi trọng vương hát tử nhóm đều run rẩy đi các ngươi tận thế đến rồi lúc trước tiếng cười của các ngươi lớn bao nhiêu hiện tại vương quất vào các ngươi trên mặt cái tắt liền có bao nhiêu vàng ta liền biết vương sẽ không để cho ta thất vọng, hắn mãi mãi cũng là trong lòng ta anh hùng. đối mặt vận mệnh bất công, vương không có nhận mệnh, mà là dùng dẫn bóng đánh trả. đây quả thực quá khốc. tranh tài còn không có kết thúc, vương liệt ủng đội nhóm đã không kịp chờ đợi mở tràng biển. từ 58 phút vương liệt dự bị ra sân, đến bây giờ 79 phút vương liệt mai nở hai độ, là bọn hắn nửa năm qua này nhìn thoải mái nhất 21 phút. đối mặt vương liệt hai cái dẫn bóng, tất cả lý trí đều từ trong đầu của bọn họ biến mất, lúc này không mở tràng biển chẳng lẽ còn thật muốn nghẹn đến sau trận đấu đi? bọn hắn có thể không ní được. thú hổ coi như trận đấu này cuối cùng hở linh ngạc fan cờ lớp tập thể bạo loại liền truy ba cầu hoàn thành kinh thiên đại người chuyển dẫn đến tình thua cầu nhà chúng ta thần tượng vương liệt mai nở hai độ cũng là thật tồn tại cũng sẽ không bởi vì đội bóng thua cầu liền không có người mê mở chẳng định cùng đội bóng thua không thua cầu có quan hệ gì dẫn bóng sau vương liệt lần này cũng không có quay người phi nước đại đi chúc mừng mà là liền đứng tại chỗ hai tay chống lạnh có chút ngóc đầu lên nhìn về phía phía trước khán đài mà hắn đối diện trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá kích động nhao nhao từ xếp sau vọt tới phía trước nhất cách biển quảng cáo nhau nhau hướng vương liệt vương tay vẫn phấn không ngừng la lên vương liệt danh tự vương vương vương liệt tại tiếng kêu gạo của bọn họ bên trong vương liệt cũng không có muốn đi lên cùng bọn hắn ôm mà là một mực duy trì cái tư thế này thẳng đến Hương phấn các đội hữu từ phía sau nhào lên đem hắn vây quanh lại huy quyền đáp lại những cái tiêu kích động đội chủ nhà fan bóng đá ở trong quá trình này vương liệt trên mặt biểu tình nhưng thủy trung bình tĩnh phong rong thậm chí có chút tiêu căng tựa hồ muốn nói cái này có cái gì tốt cao hứng không phải liền là cái dẫn bóng sao hại ta đều tiến hai dưới trận huấn luyện viên chỗ trước kệ xạ vạ rồ đối mặt gạ dẹt lắc đầu liên tục cảm khái nói ta không lời nào để nói không lời nào để nói ta là thất phục ngươi nói đúng sam phẫn nộ vương là đáng sợ nhất mà dọa sắc tiên ngu ngốc kia vừa lúc chọc giận vương mặt gạ dẹt cười ha hả, ta ơn dọa sắc tiên sinh đương tìm đám cầu thủ điên cùng chúc mừng thời điểm TV tiếp sóng ống kính cũng không có quá nhiều dừng lại cũng không có cho mặt gạ dẹt cái này tìm huấn luyện viên chính đặc tả ống kính mà là cấp tốc cắt tới đội khách hở lìa ngảm phèn cờ lắp huấn luyện viên chỗ phía trước xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh có phi dọa cùng lia bản dơ điệu khẽ nhất miệng đều dơ cao hai tay. một mặt đờ đẫn bộ dáng tựa như là hai tôn pho tượng cũng không núc ních thậm chí để khán giả coi là tiếp sóng hình tượng thẻ nữa nha thằng đến ống kính cắt xa lộ ra giật sau lưng ghế dự bị thượng thần trạng thái khác nhau nhưng đều đồng dạng thống khổ hỡ lịnh ảm phen cờ lấp cầu thủ cùng huấn luyện viên biên môn mới có thể xác định à nguyên lai like không phải mới vừa đứng im hình tượng a tiếp lấy TV tiếp sóng lại cắt ống kính chỉ bất quá lần này thả chính là vừa rồi phát lại ống kính mà lại là tại vương liệt dẫn bóng trong quá trình hỡ lịnh ảm phen cờ lấp huấn luyện viên chỗ phía trước phát lại ống kính vô luận lazust vẫn là hạn dở hiệu nét mặt của bọn hắn đều cực kỳ khẩn trương thân thể hơi có vẻ cứng gắc hướng về phía trước thăm dò gắt gao nhìn chằm chằm mình vòng tấm phương hướng lúc này hẳn là vị tin nhi tại đường biên mở vô song mang cho hai vị huấn luyện viên rung động tiếp lấy hai người trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ mặt sợ hãi sau đó cực kỳ nhanh hoảng sợ liền chuyển hóa làm tuyệt vọng chắc hẳn bọn hắn là nhìn thấy sần y in xuất hiện tại bóng đá điểm rơi đồng thời đánh đầu công môn nhưng là một giây sau giật cùng hạn giờ hiệu vung tay hô to biểu hiện trên mặt kích động không thôi không cần đoán cũng biết đây là ạ đạn sten sân đem đánh đầu công môn cho hớ lĩnh ngạc phen cờ lắp trở về từ có chết sau đó hớ lĩnh ngạc phen cờ lắp huấn luyện biên chính cùng trợ lý huấn luyện biên hai người liền dừng lại trên mặt biểu tình từ cuồng hỷ kích động cấp tốc chuyển biến làm ngốc trệ thậm chí liền dơ cao tay đều không có bị vung ra vẫn duy trì lúc trước tư thế thẳng đến tiếp sóng ca mê ra hình tượng bắt đầu mãnh liệt lắc lư rung động tư thế của bọn hắn cũng chưa từng thay đổi lan tràn đến vừa rồi cái kia đặc tạo kính vương liệt dẫn bóng rút cung ăn giờ hiệu dơ cao hai tay đầu hàng hiện trường dẫn truyền bá nhìn ra tấn không chê tờ lớn lần thứ hai đem ống kính cắt tới trên đài hội nghị toàn cầu người xem trên màn hình đồng thời xuất hiện hở linh ảm phen cờ lấp câu lạc bộ giám đốc kéo ý rổ xét cùng lao bản lâm hắn hai người xanh xám mặt sắc mặt của bọn hắn nhưng so sánh lần trước xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh lúc khó coi nhiều vương quốc anh bình luận viên cổ nọ cáo lì còn tại lửa cháy đổ thêm dầu ta cảm thấy trận đấu này về sau rất có cần phải cùng nghĩa vụ đối câu lạc bộ tầng quản lý cùng lao bản thật tốt giải thích giải thích hắn bác bỏ câu lạc bộ đối vương chuyển nhượng đề nghị đến tột cùng là xuất từ một cái huấn luyện viên chính trách nhiệm tâm hay là hắn cùng vương ở giữa vậy ai cũng không biết tư đoán cái này nhưng so sánh lạc tâm. nhưng không có cách cho dù ai trông thấy vương liệt hai cái này dẫn bóng đều sẽ nhìn không được hướng cái phương hướng này nghĩ dốt nếu như cùng vương liệt không có cái gì ân đoán cá nhân lời nói vì cái gì đối vương liệt sẽ có như thế lớn hận ý lúc trước còn liên tục khiêu khích hắn là thật không biết chọc giận vương liệt hạ chẳng sao mặc dù vương liệt đánh vào cái thứ hai cầu về sau đem thời gian bù giờ đều tính bên trên khoảng cách tranh tài kết thúc còn có kém không nhiều mười mấy phút bất quá lạc hậu hai quả cầu hở lịnh nàng phen cờ lấp tựa hồ đã mất đi đầu trí nhất là tại sân vận động lì giờ bắt tiếng ca cùng tiếng hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng sau cao hơn sóng trước lập tức trên trận tình lính đánh thuê nhóm cũng rốt cục nên đón bọn hắn thích nhất thuận do cục liền xem như bổn chàng tranh tài biểu hiện nhất sinh động xuất sắc nhất vị tin ý bị thay đổi cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiếp tục dẫn bóng thứ 87 phút đối mặt không có chút nào đấu trí hớ linh ngạc fan club, lớp dự bị đăng chàng rộ sủi mặt cờ tại ở ngoài vùng cấm một cước lạnh bắn bóng đá dán thảm cỏ lanh lợi cuối cùng lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ chui vào cầu môn bốn một ohh bốn một đồng dạng điểm số xuất hiện tại bản mùa giải thi đấu vòng tròn vòng thứ ba Hỡi linh ngạng tại sân nhà dùng cái này điểm số đánh bại Tình. Hiện nay, Tình cũng trả hỡi linh ảnh một cái giống nhau điểm số. Đơn giản tựa như là sự an bài của vận mệnh đồng dạng. Đây là Vương Liệt trở về F.L. thủ trận đấu, cũng là hắn vì Tình xuất chiến thủ trận đấu, xuất hiện như thế một cái số mệnh điểm số, phản phất từ nơi sâu xa thật sự có an bài đồng dạng. Tình đang cầu thủ nhau nhau đi lên ôm dẫn bóng vào cơ, trên khán đài Tình fans hâm mộ bóng đá lần nữa hát vang bài hát kia, sông Tình à, sông tín, tôn chào không ngừng sông tín, còn có kia san sát ống gói, cùng lòng lò bên trong khiêu độc lửa. Đây là quê hương của tan cá Newcastle. Xông tin bờ cá sổ. đến mức hở lịnh ngảm phen cờ lấp cầu thủ cùng đám huấn luyện viên là biểu hiện gì kia đã không trọng yếu lần này thậm chí hiện trường trực tiếp dẫn truyền bá đều không tiếp tục đem ống kính hướng giật trên mặt cát vương liệt không có mũ ảo thuật dẫn truyền bá cũng không có mũ ảo thuật vương liệt mai nở hai độ dẫn truyền bá cũng chỉ là mai nở hai độ đã hiểu dẫn truyền bá cũng là vương vệ binh tại gửi lời chào chi na ban josu mặt cờ dẫn bóng thuộc về dạy hoa trên ấm đối với tranh tài kết quả hoàn toàn không có ảnh hưởng tại vương liệt mai nở hai độ về sau trận đấu này kỳ thật liền đã mất đi lo lắng mà bạt cờ dẫn bóng chỉ là vừa lúc đã chứng minh điểm này mà thôi tại còn lại tranh tài thời gian bên trong song phương đều không thể lại dẫn bóng đương trọng tài chính thổi lên kết thúc trạm canh gác thời điểm điểm số liền bị như ngừng lại bốn một bên trên tranh tài kết thúc tranh tài kết thúc tìm sân nhà thắng được hở linh làm đây là một trận phi thường có kỷ niệm ý nghĩa thắng lợi bởi vì vương tại trận đấu này bên trong độc bên trong hai nguyên lúc trước dẫn đã từng nói đúng là hắn cự tuyệt vương gia nhập liên minh như vậy hiện tại xem hết trận đấu này không biết hắn sẽ hay không vì chính mình lúc trước cự tuyệt mà hối hận đâu vương liệt mai nợ hai độ trợ giúp tìm thắng được trận này mấu chốt thắng lợi trước đó bọn hắn đã eo 2 l hai liên tiếp bại muốn cấp trụ hạng lời nói trận đấu này nhất định phải thắng được đến trên hắn trận thời điểm ta còn đã từng nói đây không phải một cái tốt ra sân cơ hội nhưng ta sai rồi đây chính là thích hợp nhất vương liệt ra sân cơ hội anh hùng liền nên ngăn cơn sóng giữ vương liệt không để cho tỉn huấn luyện viên chính mặt gạ rẽ thất vọng cũng không để cho những cái kia ủng hộ hắn hoan nên hắn tỉn fans hâm mộ bóng đá thất vọng bất quá ta nghĩ trận đấu này trọng yếu nhất vẫn là để chúng ta thấy được hy vọng cũng làm cho chính vương liệt thấy được hy vọng Hắn dùng buồn chàng tranh tài hai cái dẫn bóng đã chứng minh hắn không phải trên nửa mùa giải cái kia chỉ có thể ở rác rưởi về thời gian trận. Vì đội bóng thua cầu có nổi kẻ cầm đầu. Hắn y nguyên có thực lực lưu tại EPL. Ta biết có lẽ sẽ có người lo lắng trận đấu này biểu hiện của hắn là hồi quan phản chiếu. Dù sao còn có nửa tháng hắn liền đem tuổi tròn 38 tuổi tròn. Nhưng nhìn trận đấu này, ta tin tưởng. Không, ta tin tưởng vững chắc. Chỉ cần huấn luyện viên chính có thể đối với Vương Liệt cho đầy đủ tín nhiệm, hắn liền còn biết dùng dẫn bóng vừa đi vừa về báo tin đảm nhiệm. Chúng ta những này Trung Quốc fan bóng đá. còn có thể tiếp tục xem gặp vương liệt tại FDL trên sàn thi đấu chúc mừng dân bóng thật sự là một chuyện may lớn TV tiếp sóng hình tượng bên trong vương liệt trở thành bị ống kính truy đuổi nhân vật tiêu điểm tại các loại ngôn ngữ giải thích bên trong chính hắn các đội hữu ống, vỗ tay cùng tôn với nhau mang trên mặt tiếu dung lạc cầm lại bổ sung một câu còn có thể trông thấy hắn vui vẻ như vậy, vậy cười đồng dạng là một chuyện may lớn DS dùng hoa vì tấm thẳng bên trên trời sinh sẽ hòa áp vẽ lên một cái vương liệt ta phụ trách đường bản thảo cao cấp là lao bà của ta lại dùng DS tu chương cầu mê khán đài ảnh trụ hợp lại cùng nhau làm cái này chương tranh minh họa Hơn hai năm không có lại cử động bút hoa họa trình độ có hạn, nhưng tốt xấu còn có thể nhìn ra cá nhân dạng. Mọi người chấp nhận xem đi, lĩnh hội ý tứ là được. Mặt khác bạo càng liền kết thúc, ngày mai khôi phục đơn càng. Không có cách, tồn cảo còn thừa không có mấy, ta hiện tại mỗi ngày chỉ có thể viết một trường, một chương này nội dung cũng đỉnh đi qua hai chương, trước đó buộc phát dựa vào là đều là từ vào tháng 7 bắt đầu viết để giành được đến bản thảo. Bất quá ta sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái, tranh thủ có thể lại để giành được chút bản thảo đến. Ta không thể nói tiếp xuống lúc nào lại bộ phát, chỉ có thể nói chỉ cần có đầy đủ tuần cảo. ta khẳng định sẽ bộc phát ta cũng hy vọng để mọi người nhìn càng thoải mái nha chương 36, mươi lợi tư vị chương 36, mươi lợi tư bị vương vương nơi này vương vương liệt chúc mừng người a tốt vương liệt bị đã tốt vương đương vương liệt đi vào khu hỗn hợp thời điểm chờ ở chỗ này các phóng viên tựa như là tại nào đó đầu phong tình trên phố nhiệt tình ôm khách các vị nữ không ngừng mắt tay miệng thảo luận lấy dễ nghe lời nói mở miệng một tiếng đại ca đẹp trai gọi cực kỳ đơn giản là hy vọng vương liệt cái này ân khách khi đi ngang qua bọn hắn thời điểm có thể dừng lại tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn cứ việc sau trận đấu vương liệt đã ở đây bên cạnh tiếp nhận một lần tiếp sóng phương phỏng vấn nhưng đó là phía chính phủ phỏng vấn phỏng vấn vấn đề cũng không phải mặt khác truyền thông có thể khống chế mọi người vẫn là có chính mình vấn đề muốn hỏi vương liệt phía chính phủ phỏng vấn căn bản không thể thỏa mãn rộng rãi phóng viên vương liệt cũng không có khiến cái này các phóng viên thất vọng hắn quả nhiên tại khu hôn hợp ngừng lại các phóng viên cùng nhau tiến lên tất cả đều chen tại hắn cùng phía trước nếu như không phải có lan can ngăn cản lời nói chỉ sợ những ký giả này đều muốn bổ nhào vào vương liệt trên thân đi vương liệt không thể không trước duy trì trật tự chớ đẩy chớ đẩy bằng không ta liền đi. lời này so cái gì tốt nói quên bảo đều có tác dụng. nghe được hắn nói như vậy, các phóng viên thật sự lập tức an tĩnh lại, tuân thủ trật tự, không lớn. bởi vì bọn hắn biết vương liệt đây cũng không phải là lời khách khí hắn là thật có thể làm ra được. trước đó đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự. tại vương liệt trả lời người khác vấn đề thời điểm, có một nhà môi phóng viên liều mạng đem mình ống hướng vương liệt miệng phía trước gót, còn ý đồ đem mặt khác phóng viên ống nói mở ra. điều này khiến cho vương liệt bất mãn, hắn cảnh cáo vị phóng viên kia không muốn làm như thế, bằng không hắn là sẽ không nhận thụ phỏng vấn. vị phóng viên kia y nguyên làm theo ý mình, không có đem vương liệt cảnh cáo để ở trong lòng. cuối cùng hắn thành công đẩy ra phía trước nhất một lần cuối cùng dùng quá sức thậm chí còn kém chút đâm trọn vương liệt miệng làm cho vương liệt lui về phía sau một bước thấy thế vương liệt xoay người rời đi quả nhiên không tiếp thụ phỏng vấn sau trận đấu hắn hành động này đưa tới sóng to gió lớn có truyền thông phê bình vương liệt của vọng tự đại không tôn trọng người có chút thành tích cũng không biết mình họ gì nhưng vương liệt sửng sốt đỉnh lấy áp lực lớn dòng dáng một năm không tiếp tục tiếp nhận kia nhà không tuân thủ trật tự ý giả truyền thông phỏng vấn tại vương liệt bị chửi hùng nhất thời điểm Tương quan video cũng bị bỏ vào trên mạng, mọi người thế mới biết Vương Liệt vì cái gì đột nhiên cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, bay người rời đi. Trước đó bọn hắn mắng Vương Liệt, nguyên lai like là bởi vì bị truyền thông cắt câu lấy nghĩa. Cái nào đó thi nghiên cứu sinh trưng cầu ý kiến lao sư địa vị lại đến mới cao. Thế là người phóng viên này cùng trước đó phê bình Vương Liệt của vọng tự đại truyền thông bị đám dân mạng mắng lên trời. Tiện thể nhắc lên, cái này không tuân thủ trật tự, dù bị rổ phồn hướng Vương Liệt trong mồm đâm ngu xuẩn lại còn là cái trung quốc phóng viên, đơn giản mất mặt bước xuống toàn thế giới. Từ chuyện kia về sau các phóng viên liền biết muốn thành công phỏng vấn vương liệt bọn hắn không thể tùy tiện làm tức giận đối phương nếu không vương liệt là thật có thể trở mặt cái này đương nhiên để cái gọi là vua không ai nhóm cực kỳ khó chịu dù sao bọn hắn dựa vào trong tay thứ tư quyền thường thường đều là đi ngang bao lâu cần đối với người khác ăn nói khép nép rồi nhưng ai để vương liệt ngay tại thời đỉnh cao đâu tại song phương trao đổi qua trình bên trong hắn mới là cường thế một phương hắn thật có thể phong sát nào đó một nhà hoặc là một ít nhà truyền thông lại thêm tự truyền thông thời đại cực kỳ nhiều chuyên nghiệp truyền thông tựa hồ cũng không có gì tồn tại cần thiết vì sinh tồn nhất định phải đem thụ phỏng vấn đối tượng không tốt thế là có thể nghĩ các truyền thông đến cỡ nào và mẹo một phương diện được đến dỗ dành vương liệt một phương diện lại bởi vì ăn nói khép nép mà tâm lý và mẹo cho nên khi vương liệt chức nghiệp kiếp sống biểu hiện không tốt bắt đầu trượt về sau truyền thông bên trên mới có nhiều như vậy hắn tài liệu đen đây là truyền thông tập thể lưu ý vô ý đối vương liệt trước đó ngang ngược cản dỡ thanh toán đương nhiên hôm nay không giống ngày xưa bởi vì vương liệt lại rất bóng hơn nữa còn làm ai nở hai độ tiến liền tiến vào hai biểu hiện tốt vương liệt tự nhiên lại trở thành cường thế một vương các ký giả truyền thông không thể không tuân thủ hắn bố trí quy củ. hắn nói để mọi người không nên trẻ lớn, vậy liền thật không thể chen. gặp tất cả mọi người đều tuân thủ trật tự. Vương Liệt lúc này mới nói với bọn hắn, có vấn đề gì cứ hỏi đi. địa bộ này cực kỳ giống cái người chủ trì tại ra lệnh, ngược lại không giống như là cái tiếp nhận phỏng vấn đối tượng. các phóng viên hoàn toàn không thèm để ý những này việc nhỏ không đáng kể. Vương Liệt có thể dừng lại để bọn hắn đặt câu hỏi, mà không phải xoay người rời đi. bọn hắn đã rất cao hứng. nhất tới gần Vương Liệt chính là ban tổ chức phóng viên quách học toàn. hắn gần nước ban công, thành cái thứ nhất đặt câu hỏi người. đầu tiên chúc mừng ngươi. Vương Liệt, tại tình trận đấu thứ nhất bên trong liền mai nở hai độ. Chúng ta cũng biết trước ngươi tình cảnh, dưới tình huống như vậy còn có thể mai nở hai độ, mười phần không dễ dàng. Như vậy xin hỏi cái này đối ngươi tới nói là không mang ý nghĩa ngươi đã thoát khỏi trước đó khố cảnh. Vấn đề này hỏi Trung Vi Trung cụ, hoàn toàn chưa nói tới hấp dẫn ánh mắt. Nhưng Quách Học Toàn vẫn là hỏi ra, bởi vì hắn cảm thấy hiện nay Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhất định cực kỳ muốn nghe gặp Vương Liệt chính miệng trả lời vấn đề này, mà không phải để phóng viên, bình luận viên, fan hâm mộ bóng đá mình ở bên kia đoán đến đoán đi. Quả nhiên, Vương Liệt gật đầu cực kỳ tự tin hồi đáp, đúng. Trời đã sáng, mặt trời mọc, đêm tối đi qua. Ta có thể như cái phổ thông cầu thủ như thế bình thường tham gia huấn luyện cùng tranh tài, mà lại sự thật chứng minh, chỉ cần cho ta đủ nhiều cơ hội cùng tín nhiệm, ta là sẽ không để cho người thất vọng. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu, ta có lòng tin ở sau đó trong trận đấu đánh vào càng nhiều rất bóng. Quyết học toàn cực kỳ vui vẻ, bởi vì Vương Liệt làm ra hứa hẹn, hứa hẹn mình tiếp xuống biểu hiện sẽ tốt hơn. Không nói trước Vương Liệt có phải hay không thật có thể làm đến mình nói tới, tối thiểu nhất hắn ngay trước nhiều như vậy ống kính mặt làm ra hứa hẹn. Chính miệng hứa hẹn, đây là một kiện cực kỳ có nghi thức cảm giác sự tình. trung quốc fan bóng đá cần cái này nghi thức cái thứ hai đặt câu hỏi chính là vương quốc anh phóng viên vương ngươi tại trận đấu này bên trong độc bên trong hai nguyên đây là ngươi bản mùa giải lần thứ nhất có phải hay không bởi vì giật tại lúc trước nói kích thích ngươi vị này là đến đổ thêm dầu vào lửa vương liệt lắc đầu nói ta có thể tiến hai quả cầu là bởi vì ta tại đánh vào cái thứ nhất cầu về sau không vừa lòng cùng đối thủ là ai không quan hệ ta đối giật tiên sinh cách nhìn tại kia phần tuyên bố bên trong đã nói đến rất rõ ràng ta chỉ muốn nói ta hiện tại đặc biệt cao hứng chính mình lúc trước lựa chọn tịn mà không phải hỡ linh ngàm bằng không mà nói ta liền xuất chẳng cơ hội đều không có còn thế nào khả năng tiến hai quả cầu đâu hắn ngay từ đầu còn giống như là tại cho cái này tranh luận chủ đề hạ nhiệt độ không nghĩ tới cuối cùng vẫn là như phóng viên mong muốn nhịn không được gâm dương một thành cọ phi xuất từ phóng viên biểu tình đến xem hắn cực kỳ cao hứng vương liệt có thể nói như vậy vị thứ ba đặt câu hỏi phóng viên thì lại đến từ tại tây ban nha hắn dùng tiếng tây ban nha nói với vương liệt thật sự là một trận đặc sắc biểu diễn vương cân nhắc đến tuổi của ngươi ngươi làm như thế nào vì cái gì ngươi tại tỉnh biểu hiện cùng tại phi a biểu hiện có như thế lớn khác biệt vương liệt trước dùng tiếng tây ban nha trả lời dẫn bóng khiến cho ta tuổi trẻ nghe thấy vương liệt nói như vậy ở đây có thể nghe hiểu được tiếng tây ban nha các phóng viên đều bị chọc phát cười tiếng cười ngừng nghỉ về sau vương liệt lại tiếp tục nói vì sao lại có như thế đại khu đừng ta kỳ thật cũng không có nghĩ rõ ràng dù sao ta cũng tại sophie ạ lúc không có gì thay đổi thậm chí còn trở nên càng già một chút có lẽ các ngươi hẳn là đi hỏi luận đi hỏi hắn vì cái gì ta tại sophie ạ nửa cái mùa giải chỉ có tiến một cái cầu mà đến rồi tỉ nửa chàng tranh tài cũng chưa tới liền tiến vào hai quả cầu nói đoạn văn này lúc hắn dùng chính là anh ngữ, hiển nhiên hắn không chỉ là nói cho Tây Ban Nhà phóng viên nghe, hắn hoàn toàn không sợ gây nên cái gì tranh luận, thậm chí còn nước gì ở đây phóng viên đều giúp hắn đem lời nói này truyền bá ra ngoài đâu. đối với cái này cũng không ai cảm thấy kinh ngạc hoặc là kỳ quái, bởi vì Vương Liệt chính là người như vậy à, bọn hắn đều biết Vương Liệt vài chục năm, làm sao lại không biết tính tình của hắn đâu? Trước đó hắn tại sổ phỉ a biểu hiện không tốt thời điểm, đều không có hướng đốn thấp quá mức, phục qua mềm. hiện tại hắn mai nở hai độ về sau, nếu như không điểm đốn danh tự, ngược lại sẽ để người cảm thấy thiếu một chút cái gì. có thủ không báo không phải vương liệt hiện tại hắn kiểu nói này không ít trong lòng người đều thư thản à không sai chính là cái này mùi bị vương liệt đang tiếp thụ phỏng vấn hắn đồng đội cũng lần lượt từ bên cạnh hắn đi qua bất quá ở đây trên cơ bản không có một cái nào phóng viên chạy tới phỏng vấn những ngày người bọn hắn vẫn là vây quanh ở vương liệt bên người dù là không cách nào đặt câu hỏi cũng có thể đi theo cọ phỏng vấn thằng đến Eliott goet lại gần mới bị các phóng viên cho gọi lại Eliott, Eliott. nói một chút đội trưởng sự tình chúng ta chú ý tới ngươi trên vương trận về sau chuyên môn đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho hắn. gos cười ha hả ôm bên cạnh vương liệt đối các phóng viên nói cho mọi người giới thiệu lần nữa một chút đây là chúng ta tìm đội trưởng thứ nhất vương liệt tiếp lấy hắn lại tiếp tục cho những ký giản này giải hoặc kỳ thật tại vương đi vào tỉnh ngày thứ hai hắn chính là đội trưởng thứ nhất mà không phải từ trận đấu này mới bắt đầu là ta chủ động đi tiền tối lại đề nghị để vương để thay thế ta làm đội trưởng thứ nhất mọi người đều cực kỳ kinh ngạc chuyện này bọn hắn trước đó rất thực chưa nghe nói qua vì cái gì có một cái cùng gos quan hệ cực kỳ tốt phóng viên truy vấn Vương quay đầu nhìn một chút vương liệt, lại quay lại đến, cười đối mọi người giải thích nói, bởi vì ta tin tưởng, vương có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo câu, được quan tâm nhất thậm chí đều không phải là thắng trận một phương buổi trình diễn thời trang, mà là thua trận tranh tài hở lìa ngạm fan cờ lấp buổi họp báo. Các phóng viên đều muốn nghe xem thân yêu có phỉ ruột tiên sinh làm sao lợi bình hôm nay trận đấu này, lại như thế nào đánh giá vương liệt tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Ngồi trên đài ruột nhìn xem phía dưới kia bảy mong mọi cùng trông mong các phóng viên, không biết thế nào, đột nhiên liền nghĩ đến nô lệ mậu dịch thời đại những cái kia phiến nô thuyền. Lúc trước có bao nhiêu truyền thông ủng hộ hắn, hiện tại liền có bao nhiêu truyền thông muốn xem hắn chuyện cười. Thật giống như vô tình vô nghĩa kia nữ, nhưng rồi sẽ cực kỳ rõ ràng, đại đa số truyền thông kỳ thật không có cái gì lập trường, bọn hắn chỉ là bình đẳng muốn lưu lượng mà thôi. Hắn tháo hoanh Vương Liệt có thể mang đến lưu lượng, hắn bị Vương Liệt báo thù cũng có thể mang đến lưu lượng. Muốn có được truyền thông ủng hộ, vậy hắn liền phải thắng, một một tháng. Mà đáng tiếc chính là, hôm nay hắn là thất bại phía kia. Hắn là thoi thóc chờ đợi bị ném vận nô thuyền đen nô. Mà phía dưới những này mong mỏi cùng trông mong phóng viên, chính là nghe mùi máu tươi đổi theo đến cá mập 7. Quả nhiên cái thứ nhất đứng lên đặt câu hỏi phóng viên cứ như vậy hỏi hắn, ngươi đã từng nói nếu như Vương đi ngươi đội bóng, hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không đạt được ra sân cơ hội, như vậy hiện tại ngươi còn như thế cho rằng sao, giọt tiên sinh. Giọt hít sâu một hơi, Vương biểu hiện hôm nay xác thực cực kỳ xuất sắc, nhưng cái này không thể nói rõ vấn đề, chỉ là một trận tranh tài mà thôi. Kia hai cái dẫn bóng đều có rất lớn vận khí thành phần. Hắn nói như vậy kỳ thật cũng không thể tính sai. nhất định phải nói lời nói vương liệt cái thứ nhất dẫn bóng sát thực có rất lớn vận khí thành phần dù sao đó cũng không phải một cái cực kỳ tốt được đến máy nội bộ sẽ lấy như thế không quy phạm suốt gôn động tác còn có thể dẫn bóng vận khí tuyệt đối chiếm đầu to nhưng cái thứ hai dẫn bóng nha dẫn cho là vận khí thành phần chủ yếu thể hiện tại bị thủ môn adam stenson đánh ra đến cầu hết lần này tới lần khác liền rơi xuống vương liệt bên kia bất quá thuyết pháp này liền chân đứng không vững. bởi vì muốn nói vận khí adam stenson có thể đập ra ỉn sông đỉnh kia mới tính vận khí tốt nếu như ỉn trực tiếp đem bóng đá đỉnh dẫn bóng môn thế thì cũng không có đằng sau vương liệt chuyện gì ruột trả lời như vậy đương nhiên không thể để cho các ký giả truyền thông hài lòng bọn hắn đối ruột đuổi đánh tới cùng tiếp tục truy vấn hắn có quan hệ vương liệt vấn đề mà mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào ruột đều kiên trì cho rằng vương liệt trận đấu này biểu hiện có vận khí thành phần mà lại cũng chỉ là một trận tranh tài vẫn là dự bị ra sân thể năng tiêu hao không lớn hoàn toàn không thể nói rõ vấn đề gì hắn sắp 38 mươi tám tuổi chẳng lẽ mạt gạ dẹp dự định mỗi trận đấu đều để hắn dự bị ra sân sao ta cảm thấy coi như mạt gạ dẹp nguyện ý vương khẳng định cũng không nguyện ý chỉ cần an bài chỉ hơi không bằng ý vương liền sẽ trở thành phòng thay đổi trong không ổn định nhân tố mùa giải cũng không phải chỉ có trận đấu này muốn tổng hợp đến xem hiện tại liền cho là hắn tiếp xuống biểu hiện sẽ càng ngày càng tốt cũng không miễn quá sớm một chút dù sao có phi dốt hiện tại toàn thân cao thấp là chỉ còn mạnh miệng Khi thật hắn cũng không được chọn lúc này chỉ có thể mạnh miệng mà tuyệt đối không thể nhận sợ hắn đang đánh cực cực vương liệt là thật tại trận đấu này bên trong vận khí tốt cứ nửa tháng nữa vương liệt tuổi tròn ba mươi tuổi biểu hiện trước liền không có người sẽ lấy thêm hắn hôm nay thất bại cùng làm trò cười cho thiên hạ nói sự tình nếu như hắn hiện tại liền nhận sợ vậy hắn cùng vương liệt ở giữa ân đoán liền kết luận cuối cùng hắn sẽ vĩnh viễn bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên mà chỉ cần hắn không nhận thua trận này đỏ sức liền không có kết thúc hắn liền còn có nghịch chuyển lật bàn cơ hội hắn là thật không tin vương liệt còn có thể duy trì hôm nay trận đấu này trạng thái cùng biểu hiện bất quá hắn cũng là không phải hoàn toàn không có từ trận đấu này bên trong hấp thụ giáo hấn tối thiểu nhất hắn biết lần sau lại cùng tìm gặp nhau lúc không muốn tại lúc trước khiêu khích vương liệt 38 tuổi vương liệt, một khi bị chọc giận, đó cũng là không dễ cho ta Về sau vẫn là chờ tháng sau cuộc tranh tài lại đối với hắn nói dọa Đường Lâm đã học tập xong tất, chuẩn bị rửa mặt lúc ngủ, phòng của hắn đông bợ tiên sinh mới mở cửa về nhà. Trên lầu trong phòng nghe thấy phía dưới động tĩnh coi chút lớn, Đường Lâm tò mò đi ra nhìn, liền phát hiện bợ tiên sinh đứng tại cổng, cực kỳ lớn tiếng cùng người cáo biệt. Tốt tốt, ta đến nhà, ngươi trở về đi. Ngoài cửa một cái thu cạnh giọng nam chuyển đến, ngươi xác định không cần ta dịu ngươi hướng vào trong. Ta nhìn ngươi ngay cả đứng đều đứng không yên. Ta đều đến nhà. coi như ta hiện tại liền nằm xuống đất trên bảng vậy thì thế nào vợ tiên sinh còn tại mạnh miệng đường lâm nghe rõ ràng hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho về sau đội vàng đang đang đang chạy xuống lâu đi ngân phòng của Hàn Đông. hơn 70 tuổi người già vạn nhất đấu vật vậy cũng không được lại nói coi như không có thế da mau bệnh đến tại băng lanh trên sàn nhà nằm một đêm cũng khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề vợ tiên sinh đường lâm tiến lên nâng lên bờ, cái sau đang một cái tay vịn khu cửa một cái tay khác hướng ngoài cửa bung ngươi nhìn thấy trong nhà của ta còn có người ngoài cửa đại hán trông thấy đường lâm lúc này mới tính yên lòng lui về phía sau tốt ta tốt ta ta đi gặp lại đường lâm đem vợ nâng vào nhà lại đóng cửa lại sau đó tiếp tục đem chủ thuê nhà nâng đến phòng khách trên ghế salon cho hắn rót một chén nước ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy vợ tiên sinh bác sĩ không phải đường lâm cao mày phàn là nói vợ trên người mùi rượu thật sự là quá đậm cùng vợ tiên sinh nhận biết cũng hơn nửa năm dứt bỏ vợ tiên sinh giảng thuật mình đã từng say rượu kinh lịch hắn còn là lần đầu tiên gặp hắn uống nhiều như vậy vợ ngồi phịch ở trên ghế salon lớn tiếng đánh gãy đường lâm nói để bác sĩ gặp quỷ đi thôi ha. Hôm nay nhất định phải uống nhiều như vậy. Đường Lâm suy đoan nói, tỉ thắng. Hắn tại tranh tài phía trước còn có chút tâm thần có chút không tập trung, xem không được sách. Nhưng là tại biết Vương Liệt trận đấu này không có xuất ra đầu tiên về sau, hắn nguyên bản trong lòng điểm này kỳ sao động liền không có, thành thành thật thật ổn định lại tâm thần học tập. Một mương học được hiện tại cũng là thật không tiếp tục đi chú ý qua so tài. Hắn thậm chí hệ so sánh thi đấu kết quả là thua là thắng, Vương Liệt có hay không ra sân, nếu như ra sân sau biểu hiện thế nào đều hoàn toàn không biết. Ha, đúng, không sai, chúng ta thắng. nhưng thắng trận không phải trọng yếu nhất, đường. Trọng yếu là vương gia sân người trọng tiến cầu. Hơn nữa còn là hai quả cầu. đơn giản quá hoàn mỹ. như thế hoàn mỹ ban đêm, sao có thể không hào hảo uống một chầu? vợ nguyệt liệt ở trên ghế salon nói lên đoạn văn này lúc còn hưng phấn khoa tay múa chân. nguyên lai like là bởi vì cái này. vương liệt dự bị ra sân còn dẫn bóng, mà lại tiến chính là hai quả cầu. đường lâm đứng ở bên cạnh nhìn xem còn tại cao hứng chủ thuê nhà. sau đó hắn cũng nở nụ cười, đây cũng thật là là một tin tức tốt. vợ tiên sinh nghe thấy hắn nói như vậy, càng hưng phấn, đúng không? ta liền biết ngươi cũng sẽ vì mình đồng bào cao hứng. ta nói với ngươi, đường, ngươi không có đi nhìn trận đấu này thật là quá đáng tiếc. vương tại trên sân bóng đơn giản tựa như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. ruột cái kia thằng hề lúc trước nói vương hẳn là xuất vũ, hiện tại hắn mới là hẳn là hạ tràn một cái kia. ha ha. ta nói với ngươi, đường, kỳ thật thật không cần phải hiểu cầu, ngươi chỉ cần biết rằng vương liệt lúc trước bị người hung hăng làm đủ, mà hắn ở trong trận đấu dùng hai cái dẫn bóng đánh ruột cái kia thằng hề hai cái cái tát, liền đầy đủ để ngươi toàn thân tê dại. chúng ta thắng trận đấu này. nhưng trọng yếu nhất không phải trận này mà là tiếp xuống tiếp xuống vương đô đem dẫn theo chúng ta thắng được thắng lợi vợ tiên sinh vẫn là trước sau như một so với mình cái này người trung quốc đều càng ủng hộ vương liệt đường lâm cười bất đắc dĩ lắc đầu vân vân vân vợ tiên sinh bất quá ngươi nên đi đi ngủ thời gian có thể không còn sớm vợ khoác qua tay ô thắc không ta hiện tại có thể ngủ không được ta quá hưng phấn không cần phải để ý đến ta đường ngươi đi giúp chính ngươi để ta ở trên ghế salon ngồi một hồi đi ta còn muốn hảo hảo hưởng thụ một chút thắng lợi tư vị Đường Lâm gặp bờ tiên sinh chỉ là cảm xúc phấn khởi, mà không phải thật say như chết, cũng yên lòng. Vậy ta đi tắm rửa. ở trên lâu trước đó, Đường Lâm còn lại quay đầu mắt nhìn bờ tiên sinh, hắn nửa nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt lại ngay tại cửa ca. Tiêu ca Đường Lâm cực kỳ quen thuộc, bởi vì tổng nghe thấy bờ tiên sinh hát, chính hắn đều sắp bị nghe giảng. kia là một bài ca tụng quê quán ca khúc được yêu thích, giai điệu di chuyển người, ca tử cũng sáng sủa trôi chảy, tràn đầy người đối diện thôn quê thích cùng vui luyến, sắc thực cực kỳ em hay. Sông a, sông tịnh, tôn trào không ngừng sông tìn. còn có kia san sát ống khói cùng lòng lò bên trong khiêu động hỏa diễm đây là quê hương của tan Nữu cá sổ sông tịn mờ Nữu cá sổ đây là quê hương của tan Nữu cá sổ sông tịn mờ Nữu cá sổ nhìn xem lao đầu tử vui vẻ như vậy dáng vẻ đường lâm liền nghĩ đến bọn hắn mới gặp ngày ấy vợ tiên sinh giản thuật chính hắn cố sự bởi vì trung niên mất con lúc tuổi già đoá, vợ tiên sinh một lần phi thường tinh thần sa sút cả ngày lấy say rượu làm vui là bóng đá cứu vãn hắn là bóng đá để hắn một lần nữa tìm được sống tiếp lý do cùng dũng khí theo đường lâm còn không chỉ là đơn giản như vậy Bóng đá thậm chí đều để bỏ tiên sinh Phản lão hoàn đồng, một lần nữa trở nên trẻ. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần thật để người cực kỳ khó tin tưởng đây là một cái 74 tuổi lão nhân. Hắn thậm chí so với mình tinh lực còn dồi dào. Bóng đá thật sự có thần kỳ như vậy sao? Đường Lâm đột nhiên liền có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, chẳng lẽ ta cũng hẳn là đi tìm hiểu hiểu rõ cái này có thể so với linh đan diệu dược. Bóng đá, S, từ hôm nay trở đi đơn càng, cảm ơn mọi người lý giải cùng thông cảm. Mặt khác cảm ơn bầu trời phù hộ nước khen thưởng minh chủ, bạn cũ, từ quán quân chi tâm bắt đầu Mỗi quyển sách đều không có bán mặt, tạ ơn à. Chương 37, thật sự là đúng dịp chương 37, thật sự là đúng dịp Sần Nhi ỉn từ mềm mại trên giường rộng lớn tỉnh lại, sau đó phát hiện bên cạnh mình giống như có người ngủ qua, hắn dùng tay mò đi qua, vẫn là ấm áp. Là họ phải nạ trở về rồi. Ngay tại ỉn cảm thấy nghi ngờ thời điểm, hắn nghe thấy phòng phòng vệ sinh nơi đó vang lên tiếng mở cửa. Một cái chùm khăn tắm nữ nhân vừa lau tóc vừa đi đi ra, nói là chùm khăn tắm có thể có chút không quá phù hợp, bởi vì khăn tắm cũng không có bị cực kỳ tốt gãy thu chặt khép, mà là khoác lên kia đầy đặn cứng chắc bộ ngực. chỉ là bởi vì cặp tiên phong thật sự là quá ngạo nhân cho nên cứ việc khăn tắm là dựng vào đi nhưng chỉ cần động tác biên độ không phải cực kỳ lớn liền có thể bị treo lại mà không rớt xuống tới ý đưa ánh mắt từ đối phương trước ngực hướng bên trên rời lúc này mới nhìn thấy mặt của đối phương a không không phải họ phải nạ tướng mạo không giống màu tóc cũng không giống họ phải nạ là màu nâu tóc nữ nhân trước mắt này tóc thì là kim sắc nàng tên gọi là gì tới nhìn xem cái này tóc vàng lạ lẫm mặt nóng bỏng nữ nhân ý vậy mà hoàn toàn không nghĩ ra được nàng tên gọi là gì vẫn là cái gì? gặp ủy. tại phòng ngủ của ta trong xuất hiện một cái trần chủi nữ nhân, ta lại ngay cả nàng gọi cái gì cũng không biết. gặp ỉn trợn mắt ướt mồn bộ dáng, nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp, trước tiên đem trong tay xoa tóc khăn mặt ném tới trên giường, sau đó đưa tay đem trước ngực khăn tắm nhẹ nhàng lấy xuống. đầu kia hàng dẹp liền từ song phong của nàng trở xuống, rơi trên mặt đất, lộ ra bên trong không mảnh vải che thân nạo nhân dáng người. tiếp lấy nữ nhân bắt đầu đem ngày hôm qua ban đêm ném xuống đất quần áo nhặt lên, từng cái từng cái hướng về mặt. kỳ thật cũng không có mấy bộ y phục, loại trừ một kiện chống lạnh dùng áo lông bên ngoài. còn lại vài bóc cậu lại chỉ sợ đều không có in một kiện quần áo trong nhiều nữ nhân mặc quần áo tử tế cầm điện thoại di động lên trước cho mình tiêu xe sau đó lại xoay người lại nhìn xem còn đang ngẩn người in, ánh mắt tại in đồng dạng thân thể trần truồng bên trên qua lại dao động sau đó tán thán nói thật không hổ là vận động viên chật trưởng người đêm qua thật sự là quá mạnh ta lúc đầu không nguyện ý ngủ lại đều không thể không tại ngươi nơi này ngủ một đêm ngươi nhưng làm ta dày vò quá xước sau đó nàng lung lay điện thoại lần sau có cần còn có thể thì ta ta có thể cho ngươi giảm giá dù sao ngươi có ta ỉn hảo Nói xong nàng còn đối ỉn đưa lên một cái hôn gió. Mẹ, nguyên lai like là ta đêm quá kêu gà. ỉn tự dễ nở nợ nụ cười. Hắn lúc này đã tắm, mặc áo ngủ, ngồi dưới lầu trong phòng khách. Con tưởng rằng là tối hôm qua tại quán ăn đêm trong ướt tình một đêm đâu. Bất quá vì sao hôm nay sau khi thức dậy ta vậy mà không nhớ rõ? Là bởi vì đêm qua uống quá nhiều rượu sao? Còn tốt hắn tham gia ngày hôm qua tránh tài, cả ngày hôm nay có thể không cần đi huấn luyện, chỉ cần trong nhà nghỉ ngơi là được. Nếu không lại là uống rượu. lại là cùng nữ nhân kia trên giường đại chiến 300 hiệp chính ý đều không xác định hắn còn có thể tại sân huấn luyện bên trên xuất ra bao nhiêu thể năng cùng trạng thái tới tại biển chính đối diện trong tv ngay tại phát ra buổi sáng hôm nay tin tức tiết mục thông báo lại là hôm qua tin tức hôm qua tin cùng hở linh ảm phen cờ lấp một trận tranh tài là lượt này ép tở trọng đầu hí nghe thấy tin tức mc nghiêm trang nói như vậy ỉ nhịn không được cười não bắt đầu điều khiển lúc nào chúng ta cùng đội mới lên hạng mùa này tranh tài đều biến thành ép trọng đầu hí rồi bằng vào vương dự bị ra sân về sau mai nở hai độ Tỉnh tại sân nhà 41 một đánh bại hở lịch ngạm fan club đây là vương đại biểu tìm lần đầu tranh tài hắn liền dùng hai cái dẫn bóng vì mình tìm tiếp sống mở đầu xong in cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài kế tiếp lan hữu cá sổ bản địa kênh ngay tại phát ra vương liệt gia nhập liền mình tìm lúc cái kia thông báo chính thức video vương liệt người mặc tìm làm sắc cầu áo đôi ống kính mặt mỉm cười nói sở dĩ lựa chọn tìm là bởi vì ta từ tìm câu lạc bộ từ trên xuống dưới đều cảm nhận được tín nhiệm cùng tôn trọng ta không chút nghi ngờ mình sẽ tại nơi này lấy được thành công in nhữ mày vương liệt đều tiếp bóng đội mười ngày cái này bản địa truyền thông tin tức lạc hậu như vậy sao hiện tại còn thả hắn lúc trước gia nhập liên minh đội bóng lúc thông báo chính thức video hắn tiếp tục đổi lại vẫn là lưu cá sổ bản địa kênh nhưng lần này không có phát ra vương liệt gia nhập liên minh lúc video mà là cái nói chuyện loại tiết mục khách quý cùng người chủ trì ngay tại trò chuyện ngày hôm qua tranh tài ta còn nhớ rõ vương tại lúc trước hắn gia nhập liên minh tìm lúc tại cái kia trong video nói qua lời nói hắn sẽ đem hết toàn lực vì tìm mang đến thắng lợi mà bây giờ hắn làm được nhìn xem cái thứ nhất cầu vì tỉ mỉ chuyền bóng cực kỳ rõ ràng không có chuyện tốt ta không phải muốn phê bình vị tỉ mỉ trên thực tế hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện hoàn toàn xứng với toàn trường tốt nhất vinh dự ta chỉ là ăn ngay nói thật lần này tiến công bên trên vị tỉ mỉ xác thực đem cầu chuyền lớn sau đó chúng ta đã nhìn thấy vương cắn răng miến lợi đội theo cầu sau trận đấu cái tia dẫn bóng pha quay chậm chậm phóng ta xem cực kỳ nhiều lần ta thậm chí có thể rõ ràng xem gặp vương liệt cổ cùng trên huyệt thái dương gân xanh chính vì hắn liều mạng như vậy cho nên cái này vốn là không phải cái cơ hội tốt cuối cùng biến thành dẫn bóng vương kỳ thật hoàn toàn có thể không chạy Dù sao lần này tiến công không có đánh thành cũng khẳng định không phải trách nhiệm của hắn. Người chủ trì gật đầu biểu thị đồng ý khách quý nói: Ta cho rằng tiền cầu thủ đều hẳn là về nhà lập đi lập lại quan sát cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Hướng vương thật tốt học tập một chút hẳn là làm sao ở trong trận đấu không vương tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Như vậy chúng ta bây giờ thi đấu vòng tròn xếp hạng khẳng định sẽ còn càng cao. Yin mặt không thay đổi đẻ xuống đổi đại khoa. Người chủ trì cùng khách quý đối vương liệt buồn nôn thổi phồng liền im bặt mà dừng. Cái tiếp theo kinh rốt cục không phải nêu cá bản địa mà là mặt hướng cả nước vệ tinh này. Nhưng nói nội dung vẫn còn cùng vương liệt có quan hệ. người chủ trì cùng bình luận khách quý ngay tại cho cả nước khán giả giới thiệu vương liệt cùng hờ linh làm phen cờ lớp vấn luyện biên chính có phi giật ở giữa ân đoán chúng ta lật khắp hai người trước đó giao thủ ghi chép xác thực không có cái gì đặc thù cố sự giọc trước đó vô luận là đối mặt vương vẫn là sổ phi ạ thái độ cũng đều cực kỳ bình thường đã không có quá phận tự thi cũng không có tự đại bà hoa trích trẻ cho nên hiện tại chúng ta suy đoán khả năng là hờ linh làm phen cờ lớp câu lạc bộ tại đưa vào vương trong chuyện này cùng sinh ra một loại nào đó tương đối sâu mâu thuẫn này mới khiến giật lây sang vương Khách quý cười trêu chọc, giận, giận nhất định là quên, chọc giận Vương Hạ Tràng." Người chủ trì thì nói, "Cũng chưa hẳn là quên." Hắn hẳn là cảm thấy Vương lão không có năng lực làm giả phản kích. Kết quả không nghĩ tới trận đấu này Vương dự bị ra sân, mai nở hai độ. Vương có lẽ đúng là già, nhưng ta nghĩ đối mặt chủ động khiêu khích hắn người, hắn có lẽ còn là có sức đối kháng. Nói đến, trông thấy Vương đêm qua hai quả cầu, người biết trong đầu của ta đụng tới người đầu tiên là ai chăng? Ai? Đương nhiên là Mẫn A. Ha ha. Người chủ trì cũng đi theo cười ha ha, ha ha ha. Ý lần này không tiếp tục đổi đại. dứt khoát trực tiếp tắt đi tv kia tiếng cười trói hai lúc này mới hoàn toàn biến mất điều khiển buổi sáng nhìn cái tv lại còn tất cả đều là có quan hệ cái kia láo vô lại mẹ rõ ràng lập tức liền 38 tuổi còn bị người từ sổ phỉ ạ chạy ra vì cái gì nhân khí còn có thể như thế bượng? y lại lấy điện thoại cầm tay ra soát lên mạng lưới xã giao truyền thông giống như trên tv lưu cá sổ bản địa xã 7 trên cơ bản cũng đang thảo luận hôm qua trong trận đấu vương liệt biểu hiện có người bởi vì vương liệt mai nở hai độ mà kích động cũng có người lo lắng đây chỉ là một ba tuổi lão tướng hồi quan phản chiếu còn có người thậm chí bắt đầu ước mơ đội bóng có thể tại bản mùa giải cầm tới so cấp trụ hạng càng kết cục tốt đẹp hơi có chút vượt quá ỉn dự kiến chính là tại náo nhiệt như vậy thảo luận bên trong lại không trông thấy mấy đầu mắng hắn nhắn lại rõ ràng hắn ở trong trận đấu lãng phí một cơ hội mà lại chính hắn vô cùng rõ ràng hôm qua dự bị ra sân về sau biểu hiện không tính là tốt kết quả bản địa phan bóng đá xã bảy trong vậy mà không có người nào mắng hắn hắn chỉ nghi ngờ trong một giây lát liền hiểu được đây là bởi vì vương liệt biểu hiện xuất sắc trở thành hôm qua cho tới hôm nay bản địa trên internet sốt dẻo nhất chủ đề tất cả mọi người cũng đang thảo luận v Tựa như trên tivi như thế, vậy ai còn có hứng thú cùng tinh lực đi thảo luận biểu hiện của hắn đâu? Nguyên bản tại Vương Liệt trước khi đến, Sunny In cầm toàn bộ đội tối cao tiền lương, đã từng vẫn là toàn bộ đội tối cao giá trị bản thân, vậy khẳng định là tất cả mọi người chú ý nhân vật tiêu điểm, mỗi cái người mỗi thời mỗi khắc đều sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thậm chí dùng tính lút nhìn chằm chằm hắn. Nhất cử nhất động của hắn đều trốn không thoát ánh mắt của người khác cùng đánh giá. Hiện tại Vương Liệt vừa đến, tiền lương giống như hắn là trong đội lương cao nhất, lịch sử giá trị bản thân còn cao hơn hắn, lại thêm khổng lồ lưu lượng giá trị, liền thành công cấp đi nguyên bản thuộc về in chú ý độ. đổi thành người khác cứ như vậy bị người đoạt danh tiếng đoán chừng trong lòng muốn nhiều khó chịu không có nhiều thoải mái nhưng đổi thành sân mỹ ỉn hắn ngược lại có một loại giải thoát cảm giác cuối cùng cuối cùng cuối cùng con mẹ nó chứ không phải bản địa đầu đề nghĩ như vậy giống như vương đến cũng không tất cả đều là chuyện xấu nghĩ tới đây ỉn tâm tình tốt thụ chút hắn từ trên ghế xã lòn đứng dậy quyết định trở lại trong phòng của mình bù tiếp cái hồi lung rác chờ hắn đi đến lầu hai ban công lúc hướng ra phía ngoài nhìn một cái sau đó ánh mắt của hắn liền không có thu hồi lại ánh mắt của hắn vượt qua mình hậu viện nhìn về phía khoảng cách mấy chục mét mặt khác một biệt thự, kia là một chàng bỏ trống gần một năm phòng ốc. Lúc trước hắn mua phòng ốc thời điểm cũng nhìn qua cái này chàng, diện tích so với mình hiện tại cái này chàng lớn hơn một chút, nhưng vị trí hơi lệch. Từ biệt thự cửa chính đến trên đường lớn được đến cuốn một vòng lớn. Hai căn biệt thự hậu viện sát bên hậu viện, trung gian cách chắn cao cỡ một người từ đây, có thể nói là lương tựa lương hàng xóm. Trước đó lục tục no ngoe có một ít khách chọn, nhưng không có người mua. Khoảng cách lần gần đây nhất thoái tô đến bây giờ gần một năm, ỷ tượng hồ cũng muốn quen thuộc mỗi lúc trời tối trông đi qua tối như mực một mảnh. Kết quả hôm nay đương hắn hướng bên kia ném đi ánh mắt thời điểm lại phát hiện biệt thự kia tầng hai trên sân thượng vậy mà đứng đấy hai người. đương nhiên có người cũng không hiếm lạ, hắn ở chỗ này dừng chân, khi rảnh rỗi ngươi sẽ gặp phải môi giới mang người đi bên kia nhìn phòng ở chân chính để đền thu không chủ đề ánh sáng là hai người kia bên trong đó một cái, cứ việc cách có chút xa thấy không rõ lắm khuôn mặt, thế nhưng là nhìn cái kia thân hình, ỉn luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Nghĩ tới đây hắn rút khoát lấy điện thoại cầm tay ra mở ra camera cắt nữa đến mười lần ống kính tầm xa, nhắm ngay cái kia hắn cảm thấy nhìn quen mắt thân ảnh. Kết quả như thế xem xét. có thể không nhìn quen mắt sao? xuất hiện tại sát vách lầu 2 trên sân thượng lại là Vương Liệt, cái kia láo vô lại, phong cảnh cũng không tệ lắm. đứng tại biệt thự lầu 2 sân thượng phía trên, Vương Liệt roi mắt trông về phía xa, hắn muốn đến căn biệt thự này vừa vặn ở vào nọ tiếm bờ lẹn một cái nhỏ gò núi đỉnh chót, đứng tại lầu 2 sân thượng, hướng đông cùng phía bắc trông đi qua, đều là bằng thẳng đồng ruộng cùng bãi cỏ. hướng phía tây thì là một cái rừng rậm công viên, rừng rậm công viên về phía tây là đường cao tốc, hướng nam nhìn là khu dân cư, một trang một trang biệt thự giống như con cờ, tản mát tại mảnh này bằng thẳng thổ địa bên trên. có quanh có khúc hiệu đường nhỏ đem những này biệt thự nối liền cùng nhau cuối cùng quy về phía nam một đầu đại đạo tiếp tục hướng nam chính là tương đối dày đặc khu nhà ở nơi đó cũng là nọ tìm mở lẹn cái chấn nhỏ này khu vực trung tâm các loại thương nghiệp công trình đầy đủ mọi thứ cơ bản sinh hoạt cần thiết đều có thể ở nơi đó giải quyết đây chính là người đại diện phép Nándô lệ Mẹn tơ bỏ ra thật lớn công phu cho hắn tìm tới thích hợp nhất phong thủy bảo địa phong ở phần cứng công trình hơi có chút cổ xưa một năm không có dừng chân người cũng khuyết thiếu bảo trì cỡ lệ mẹ tơ lại đối phòng này không phải cực kỳ hài lòng. bởi vì những khuyết điểm này mới đưa đến phòng ở rõ ràng tìm được vương liệt nhưng vẫn là chỉ có thể ở trong tiểu điếm dừng chân cỡ lệ mẹn tờ bỏ ra gần thời gian một tuần đến quét dọn bảo trì tu bổ, đồng thời đem vương liệt tại manchester trong phòng những vật kia tất cả đều chuyển tới bên trong đó bao quát một đài giá trị mười vạn ơ đô đông lạnh vật lý trị liệu dụng cụ cỡ lệ mẹn tờ chuyên môn tại ngôi biệt thự này bên trong đằng không một phòng khách dùng để sắp đặt cái này đại gia hỏa trước đó vương liệt vẫn luôn là tựa ở quán rượu trong buồn tắm ngâm nước đá tắm đến làm dịu thân thể mệt nhọc khôi phục nhanh chóng mặc dù quán rượu cung cấp khối bang phục vụ thế nhưng là vương liệt ngâm nước đá tắm cần có khối băng viễn siêu phổ thông dùng lượng cho nên tại trong tiểu điếm rửa vào nước đá tắm đến khôi phục thân thể tuyệt không thuận tiện bây giờ tại hắn đại biểu tin lần đầu đăng trạng, đồng thời lấy được dẫn bóng về sau hắn cũng rốt cục có thể rời xa quán rượu và ở cái này chuyên vì hắn chế tạo tư nhân phòng tập thể thao vật lý trị liệu thất trong khi huấn luyện cùng nha có thể chỉ dùng một vòng liền hoàn thành nhiều như vậy công việc cân nhắc đến anh quốc công nhân thấp dẫn sôi hiệu suất bây giờ có thể và ở đến ta cảm thấy ngươi đơn giản chính là thay đổi cái ma thuật cợt lệ mẹ tờ vương liệt nửa đùa nửa thật khích lệ mình người lại diện. kỳ thật nếu như không phải cân nhắc đến lao bà hải tử đến tiếp tục dừng chân quán rượu thực sự không thiện, hắn cũng có thể không cần gấp gáp như vậy. bọn nhỏ thả nghỉ đông, bọn hắn dù sao cũng phải đến xem chính mình cái này ba ba à, chính hắn cũng nghĩ lao bà đâu. thế là thê tử muốn dẫn lấy hai đứa bé đến anh quốc, cùng hắn cùng một chỗ cùng ở, thẳng đến nghỉ đông kết thúc. từ khi mụ mụ ngã thương về sau, hắn để thê tử trở về chiếu cố, hai người lại bắt đầu như lang chức nữ bình thường lưỡng địa ở riêng thời gian. vương liệt cực kỳ chân quý lần này chủ vùng, cho nên mới muốn cớ lệ mẹ tờ vô luận như thế nào. nhất định phải tại mình vợ con trước khi đến đem phòng ở thu thập xong đến có thể và ở tình trạng hy vọng bọn họ có thể trong khoảng thời gian này dừng chân được đến vui vẻ cơ lệ mẹn tờ đối với mình công việc cũng cực kỳ kiêu ngạo bọn hắn sẽ ta sinh nhật thời điểm người đến chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm vương liệt đối người đại diện phát ra mời hợp tác nhiều năm như vậy hai người bọn hắn cũng sớm đã không phải đơn thuần công việc cùng thương nghiệp quan hệ hợp tác được cơ lệ mẹn tờ gật đầu đáp ứng ta cũng có một đoạn thời gian rất dài không có gặp kỳ kỳ cùng lâm, lâm. vương liệt lắc đầu vương tử kỳ hiện tại có chút phản định vừa bận ở vào người ngại cho ghép tuổi tác Cơ lệ mẹ tờ cười ha hả nghe có chút giống như ngươi vương liệt lườm hắn một cái chỗ nào giống ta rồi ngươi cũng rất phản địch vương nhất là tại đối mặt mừng thời điểm mà ta nghĩ có phi xuất hiện tại hẳn là cũng cực kỳ chán ghét ngươi vương liệt nghe hắn kiểu nói này cũng bị chọc cười cười xong hắn đối với mình người đại diện nói cảm ơn ngươi a fernando Cơ lệ mẹn tờ lại có chút giật mình vì cái gì muốn nói như vậy ngươi cùng những đồng nghiệp của ngươi giúp ta giải quyết cực kỳ nhiều bên ngoài sân vấn đề để ta có thể chỉ chuyên chú tại sân bóng nếu không lấy tính cách của ta nếu như cầu đều đá không tốt làm người càng là thất bại vô cùng vương liệt nói cớ lệ mẹn tờ những mày sau đó lắc đầu người đây là nhanh đến 38 tuổi cho nên đa sầu đa cảm sao có chút đã nhưng cùng nói là bởi vì nhanh đến 38 tuổi còn không bằng nói là sắp tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn cho nên muốn là quá khứ làm tổng kết vương liệt nắm lấy sân thượng lan can trông về phía xa đồng thời cảm khai nói ngày hôm qua tranh tài là hắn lần thứ nhất đại biểu tìm tại fdl trong trận đấu ra sân đồng thời hắn mai nở hai độ nghiệm chứng người lữ hành cho hắn học có hiệu quả Hắn là thật cảm giác sắp 38 tuổi mình tiến vào cái hoàn toàn mới giai đoạn. Cái giai đoạn này là hướng lên leo lên, mà không phải hướng phía dưới trở xuống. Trước đó nửa năm thống khổ, gúp mắc cùng giấy rùa, cũng rốt cục tất cả đều muốn đi qua. Giờ này khắc này, đứng tại cái này nhỏ gò núi đỉnh phòng ở mới trên sân thượng, nhìn qua nơi xa bằng phẳng đồng ruộng cùng san sát nối tiếp nhau kiến trúc, hắn đột nhiên nhớ tới một bài thi tử, cùng quan đừng nói đúng như sát, bây giờ cất bước từ đầu càng. Thật là từ đầu càng a. Vương Liệt ở bên kia hoài niệm nhân sinh tiến vào mới giai đoạn, bên cạnh cỡ lệ tớ lại chửi bậy nói, ngươi đừng nói như vậy, Vương ta cho là ngươi muốn đổi việc chúng ta đâu bị phá hư hảo khí vương liệt quay đầu nhìn hướng cỡ lệ mẹn tờ ngươi vì cái gì nói như vậy ta đương nhiên sẽ không đổi việc các ngươi vậy ngươi nói cái gì làm tổng kết trước kia ngươi có thể sẽ không nói lời này vương liệt nhiều hứng thú hỏi vậy ta sẽ nói thế nào ngươi sẽ chỉ nói hiện tại còn không phải tổng kết thời điểm ta tranh tài còn không có kết thúc loại hình cỡ lệ mẹn tờ bắt trước vương liệt giọng điệu nói chuyện vương liệt bị chọc cho cười ha hả hoặc thật giống fernando cười xong hắn nói bất quá ngươi nói đúng ta tranh tài xác thực còn không có kết thúc tối thiểu nhất còn có thời gian bù giờ đâu sau đó hắn một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa bốn phía nhìn ra xa sau đó thật giống như có cái gì tâm linh cảm ứng hắn đột nhiên đem quay đầu nhìn về cách mình nơi này gần nhất căn biệt thự kia y đang thông qua điện thoại di động dài cháy xem camera đến quan sát đối diện với liệt đã nhìn thấy lúc đầu nhìn chung quanh đối phương đột nhiên quay đầu nhìn lại ông tính tầm xa bên trong hắn cứ như vậy thẳng vào nhìn về phía camera thật giống như đã nhận ra hiện tại quan sát hắn như vậy mà lại hắn còn đưa tay chết sang in bị dọa đến phản xạ có điều kiện tắt đi camera mặc dù hắn biết cách khoảng cách xa như vậy còn có cửa sổ kiếng phản quang vương liệt hẳn là nhìn không thấy chính mình mới đúng nhưng hắn vẫn cảm thấy có một loại không hiểu thấu cảm giác đắc bách cùng loại lấy lại tinh thần thời điểm in phát hiện mình đã nuốt ở sau từng mặt phát hiện này để hắn cảm thấy có chút mất mặt ta tại sao phải trốn tránh hắn điều khiển a tại trong đội có thể gặp được hắn coi như xong làm sao về nhà còn có thể gặp được hắn lần này dứt khoát cùng hắn làm lên hàng xóm in thật cực kỳ im lặng trước mấy ngày hắn liền phát hiện phòng cách vách cùng trong viện luôn có người cùng xe ra ra vào vào hắn chỉ coi lại có ai đem phòng này mướn lại không nghĩ rằng khách trọ chính là vương liệt đơn giản âm hồn bất tán có cần phải như vậy sao có cần phải sao mẹ ngươi liền phòng cho thuê đều muốn thuê đến ta sắt lách nơi đó ở là ai vương liệt chỉ vào mấy chục mét có hơn biệt thự hỏi cỡ lệ mẹ tờ ngươi đồng đội sấn nghĩ in Cơ lệ mẹ tờ giới thiệu đơn giản trực tiếp rõ ràng sáng tỏ nghe thấy đáp án này vương liệt cười nha vậy nhưng thật sự là đúng dịp chương 38, mươi tâm ý tương thông chương 38, tâm ý tương thông mụ mụ mở cửa ôm trong túi giấy chứa rau quả hoa quả cùng thịt bò cùng loại nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp mới phát hiện con của nàng đang ở nơi đó sắt cá tại ban sơ phát hiện mình trong phòng bếp khi có người nàng dọa đến kém chút không có ôm lấy trong lồng ngực của mình mua xăm túi nàng cho là có lưu manh sống tới trộm đồ bị nàng bắt gặp đâu lúc này nàng cần lo lắng cũng không phải là tài sản an toàn mà là sinh mệnh của mình an toàn có tốt nàng cực kỳ nhanh liền thấy rõ ràng bóng lưng của người này là con trai mình sân y ỉn nhưng thấy rõ ràng thân phận về sau nàng vừa lại kinh ngạc mà hỏi thăm sân sao ngươi lại tới đây ngay tại chuyên chú sắt cá ỉn cũng không quay đầu lại đáp lần này ta cầm chìa khóa, ta không phải hỏi ngươi vào bằng cách nào, ta là hỏi ngươi tại sao lại tới. Lần này ngươi lại gây phiền phải gì? Muốn tới ta chỗ này tránh một chút. Không có, nhớ ngươi không được sao? Ý nói đem trong nồi sắt tốt ngư bài đẩy đến hai cái sớm liền chuẩn bị tốt trong mâm, loại trừ ngư bài, trong mâm còn có khoai tây bùn, tây lam hoa cùng trượt trứng. Sau đó hắn từ mụ mụ trong ngực tiếp nhận mua xong túi, để qua một bên đi, lại đem trang ngư bài đĩa đưa cho mụ mụ, cơm tối. Ngươi ăn đi, ta đến qua. Mụ, mụ không có tiếp, trong quán ba nhắm rượu không tính đứng đắn ăn cơm. In vẫn là kiên quyết địa nhét vào mụ mụ trong tay, sau đó bưng lấy mình kia một phần tay người đi lướt bàn ăn. Mụ mụ có chút bất đắc dĩ nhưng cũng vẫn là bưng lấy đĩa đuổi theo đi. Hai người đều tại trước bàn ăn sau khi ngồi xuống, In cũng không nói chuyện, chỉ là vùi đầu phối hợp ăn cơm chiều. Mụ mụ nhưng không có di chuyển, mà là tại đối diện cẩn thận quan sát như tử, nhìn một lúc lâu phía sau nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi thật không có việc gì đây? In đặt dĩa xuống, đối mụ mụ nói, mẹ ngươi vào internet nhìn xem chẳng phải sẽ biết ta có sao không sao? Ngươi nhìn từ hôm qua đến bây giờ, có người mang ta sao? Không có. Lý do này sức thuyết phục cực kỳ mạnh, bởi vì trước kia Nhi Tử không vui, tâm sự nặng thời điểm, trên cơ bản đều cùng trên mạng đối với hắn phê bình âm thanh rất có trùng hợp. Bất quá, người hôm qua không phải lãng phí một cái tất dẫn bóng cơ hội sao? Mụ Mụ nghi hoặc hỏi. thì đột nhiên có chút hối hận đến mụ mụ nơi này, nhưng hắn ngoài miệng vẫn là cực kỳ cứng rắn, chỗ nào lãng phí? Nếu như không phải ta sáng tạo cơ hội, vương có thể có cơ hội mai nở hai độ. Nhanh ăn cơm đi, mẹ, thật tốt hưởng thụ một chút con của ngươi trở về theo ngươi thời gian, đừng cho chuyện phá hư hào khí chủ đề. Nha Mũ mũi lúc này mới cầm lấy dao đĩa túi đầu ăn cơm. Nghe nói ta thân yêu bằng hữu Lucas hôm nay 10 tuổi sinh nhật, cho nên ta chuyên môn đến chúc nhỏ Lucas sinh nhật vui vẻ. Này, Lucas, hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể như hôm nay nhanh như vậy vui. Ngươi có một cái thích ngươi hảo ca ca, còn có nhiều như vậy thích người nhà của ngươi, bằng hữu, thật là khiến người ta hâm mộ. Hy vọng ngươi cùng các bằng hữu của ngươi hôm nay có thể chơi đến vui vẻ. Ta cũng hướng các bằng hữu của ngươi vân an. Nhìn xem hình chiếu màn sân khấu bên trên truyền phát ra vương liệt chân nhân hình ảnh, hiện trường bọn trẻ khét lên liên tục, não thành nhất đoàn. mà trên đầu mang theo sinh nhật mũ nhân vật chính lucas thì trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hình tượng phản phất không thể tin được đây hết thể là thật ngay tại sinh nhật tiệc tùng bắt đầu trước hắn đều còn không có thu được ca cam kết video hắn coi là hoặc là ca ca thả mình bộ câu hoặc là chính là vương liệt không nguyện ý ghi chép video nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào hắn đều phi thường thất vọng cùng thống khổ vì thế liền đám tiểu đồng bạn đưa cho hắn chúc mừng sinh nhật hắn đều lộ ra dầu dị không vui không nghĩ tới trước đó ca một mực không nói nguyên lai like là vì cho mình như thế một kinh hỉ hoa wow, lucas quá làm cho người ta hâm mộ vương vậy mà chuyên môn cho người ghi chép cái video chính là là được khó có thể tin ta nghe nói hắn tính tình cũng khó mà nói lời nói hắn vậy mà có thể đáp ứng lucas ngươi ca ca thật lợi hại thật âm mộ lucas ta cũng nghi có cái dạng này ca ca vương hướng ta vẫn an hắn lại cho ta chào hỏi á á vương ngươi cũng tốt ngươi quá tuyệt vời loại trừ Johnny, ngươi chính là ta yêu nhất một cái kia ngươi nhìn cỡ lệ tổng mụ mụ đưa di động camera nhắm ngay bọn này ngô to gọi nhỏ bọn nhỏ ngươi lấy vật này để bọn hắn đều đi rồi Lucas thậm chí kinh ngạc nói không ra lời màn hình điện thoại di động trong vị tị mi cười lên ha. xem ra cái ngạc nhiên này hiệu quả không tệ kỳ thật vương vốn còn muốn trực tiếp dùng ta điện thoại cho Lucas video trò chuyện tựa như chúng ta như bây giờ nhưng ta cân nhắc đến mở dạ xỉ cùng anh quốc 4 giờ trên lệnh lo lắng tiệc tùng lúc bắt đầu vương đã buồn ngủ cho nên cũng chỉ để hắn đập như thế đoạn video đầy đủ đầy đủ đã đầy đủ tốt mụ mụ cười đến không ngậm miệng được còn có vương ký tên quần áo chơi bóng cùng ký tên bóng đá chờ ba, ba lúc trở về lại cho Lucas dẫn đi ta sợ gửi ném đi vì tini nói tiếp mụ mụ cầm điện thoại bảo trì mình cười lặng lặng nghe nàng không có đem camera ra cắt quà đến cho nên hiện tại vị tini nhìn thấy đều là từ đứng sau camera đập tới tiệc tùng tràn diện video đã phát ra xong lucas từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đã bị những cái kêu hâm mộ ghen tị đám tiểu đồng bạn bao bọc vây quanh bọn hắn náo làm một đoạn mụ mụ nhìn màn ảnh bên trong đồng thời xuất hiện đại nhi tử cùng tiểu nhi tử nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng đến cuối cùng đã là cười đến không ngầm được cùng mụ mụ trò chuyện xong sau vì tini biểu thị hắn muốn đi ngủ mụ mụ còn có chút kinh ngạc sớm như vậy lúc này mới mấy điểm ta bên này nhanh 10 giờ rồi vì tín y nói mới chín giờ qua liền đi ngủ người trước kia có ngủ sớm như vậy qua cảm giác sao mụ mụ vẫn cảm thấy kỳ quái thời gian điểm này đối với vợ dạ si người mà nói muôn màu muôn vẻ sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu vì tín ý giải thích nói ta sớm liền bắt đầu điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi mụ mụ ta hiện tại nghe vương đề nghị mỗi ngày tranh thủ tại 10 giờ rưỡi trước đó ngủ ngay từ đầu quả thật có chút khó nhưng quen thuộc về sau ta đồng hồ sinh học mỗi ngày lúc này liền sẽ nhắc nhở ta đi ngủ ta đã có chút huấn. đang nói đây vì tin nhỉ đánh một cánh áp để hắn lời nói mới rồi lộ ra đặc biệt có sức thuyết phục a là vương đề nghị vậy ngươi có thể phải hảo hảo chiếu hắn nói làm ta không thấy dày ngươi nghỉ ngơi ngủ ngon đi vì tin nhỉ háo kết thúc video trò chuyện mụ mụ đưa ánh mắt về phía còn tại cùng đám tiểu đồng bạn vui vừa ầm ý tiểu nhi tử phát ra vừa lòng thỏa ý thở dài nàng có thể cảm giác được đại nhi tử trong khoảng thời gian này tại tình cực kỳ vui vẻ đây chính là gần nhất hơn 2 năm đến nay chưa bao giờ qua trước đó hắn luôn luôn nhào muốn đi muốn rời khỏi chi này đội bóng cùng nàng video trò chuyện thời điểm Nói lời đề cũng đều là tại trên sân bóng tao nội chuyện bất bình, cũng có nào câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn trước nghiệp tiếp sống tương lai quy hoạch lại là cái gì? Hắn còn thẳng thắn nói qua không thích hiện tại đội bóng, hắn nhất định phải tại hợp đồng đến kỳ trước đó rời đi tìm Mặc dù hắn mỗi trận đấu đều cực kỳ cố gắng tại đá bóng, tiền kỳ thật cũng không ít hắn fan bóng đá thích hắn, có thể mụ mụ biết, nhi tử đối với lưu tại tỉn sinh hoạt tuyệt không vui vẻ. Giống như là bị cái gì vật vô hình cho trói buộc lại đồng dạng. Loại tình huống này mãi cho đến gần nhất mới có chuyện biến tốt. Từ lần thứ nhất cho mình video. nói lên vương liệt đi vào đội bóng cùng hắn cùng nhau vấn luyện lên mỗi lần hai mẹ con bọn họ nói chuyện trời đất nàng đều có thể trông thấy mặt mày hớn hở khoa tay múa chân nhi tử thật giống như có ánh nắng chiếu vào cuộc sống của hắn không còn giống như lưu cá sổ thành trời u u ám ám thời tiết trong khoảng thời gian này nhi tử cũng không nhắc lại qua rời đi tìm lời nói hắn hiện tại thậm chí còn đi theo thần tượng cùng một chỗ điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi nhìn ra được hắn thật bắt đầu hưởng thụ tại tìm sinh sống khi thật mụ mụ không quá để ý nhi tử đến tột cùng ở đâu đá bóng nàng chỉ muốn muốn nhi tử vui vẻ khoái hoạt hiện tại nàng đã rất hài lòng cũng không quan tâm năm nay mùa hè nhi tử có hay không rời đi tìm cũng không phải cực kỳ quan tâm sang năm hợp đồng đến kỳ chuyện sau đó khoái hoạt có thể không thường có lập tức có thể vui vẻ như vậy nàng còn có cái gì yêu cầu xa vời đâu cảm ơn thượng đế đem vương dẫn tới nhi tử đội bóng mụ mụ ở trước ngực vẽ lên cái chữ thập đây là phòng tập thể thao vương liệt cầm điện thoại dùng từ đứng sau camera già cho ngay tại video trò chuyện thê tử đập. trong miệng hắn phòng tập thể thao không hề giống cái kia đông lạnh vật lý trị liệu thất là dùng gian nào đó phòng đổi đi ra mà là chân chính phòng tập thể thao là nguyên chủ thuê nhà thiết kế xây dựng căn biệt thự này mới bắt đầu liền xác định công dụng dưới đất một tầng rộng rãi không gian trong bảy đầy cỡ lê mẽn tở từ vương liệt Manchester trong nhà dọn tới vấn luyện khí giới. trừ cái đó ra còn có nhà tắm hơi thất, bóng bàn bàn cùng một tòa mang theo nhiệt độ ổn định công năng trong phòng bể bơi. cái này dưới đất không gian lớn tại vương liệt lúc nói chuyện thậm chí đều sinh ra hồi âm. đường tinh mai tại điện thoại kia đầu hỏi điều kiện thúc tệ ngươi đã dùng qua. ừ buổi chiều luyện một hồi xác thực muốn so quán rượu phòng tập thể thao dùng tốt nhiều. ta thấy được bóng bàn bàn ngươi thật đúng là mời huấn luyện viên luyện bóng bàn a. đường tinh mai phát hiện điểm ngủ vương liệt gật đầu đúng à bất quá còn chưa kịp tại trong phòng này lên lớp về sau huấn luyện viên mỗi tuần sẽ đến hai lần giúp ta huấn luyện bóng bàn đường tinh mai che miệng cười ngươi có thể thực sự là dự định ngăn chắc nhìn hắn biết ngươi vụ trộm tìm huấn luyện viên huấn luyện sao vương liệt lắc đầu đó là đương nhiên không thể để cho hắn biết đường tinh mai cười đến con mắt đều cong, ngươi thật là xấu a Ha. vương liệt cũng biết mình cực kỳ xấu đã được khen ngợi hắn cười ra tiếng trong tiếng cười hắn quay người lên lầu ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem tự kỷ cùng tử lâm ngủ gian phòng Phòng này gian phòng thật nhiều, đầy đủ phân. So với chúng ta tại Manchester phòng ở đều lớn sao?" Lão bà hỏi. "Lớn, ta cảm giác đều nhanh trên đỉnh hai cái Manchester phòng ở. Cái kia như thế lớn phòng ở, ngươi ban đêm một người đi ngủ có sợ hay không?" "Sợ, sợ cái gì?" Ha. Vương Liệt nở nụ cười, "Lão công ngươi dương khí đầy, có gì phải sợ? Cho dù có quỷ, đó cũng là quỷ sợ ta." Nghe thấy Lao công nói đến tự tin như vậy, Đường Tinh Mai mỉm cười, "Ha ha." Nhìn xem lão bà ngoài cười nhưng trong không cười, Vương Liệt trong đầu đột nhiên khỏi báo động đại tác. hắn ý thức được mình vừa rồi phạm vào cái gì sai thế là hắn vội vàng bộ cứu người theo hống lao bà ta mặc dù không sợ quỷ nhưng một người ban đêm đi ngủ cũng vẫn là sẽ chống giống tịch mịch lạnh à. Liên lợi đến ngươi qua đây đâu và không ngươi nhìn ta như vậy vội vã thúc phép năn đô đem cái nhà này thu thập ra ngoài làm gì còn không phải để chống chỗ mà mà lại mà lại ta đều nghĩ ký trở của mẹ ta đi đứng gần như hoàn toàn khôi phục có thể mình đi bộ liền để ngươi trở về theo giúp ta ngươi không có phát hiện sao từ khi ngươi trở về nước biểu hiện của ta cũng không bằng trước đó tốt ngay từ đầu đường tinh mai chỉ là lặng lặng xem trượng phu biểu diễn nhưng chờ hắn nói ra cuối cùng câu kia từ khi ngươi trở về nước biểu hiện của ta cũng không bằng trước đó tốt nét mặt của nàng vẫn là vương lòng bởi vì câu nói này không phải trượng phu nàng tìm đến hống nàng lấy cớ lấy nàng đối với mình trượng phu hiểu rõ cái này tại ngoại giới luôn luôn lấy cường ngạnh tư thái kỳ nhân ra hỏa kỳ thật cũng cần muốn chấn an cùng an ủi dù sao cứng quá dễ gãy một mực bảo trì cường ngạnh cùng thế giới đối nghịch cũng là cực kỳ hao phí tâm lực nếu như từ đầu đến cuối không chiếm được thư giải cứng rắn nữa người cũng sẽ ở tự thân cảm xúc cùng trên tinh thần xảy ra vấn đề. nói cách khác vương liệt kỳ thật cần một cái tâm lý thợ đấm bóp nhưng lấy vương liệt tính cách cùng tính tình để hắn đi tìm phía ngoài bác sĩ tâm lý đến giải quyết nội tâm vấn đề lại không thực tế hoặc là nói căn bản không có khả năng cho nên chỉ có để nàng cái này thê tử tới làm bác sĩ tâm lý nhân vật trợ phụ của nàng cả đời mạnh hơn cũng chỉ có ở trước mặt nàng mới có thể lộ ra mềm yếu dáng vẻ để nàng lột luôn bao đổi thành người khác cho dù là hắn mẹ ruột đến đều không tốt dùng mà hơn nửa năm này mình vẫn luôn tại trung quốc trong nước chỉ có thể cùng trợ phụ dùng video giao lưu lại thế nào so ra mà vượt bình thường ngay tại bên người đâu. vừa vặn hơn nửa năm qua này lại là trượng phu áp lực lớn nhất tình cảnh gian nan nhất hơn nửa năm vô luận là thi đấu trạng thái vẫn là dư luận hoàn cảnh đều không lớn bằng lúc trước tại cần có nhất nàng ủng hộ và an ủi thời điểm nàng lại chỉ có thể ở trung quốc trong nước thông qua video gãi không đúng chỗ ngứa bình thường an ủi hắn hiệu quả mười phần có hạn tối thiểu nhất đương trượng phu đem khuyên một người trên giường bị đánh thức thời điểm nàng muốn cho hắn một cái ôm đều không được cho nên nàng tin tưởng trượng phu cuối cùng này một câu khẳng định không phải hống chuyện hoang đường của nàng mà là phát ra từ thật lòng bị khuất bất quá cứ việc trên nét mặt có chỗ vững lòng trên miệng đường tinh mai vẫn là không có bỏ qua cho mình kia không hiểu phong tình thẳng nam chưa phu ngươi không phải đều mai nở hai độ sao biểu hiện này còn không tính tốt ngã một lần khôn hơn một chút vương liệt lần này biết mình nên nói cái gì hại ta cái này còn không phải vừa nghĩ tới các ngươi lập tức liền muốn đến trạng thái liền trở nên tốt đẹp sao ngươi nhìn ta chỉ là suy nghĩ một chút ngươi một tới liền có thể tiến hai quả cầu vậy ngươi một mực làm bạn với ta lời nói ta không chiếm được cái mũ ngào thuật ta đường tinh mai vẫn là không có kéo căng dừng chân bị chồng mình lừa gạt quỷ miệng làm vui vẻ ngươi cũng muốn được đến đẹp trông thấy thê tử cười vương liệt trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đất hắn biết mình hôm nay cái này liền quan xem như đi qua ai thống lao bà so trên trận đối hai cái hậu vệ kẹp phòng đều còn có a bất quá hắn cũng không có vì vậy liền đắc ý quyên hình vung lòng cảnh giác mà là đi theo lại truy vấn hay là nghỉ đông kết thúc ngươi dứt khoát liền lưu lại chớ đi a hai tử ta để người đưa trở về đường tinh mai chừng mắt liếc hắn một cái nghĩ gì thế mẹ ta đi đứng đều còn chưa tốt ta khẳng định phải trở về còn đến bên này sự tình a đến lúc đó rồi nói sau ta đoán chừng ở lâu bên này là cực kỳ khó khăn có thể thường xuyên bay tới nghỉ ngơi mấy ngày cũng không thể rồi nghe thấy thê tử nói như vậy vương liệt là thật có chút thất vọng hắn vừa rồi kiêng lời nói có thể không chỉ là đơn thuần vì tại thê tử bên kia lừa dối quá quan mà là thực tình muốn để thê tử một mực hầu ở bên cạnh mình bọn hắn quen biết tại bé nhỏ có thể giúp đỡ lẫn nhau đi đến hiện tại thê tử đối với hắn đã không chỉ là thê tử thậm chí nói là chủ cột tinh thần đều một điểm không khoa trương nhất là tại phụ thân qua đời về sau càng là như thế mẫu thân không hiểu bóng đá lúc còn trẻ cũng là chuyện gì nghiệp tiểu nữ cường nhân là nàng ở trong nước kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng mình cùng ba ba đến châu âu đến truy cầu bóng đá mậu tưởng nhưng ở trên người con trai lại là một cái điển hình từ mẫu mẹ chiều con hư từ mẫu luôn luôn lo lắng cái này lo lắng kia vương liệt khi còn bé thích mụ mụ bởi vì mẹ sủng hắn mà ba ba quá nghiêm khắc không muốn lúc huấn luyện huấn luyện quá cực khổ thời điểm bị ba ba mắng đánh phạt về sau đều có thể tại mụ mụ nơi này tìm được một cái càng tránh gió nhưng đương hắn về sau xác định giấc ngộng của mình có càng nhiều tính năng động chủ quan về sau hắn bắt đầu dần dần lý giải khi còn bé lại sợ vừa hận ba ba từ chất vấn phụ thân đến lý giải phụ thân cuối cùng trở thành phụ thân thậm chí là siêu việt phụ thân vương liệt đương nhiên cực kỳ thích mẹ của mình cũng cảm ơn mụ mụ lúc trước một mình ở trong nước kiếm tiền nuôi gia đình nhưng hắn lại không thể không thừa nhận kỳ thật mụ mụ nhiều khi là không hiểu hắn nhất là đối với hắn cố chấp như vậy tại trở thành tốt nhất cầu thủ chấp nhất tại cái kia gần như không có khả năng thực hiện mục tiêu là không rõ không hiểu trước kia ba ba còn tại thế thời điểm ba ba hiểu vương liệt hoặc là nói như thế vương liệt chính là ba ba hi vọng nhìn thấy hai cha con tâm ý tương thông có cộng đồng chí hướng cùng mục tiêu ba ba không chỉ có là ba của hắn hay là hắn tinh thần đồng bạn. về sau ba ba qua đời trên thế giới này nhất hiểu vương liệt có thể đến gần nội tâm của hắn cùng hắn tinh thần cộng minh cũng chỉ có từ hắn trên trường bóng đá phương đông tiết học kỳ liền nhận biết thế tử vương liệt tại hai lần đạt được giải quả cầu vàng lên đài lĩnh thưởng đọc lời chào mừng lúc đều chuyên môn cảm tạ thế tử của hắn nói nếu như không có thế tử như vậy hắn không có khả năng cầm tới quả cầu này viên cá nhân trí cao vinh dự có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn là nói lời xa giao, ở trước mặt người ngoài biểu diễn vợ chồng lân ái có thể chính vương liệt cực kỳ rõ ràng hắn thực sự nói thật thê tử đường tinh mai chính là hắn có thể cầm tới giải quả cầu vàng trọng yếu công thần một trong thậm chí khả năng là trọng yếu nhất cái kia mặc dù cách xa nhau vạn dặm còn có một khối màn hình điện thoại di động nhưng đương vương liệt thất vọng lúc đường tinh mai cũng lập tức rõ ràng cảm thấy trượng phu loại tâm tình này thế là đường tinh mai tựa như là dỗ hài tử hống trượng phu của mình tốt tốt ta chẳng mấy chốc sẽ đến đây lần này có thể cùng ngươi đến nghỉ đông kết thúc nàng đã hoàn toàn không so đo vừa rồi trượng phu nói một người đi ngủ cũng không sợ chuyện như vậy Yên lại nằm ở mình khi còn bé liền nằm qua cái giường kia bên trên, hai tay gối đầu, nhìn lên trần nhà xuất thần. Dán đầy ngôi sao cầu thủ áp phích trần nhà vẫn là chỉ có trung gian kia phiến là trống không. Xem ra hắn được đến tại cái này ở giữa trong phòng nhỏ lại ở trước mấy ngày. Trước kia hắn cũng là vì tránh né đội chó săn mới chạy đến mụ mụ trong nhà đến, không nghĩ tới bây giờ hắn sẽ vì trốn mình hàng xóm. Nhưng vì cái gì là mình tránh đâu? Hắn lại nghĩ tới ban ngày mình cũng biết trốn ở nhà mình bách tường phía sau một màn kia. Ta lại không làm gì sai. Nghĩ tới nghĩ lui, tìm cái lý do thuyết phục mình, không thể chơi vào. Tổng lẫn mất lên a. Tin tức tốt là lần này hắn nằm tại trên giường này, bên hai cuối cùng không có vang lên Vương Liệt vĩnh viễn điểm danh. Hắn có thể ngủ ngon giấc. Vương Liệt kết thúc cùng thê tử video trò chuyện, trở lại phòng ngủ của mình. Trên lệch thời gian không nhiều, hắn muốn lên giường đi ngủ. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra một đường nhỏ, hướng sát vách nhà hàng xóm nhìn lại. Ban đêm bên kia tối như mực một mảnh, không thấy một tia ánh đèn. Nếu như hắn nhớ không lầm, từ khi trời tối xuống, kia chẳng trong phòng chính là như vậy, không có ánh sáng. Sunny ỉn không ở nhà. ra ngoài lêu lồng đến bây giờ còn không có trở về làm như vậy ngày mai huấn luyện làm sao cam đoan trạng thái thân thể vương liệt nhịn không được những mày hắn biết ỉn có chút hoang đường kinh lịch nhưng trước đó luôn cảm thấy là có thể thông cảm được dù sao đều là một chút biểu hiện không tốt bị người mắng loại này phiền lòng sự tình mới có thể để ỉn đi mượn rượu giải sầu vương liệt không đồng ý ỉn loại này khai thác trôn tránh làm pháp nhưng hắn cũng có thể lý giải cái này phía sau nguyên nhân có thể hiện tại rõ ràng đội bóng vừa thắng cầu bỏ lỡ một cơ hội hắn cũng không có tại trên mạng bị người lấy bạo làm sao lại có thể cam chịu đi quán ăn đêm tầm hoan tác nhặt đâu ngày mai đội bóng khôi phục bình thường huấn luyện còn như thế chơi là thật dự định triệt để nằm ngửa bỏ dở giữa trường không quan tâm mình tại tiền cuối cùng nửa cái mùa giải rồi chương 39, người nhà chương 39, người nhà tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tiếp bại hai trận sổ phỉ a rốt cục thắng trận banh bọn hắn tại sân nhà hai một nhỏ thắng sai đệ hẻm huấn luyện viên chính sở vẩn luận nên đón cơ hội thở dốc lúc trước còn có truyền thông hỏi hắn đối vương mai nở hai độ cách nhìn hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này mà tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên hắn lại chủ động nói tới vấn đề này Thuần chúc mừng vương tại tiền dẫn bóng đồng thời biểu thị mình bĩnh viễn vì hắn cảm thấy cao hứng cùng tiêu ngạo. Thao. Vì tí nhỉ nghe đến đó, cảm thấy một cố không cách nào ức chế sinh lý tính buồn nôn xuống tới, thế là hắn trực tiếp đem xe trở âm hưởng âm lượng cho nuốt. Cái này ngụy quân tử biểu diễn đơn giản để hắn buồn nôn. Đêm qua trông thấy Sophia 2 một đánh bại sái đệ hẹm, hắn liền cực kỳ khó chịu. Hắn hy vọng Sophia thua cầu, một mặt là bởi vì hạ hiện tại thi đấu vòng tròn thứ tư, là trang thi only từ cách thủ môn viên. một vòng này tìm đã thắng trận nếu như sổ phỉ ạ cũng thắng trận vậy liền mang ý nghĩa tìm cùng trăm thì onlit tư cách ở giữa phân tranh lệch cũng không có bị thu nhỏ một mặt khác chỉ là bởi vì sổ phỉ ạ không công chính đối đai thần tượng của hắn hắn thuần phí ra ngoài tư tâm hy vọng sổ phỉ ạ thua cầu kết quả buổi sáng hôm nay bắt đầu lái xe đi trụ sở huấn luyện trên đường lại bị đồn sau trận đấu bởi họp báo đã nói nói cho buồn luôn đến rõ ràng chính là ngươi cái này ngụy quân tử đem thần tượng cho đổi ra đội bóng kết quả ngươi bây giờ ngược lại một bộ giả mù sa mưa dáng vẻ giả làm người tốt còn chúc mừng ai mẹ hắn muốn ngươi chúc mừng rồi. cao hứng cùng tiêu ngạo người xứng sao? ít mẹ hắn đến người dạ bị đụng ta thần tượng có bao xa lăn bao xa đi vào trụ sở huấn luyện cùng thần tượng thêm luyện lúc vị tín nhỉ không có cho vương liệt giảng hắn trên đường nghe được kia đoạn phỏng vấn chính hắn đều đủ buồn nôn có thể không muốn nói ra để thần tượng cũng buồn nôn thêm luyện kết thúc về sau vương liệt nói cho vị tín nhỉ, thứ tư buổi chiều huấn luyện trước đó hắn không cần tới thêm luyện a vì cái gì vị tín nhỉ có chút ngoài ý muốn, sau đó dễ hiểu a ta hiểu được ngươi là nói dứt khoát buổi sáng liền đến huấn luyện đúng không vương liệt có chút giờ khóc dở cười không nghĩ tới mình cái này fan hâm mộ não động như thế lớn, thậm chí có so với hắn càng cuốn xu thế. Đội bóng huấn luyện cũng không phải mỗi ngày đều một ngày hai luyện, có đôi khi một ngày hai luyện, có đôi khi một ngày một luyện, sẽ căn cứ tình huống cụ thể tiến hành điều chỉnh cùng ăn bài. Thứ tư cái này trời chính là một ngày một luyện, kia một luyện bị đặt ở buổi chiều, bởi vì một số thời khắc thứ tư sẽ có tranh tài, đội bóng cần thông qua huấn luyện đến để đám cầu thủ điều chỉnh trạng thái. Buổi sáng không cần huấn luyện, mọi người liền trụ sở huấn luyện đều không cần tới. Kết quả vì tỉ ý hiển nhiên là sẽ sai ý, cho là hắn muốn sớm đến buổi sáng liền đến một mình huấn luyện. dạng này đương nhiên là không cần đến tại xế chiều huấn luyện bắt đầu phía trước lại thêm luyện thế thì cũng không cần vương liệt khoát tay ngăn trở vị Ti cái này kỳ quái ý nghĩ ta buổi sáng hôm đó sẽ không tới huấn luyện bởi vì nhà ta người từ trung quốc đến liệu cá sổ ta phải đi đón bọn hắn a a vì tý có chút ngoài ý muốn sau đó hắn ý thức được phản ứng của mình không đúng lắm đội băng mù kia rất tốt rất tốt làm bạn người nhà cũng cực kỳ trọng yếu ta vẫn đều muốn đem mẹ ta cùng đệ đệ bọn hắn tất cả đều nhận lấy nhưng bọn hắn thật sự là không quen anh quốc khí hậu may mà ta có ba ba buổi tiếp nếu không thời gian kia có thể gian nan bất quá vương liệt đã xem thấu hắn ban sơ kinh ngạc liền gửi hỏi hắn ngươi sẽ không phải cho là ta là một cái bất cận nhân tình không có thất tình lục dục huấn luyện máy móc ca Thanh trời liền biết dùng các loại kỳ kỳ quái quái huấn luyện thiết bị nghiền ép mình vì tín hỷ đem đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng không có không có tuyệt đối không có nghĩ như vậy nói đùa muốn để cho thần tượng biết hắn thật như vậy suy nghĩ không phải đắc tội thần tượng sao không có chuyện nghĩ như vậy cũng bình thường dù sao truyền thông đều là như thế tuyên truyền ta trên mạng lưu truyền các loại liên quan tới ta tiết mục ngắn ngươi nghe qua mấy cái vì tỉ do dự một chút vẫn là nói ra ách ngươi mời đồng đội đi nhà người nước ăn nấu ngực nô ra thịt cùng tây lam hoa sau đó lại làm một tổ lực lượng huấn luyện vương liệt tại chỗ cho hắn bác bỏ tin đồn kia là lời đồ nhảm trên thực tế ta mời đồng đội ăn chính là sắt cá hồi cùng muối trộn lẫn ba kia ba kia vì tí nhì không hiểu Ừm, chính là đem sinh cà rốt dao diết cùng cà rốt cắt thành kia sau đó dùng muối cùng một chút dầu ô liệu trộn lẫn một chỗ lẫn ngươi có thể lý giải thành là trung quốc salad. nói chuyện trung quốc xa lát vì Tín nhỉ trong đầu liền có thể thành lập được một cái hình tượng tới hắn lại hỏi lực lượng kia huấn luyện cũng là lời đồn vương liệt mỉm cười nói chúng ta chỉ là tại sao bữa ăn đá mấy trận 3 cặp 3 tiểu bị thi đấu lấy thuận tiện tiêu hóa thần tượng nói rất có lý đá bóng nha đối với cầu thủ tới nói cũng không phải cực kỳ kỳ quái chính là thế nhưng là lời này là chính đoạn Đỡ sân phỏng vấn lúc nói vì Tín nhỉ có thể đối thượng đế thề hắn quả thật nhìn qua phía trước vợ dạ xỉ tuyển thủ quốc gia ỉn dị quản sân tiếp nhận vợ dạ xỉ trong nước truyền thông phỏng vấn lúc video trong video ố đỡ sân cười lớn cho phóng viên giảng thuật như thế một cái liên quan tới vương liệt đến cùng có bao nhiêu quân sự tình. vương liệt nghe thấy vị tín nhĩ nhắc tới mình cái này lão đồng đội danh tự nhịn không được cười ra tiếng đó là bởi vì in dịp tại ba cặp tam trung bại bởi ta cho nên giá hỏa này cố ý nói như vậy đen ta đây sau đó hắn thật thành công hiện tại toàn thế giới đều biết ta sẽ mời đồng đội đi trong nhà nước ăn nấu ngực nô ra thịt cùng tây Lang hoa sau đó còn lôi kéo bọn hắn luyện lực lượng vương liệt mở ra tay a vị tín không nghĩ tới đoạn này từ đằng sau lại còn có dạng này cố sự vương liệt lại đối hắn nói. cho nên ta không phải không có chút nào nhân tính huấn luyện máy móc ta cũng là có cuộc đời mình không hề giống trong truyền thuyết như thế thuần túy chuyên chú vì huấn luyện có thể cái gì đều không để ý à còn có ta cũng sẽ không ôm bóng đá đi ngủ ta đều là ôm lão bà ngủ sân khách tranh tài lão bà không ở bên người ta cũng không trở thành ôm bóng đá đi ngủ vì tỉ nỉ không có kéo căng dừng chân lúc trước hắn thật đúng là nghe nói qua cái này tiết mục ngắn nói vương liệt tham gia sân khách tranh tài lúc tại quán rượu trong phòng sẽ ôm một quả bóng đá đi ngủ sau đó tiết mục ngắn tác giả liền cảm khái bằng không nói vương liệt có thể trở thành trên thế giới này tốt nhất cầu thủ một trong đâu hắn đôi bóng đá như thế yêu quý cùng thuần túy, có thể không thành công sao?" trông thấy vị Tín Ý biểu tình thay đổi liên tục, Vương Liệt liền cười hỏi, "Có phải hay không cảm giác có chút tiêu tan?" Vị Tín ý lấy lại tinh thần liền đội vàng lắc đầu, "Không có, không có." Vương Liệt hoắt tay, "Thật tiêu tan cũng không quan hệ. Người thích ta lời nói, chỉ dùng học tinh thần là được, không nắm quyền sự tình đều chiếu vào ta tới. Cũng tỷ như thêm luyện chuyện này, nếu như ngươi cảm thấy rất mệt mỏi, thân thể có gánh bác, vậy cũng không muốn cưỡng ép tiếp tục luyện. Mỗi cái người thể chất không giống, cũng không phải là nói ta thêm luyện, ngươi liền nhất định phải đi theo ta luyện." huấn luyện là vì tăng lên năng lực không phải là vì đem mình dạy vào tiến tổn thương tên bệnh đơn lần này vì tín mỉ không có giống ban sơ gặp gỡ vương liệt như thế không chút do dự biểu lộ trung thành mà là gật đầu nói ta sẽ căn cứ từ mình tình huống thực tế đến yên tâm đi ta sẽ không miễn cưỡng chính mình mà lại ngươi để ta trở về ngâm nước đá tắm sắc thực có thể giảm bớt cảm giác mệt nhọc vương liệt cảm thấy vì tín mỉ đối với mình phan hâm mộ lọc tính tựa hồ thiếu một chút hắn thỏa mãn gật đầu sau đó nói lên một cái khác chủ đề cái kia video đệ, đệ ngươi thích không thích lắm thích không được ta trước đó không có nói cho hắn biết người cho ghi chép video, hắn còn cực kỳ thất vọng đâu. Sau đó hôm qua đương ta để mụ mụ đem video thả ra thời điểm, cả người hắn đều nướng ngẩn. Ha ha. Nói lên chuyện này, vị tin khoa tay một chân. Vậy là tốt rồi. Gặp sát thực đến giúp vị tin vương liệt cũng cực kỳ cao hứng. Từ chuyên môn hải quan thông đạo đi tới, đường tinh mai đã nhìn thấy ở cửa ra khách quý phòng nghỉ trở lấy trượng phu vương liệt. Đi theo sau đường tinh mai hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy, thế là nhao nhao bỏ rơi mụ mụ, lao đến. Ba ba. Ba ba. Ba ba. vương liệt thì ngồi xổm xuống giang hai cánh tay một tay một cái ý đồ đem nhi tử cùng nữ nhi ôm vào trong lồng ngực của mình kết quả lại bị hai cái tiểu giang hỏa nhất là nhi tử vương tử kỳ đâm đến ngã về phía sau cuối cùng đặt mông ngồi ở trên thảm hán nhân thể đem hai đứa bé kéo vào trong ngực cuốn thành một đoàn vui cười âm thanh xuất hiện ở nguyên bản an tĩnh trong phòng nghỉ đường tinh mai ở phía sau đè ép âm thanh trách cứ hàng nhóm công cộng trường hợp chú ý ảnh hưởng người đại diện Fernando nando cỡ lệ mẹn Thở đã nhanh chân đi lên từ đường tinh mai trong tay nhận lấy đăng ký dương đường tinh mai hướng cỡ lệ mẹn tở sau khi nói cảm ơn liền nhanh chóng đi đến ba người bên người đem bọn hắn từng cái kéo lên cuối cùng kéo vương liệt vương liệt bị kéo về sau lại dùng sức thuận thế đem thê tử kéo vào trong lồng ngực của mình đường tinh mai bị dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi sau đó cực kỳ nhanh liền ý thức được đây là địa phương nào đem còn lại kêu sợ hãi tất cả đều ngạnh sinh sinh đình chỉ nàng chỉ có thể vừa thẹn lại giận trong ngực vương liệt dẫn trách ngươi làm gì đâu vương liệt cũng không trả lời cũng chỉ là dùng sức ông nàng cực kỳ dùng sức cái chủng loại kia đường tinh mai cũng không vùng vẫy mặc cho trượng phu ôm chính mình cứ như vậy giữ vững vài giây đồng hồ đường tinh mai mới nhẹ nói tốt. vương liệt bung ra đến nét miệng cười hỏi có mệnh hay không đường tinh mai lắc đầu còn tốt không phải cực kỳ mệt mỏi ngồi công vụ cơ yếu so phổ thông chuyến bay ít đi rất nhiều giày vò chúng ta liền quá quan đều là chuyên dụng thông đạo đâu bởi vì trước mắt từ trung quốc trong nước đến hữu cá sổ còn không có bay thẳng chuyến bay cho nên vương liệt chuyên môn cho vợ con thuê một khung vàng bắt điểm công vụ cơ để bọn hắn có thể không cần đường đi mệt nhọc lên máy bay về sau liền cái gì đều mặc kệ có thể dung nạp mười cái hành khách máy bay tư nhân an vị ba người bọn họ muốn làm sao nằm liền làm sao nằm chuyến này tốn hao không ít nhưng tiền đã không phải là vương liệt muốn đầu tiên cân nhắc vấn đề làm sao để cho mình người nhà dễ chịu mới trọng yếu nhất chúng ta trở về đi vương liệt đưa tay ra ngoài nắm tay của vợ một cái tay khắc dắt nữ nhi mà đường tinh mai thì kéo lại nhi tử vương tử kỳ tay một nhà bốn miệng liền hướng phòng nghỉ ngoài cửa đi đến ngồi tại xe thương vụ bên trên vương liệt quay đầu nhìn hướng thế tử phát hiện thế tử cũng tại quay đầu nhìn hắn hai người nhìn nhau cười một tiếng hai đứa bé ngồi tại hàng thứ ba tò mò nhìn quanh bên ngoài Từ khi 2 năm trước Vương Tử Kỳ khi 6 tuổi từ Anh Quốc về Trung Quốc lên tiểu học về sau, bọn hắn cũng chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể đến Anh Quốc cùng ba ba đoàn tụ. Trước đó quen thuộc nhất là Manchester, hiện tại bọn hắn đối ngoài cửa sổ cảnh tượng đều cảm giác cực kỳ lạ lắm, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Niệu Cá Sổ. Hai cái tiểu gia hỏa đều là tại Anh Quốc ra đời, nhưng bọn hắn tại Anh Quốc lúc có thể hoạt động địa phương lại cực kỳ có hạn, trên cơ bản liền tập trung ở Manchester, Liverpool cùng London cái này bà tòa thành thị lớn bên trong. Ba ba trước kia ngược lại là tới đây đá sân khách tranh tài. nhưng bọn hắn cũng không có đi theo tới ai nhìn nhau cười một tiếng về sau. Vương Liệt hỏi thế Tử, mẹ còn tốt đó chứ? Yên tâm đi, chúng ta đi thời điểm, hai cái gì đều đi qua. Kỳ thật nàng hiện tại đã có thể đứng lên chậm rãi đi, muốn nói cũng là có thể đến, nhưng nàng không muốn phiền phức. Đường Tinh Mai cho Vương Liệt ăn trước viên thuốc an thần. Liên quan tới nàng mang theo hai đứa bé đến Anh Quốc cùng trưởng phu đoàn tụ chuyện này, Kỳ thật ngay từ đầu hai vợ chồng thương lượng lúc là muốn đem mai mai Chu Hồng cũng mang lên. Dù sao bọn hắn đều đến Anh Quốc đoàn tụ, gần sang năm mới ném lao nhân ở nhà một mình trong, thật sự là bất hiếu. Vương Liệt thuê máy bay tư nhân. cũng là nghĩ đến để mụ mụ tại đường đi bên trên không có như vậy dày bò. kết quả chu hồng vẫn là cự tuyệt nàng nói mình chân té bị thương còn chưa tốt đi anh quốc cái kia ướt lạnh địa phương qua mùa đông sợ là ngược lại đối khôi phục không tốt còn không bằng liền ở lại trong nước trong nhà mà lại anh quốc sinh hoạt nàng qua không quen đồ ăn ăn không quen nàng đi đứng lưu loát còn có thể giúp đỡ mua thức ăn nấu cơm cái gì như bây giờ đi con dâu liền phải quan tâm một người cũng là cho đường tình mai gia tăng gánh chịu lúc đầu con dâu trong nhà đã muốn chiếu cố nàng còn phải quản hài tử việc học đã cực kỳ vất vả lần này đi anh quốc cũng coi như là nghỉ phép đúng lòng không cần thiết trả lại cho mình đương bà mẫu gặp bà bà nhất định phải ở lại trong nước đường tinh mai vừa muốn đem cha mẹ của mình từ quê quán kêu đến tại mình ra nước trong khoảng thời gian này đến giúp đỡ chiếu cố một chút bà bà nhưng chu hồng hiển nhiên đã có sắp xếp nàng và mình hai người tỉ tỉ nói xong để hai nhà người đều đến nhà nàng tới qua năm một phương diện náo nhiệt một mặt khác cũng có thể chiếu cố nàng chu hồng an bài cực kỳ thỏa đáng vô luận là nhi tử vương liệt vẫn là con dâu đường tinh mai đều không lời nào để nói chỉ có thể tôn trọng lao nhân ý nguyện không có cưỡng ép đem hắn trên kệ máy bay đưa đến anh quốc tới biểu diễn mẹ hiền con hiếu Chưa phu hỏi xong vấn đề, liền lên đường Tinh Mai hỏi rồi. Ở chỗ này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Quen thuộc đi, Anh Quốc cất lớn một chút địa phương, đi đâu không đều như thế. Vương Liệt đối với cuộc sống những này là thật không quan tâm. Với hắn mà nói chỉ cần có địa phương ăn cơm, có địa phương đi ngủ là được. Hắn mua hào chạch, thuê biệt thự lớn, cũng là bởi vì chỉ có dạng này thể lượng phòng ở mới có thể cung cấp đầy đủ gian phòng đến sắp đặt các loại khí giới, thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mà không phải bởi vì hắn cần một trang biệt thự sang trọng đến hiện lộ rõ ràng thành công của mình. Bất quá Vương Liệt đột nhiên trong đầu linh cơ khẽ động. phản ứng bổ sung một câu chính là ban đêm lúc ngủ có chút không quen đường tinh mai phát giác trượng phu bổ ý tứ của những lời này lộ ra nghiền ngẫm tiểu dung, có thể à có tiến bộ nha vương liệt cười hắc hắc đúng lúc này ngồi tại hàng thứ ba nữ nhi vương tử lâm đột nhiên nói kia ba ba ngươi hôm nay khẳng định có thể ngủ được vương liệt kỳ quái hỏi vì cái gì bởi vì mẹ tới ngươi ngủ không được nói ôm mụ mụ liền tốt đường tinh mai cực kỳ lung túng quay đầu chừng mình tiểu nữ nhi nói mò gì vương tử lâm một mặt vô tội ta nói sai sao ta mỗi lần ngủ không yên thời điểm đều sẽ ôm ngươi nha mụ, mụ. đường tinh mai bị nữ nhi cái này đồng ngôn vô kỵ nẹn nhất thời tắt tiếng không biết nên nói cái gì cho phải ha ha ha ha trông thấy lao bạc tại trên người nữ nhi kinh ngạc vương liệt cực kỳ lớn tiếng cười lên ở phía trước lái xe người đại diện cỡ lệ mẹn tờ nết lên khoe miệng đây thật là nửa năm qua vương thiếu được đến vui vẻ nhất thời điểm mà vương nữ thần tới hắn cái này người đại diện cũng yên tâm rất nhiều mặc dù sắp tuổi tròn 38 tuổi tròn, nhưng nhìn xem gần nhất vương liệt tâm lý trạng thái hắn thật đối tương lai like lại nhiều mấy phần hy vọng buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện vương liệt nói cho vị tin nhi thậm chí sau khi kết thúc huấn luyện thêm luyện cũng không có hắn phải trở về bồi người nhà lần này vị tị nhị liền không có hôm trước lần đầu nghe được vương liệt hủy bỏ thêm luyện lúc kinh ngạc như vậy hắn còn tỏ ra là đã hiểu đồng thời thúc giục thần tượng mau về nhà đi lúc này cái gì huấn luyện cũng không bằng cùng người nhà đoàn tụ càng trọng yếu à ta tại sân huấn luyện bên trên vậy mà không có trông thấy vương chỉ có vị tị nhị một người ở nơi đó thêm luyện trợ lý huấn luyện viên vạ rổ gõ mở huấn luyện viên chính cửa phòng làm việc về sau đem mình nhìn thấy chuyện hiếm có giảng cho mặt gạ nghe à vương từng nói với ta vợ hắn mang theo hải tử đến anh quốc nhìn hắn Hắn hẳn là bởi vì cái này nội vã về nhà a. Mặc Gà Dẹt đối trợ thủ giải thích nói, vợ hắn đến Anh Quốc, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều là một người tại Anh quốc sao? Vạ Dỗ có chút ngoài ý muốn, Mặc Gà Dẹt càng ngoài ý muốn, người mới biết được, ách, ta lại không quan tâm người ta biệt tư. Mặc Gà Dẹt tỏ ra là đã hiểu, cũng không trách người, là chính vương ở phương diện này đặc biệt điệu thấp cùng cẩn thận. Cứ việc vương là lưu lượng khổng lồ ngôi sao cầu thủ, nhưng ngươi kỳ thật cực kỳ ít tại truyền thông bên trên, trên mạng trông thấy có quan hệ người nhà hắn tin tức đi. Vạ đầu, đúng a. Cho nên ta mới kỳ quái hắn trong khoảng thời gian này đều là một người. Mặt gạ dẹn giải thích nói, kia là hắn cố ý gây nên. Hắn không muốn để cho truyền thông quái dày đến người nhà của hắn. Hắn tại ạ đã bóng thời điểm, người nhà của hắn thậm chí đều không có đi sân vận động rét dốc nhìn qua hắn tranh tài, khoa trường A. Vạ rổ chừng to mắt, khoa trương. Xác thực khoa trương, để người nhà đi hiện trường cho mình góp phần trợ uy, đây đối với cầu thủ chuyên nghiệp nhóm tới nói, là không thể bình thường hơn được sự tình. tranh tài lúc tv tiếp sóng thường xuyên sẽ cho những cái kia chứ danh ngôi sao cầu thủ người nhà ống kính nói cho mọi người nhìn à nào đó, nào đó nào đó nào đó người nhà cũng tới hiện trường xem bóng các bình luận viên cũng sẽ đem cái này xem như tranh tài trực tiếp bên trong tiểu hoa sợi thô cùng nhạc đệm cho tv khán giả phổ cập khoa học một chút lấy hiển lộ rõ ràng mình mạnh mẽ biết bác nghe tương đối chuyên nghiệp kết quả vương liệt vậy mà vì bảo vệ mình người nhà liền đi hiện trường xem bóng đều không cho bọn hắn đi khả năng là vương cảm thấy mình nhân duyên không tốt lắm sợ liên lụy người nhà của mình a mặt gạ dẹn nói mà vạ dầu nghe xong lý do này thậm chí đều không có hoài nghi một chút vậy mà liền tin tưởng, bởi vì hắn cũng không ít nghe nói qua Vương Liệt những cái kia tranh luận sự kiện. Lúc tuổi còn trẻ Vương Liệt thậm chí nhận qua tử vong nguy hiếp. nghĩ như vậy, và dù cảm thấy Vương Liệt đối với mình người nhà như thế thận trọng bảo hộ cũng là bình thường. Liền ta biết, từ khi năm ngoái vào tháng 7 hắn mụ mụ ngã thương về sau, hắn chính là một thân một mình lưu tại Anh Quốc, cho nên tại hắn thời điểm khó khăn nhất, kỳ thật đều là hắn một mình đối mặt. Mặc Gia tiếp tục nói ra, hiện tại hắn Thê Tử cùng hài Tử đều tới, ta cảm thấy đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt. người tử vương đối gia đình bảo hộ trình độ liền có thể nhìn thấy hắn đối gia đình coi trọng như vậy gia đình cũng khẳng định sẽ cho hắn mang đến càng nhiều lực lượng vương liệt ngại mang bộ mặt phân biệt vân tay khóa phân biệt quá trình quá chậm dứt khoát trực tiếp dùng vân tay mở khóa kỳ thật cũng liền nhanh như vậy một giây đồng hồ mở ra nặng nề đi ngược chiều bọc kép môn về sau hắn liền nghe được bên trong chuyển đến hoàn thanh thiếu ngữ ba ba trở về ba ba ba ba. một trai một gái liền dậy đều không có quan tâm mặc từ bên trong chân trần chạy đến sau đó nhảo về phía hắn vương liệt lần này giảm xuống trọng tâm chờ ổn lập tức bước mới vững bảng đón lấy đối này bà bối lúc này thê tử đường tinh mai âm thanh từ trong phòng bếp chuyển tới trở về rồi đúng vậy a ta trở về vương liệt lớn tiếng trả lời hắn không thể không lớn tiếng như vậy bởi vì sợ vợ tại trong phòng bếp nghe không rõ chờ khoảng một hồi a bữa tối lập tức tốt thê tử cũng rắc cuống họng hô. Hồ. không có chuyện ta không nội ta bồi hai cái em bé đùa giỡn một chút vương liệt tựa như là nâng tháp lý thiên vương một tay nắm nâng một đứa bé nguyên điệu đứng dậy cất bước hướng phòng khách đi đến nữ nhi vương tử lâm ôm ba ba cổ Khanh khách cười không ngừng. Nhi tử vương tử kỳ thì không thành thật lúc cần lúc hiện, vung tay hô to, ố hát ố hát ố hát. Tiến lên. Hắn đem ba ba làm thú cưới. Tại trải qua phòng bếp thời điểm, vương liệt chỉ huy hai đứa bé, nói mụ mụ vất vả. Bọn nhỏ giòn tan hô, mụ mụ vất vả. buộc lên tạp dề đường tinh mai quay đầu đã nhìn thấy một màn này, nàng cười nói, ba ba cũng vất vả. Hai đứa bé liền trong miệng một lời hô, ba ba cũng vất vả. Vương liệt mở miệng một tiếng thân tại hai đứa bé gương mặt bên trên, cho các ngươi phục vụ Cái này thuê đến biệt thự sát thực cực kỳ lớn, dù là vào ở tới 4 cá nhân cũng vẫn là khó tránh khỏi lộ ra chống trải. Nhưng Hoan Thanh thiếu ngữ lại có thể đưa nó lấp đầy. Chương 40, Vương Liệt đề nghị chương 40, Vương Liệt đề nghị sẵn bì in sáng sớm liền bị từ sắt bách trong viện chuyển đến tiểu hài tiếng thét chói tai, tiếng cười vui đánh thức. Hắn muốn còn muốn muốn kiên trì lại nhiều ngủ một hồi, kết quả tại âm ba công kích dưới, hắn liền 5 phút đều không có kiên trì đến. Hắn bèn cho lên, tức đến nổ phổi chạy đến bên cửa sổ kéo ra màn cửa, bên ngoài vẫn là mùa đông điện hình trời đầy mây, mặt trời đã dâng lên, chỉ là bị tầng mây dày đặc che lại. xem ra hôm nay muốn mưa Thì giờ này khắp này tâm tình tựa như là thời tiết này đồng dạ u ám đêm qua hắn quyết định vẫn là trở lại nọ tiệm bỡ lẹn đến rừng chân bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cam tâm dựa vào cái gì là ta trốn tránh hắn kết quả không nghĩ tới mới trở về rừng chân một ngày liền bị hàng xóm đánh thức đây là nọ tiệm bỡ lẹn số một số hai hào chạy khu ở chỗ này phòng ở trên cơ bản đều là tường sản mang trước sau lớn vườn hoa biệt thự mà hắn cùng vương liệt phòng ở đều tại cái này cộng đồng tận cùng bên trong nhất bình thường xe ít người hiếm là tương đối an tĩnh tại cái này chống trải hoàn cảnh dưới Tiểu hài tử kia tần số cao âm thanh liền lộ ra đặc biệt rõ ràng lại trói tai. Coi như hắn giam giữ cửa sổ, coi như cửa sổ của hắn pha lê đều là hai tầng chống giống cách âm pha lê, cũng chỉ có thể là ngăn cách tần suất thấp tầm, đối với tần số cao âm ba công kích cũng không có cái gì chống tự năng lực. Kéo màn cửa sổ ra về sau, hắn đưa ánh mắt về phía sắt bách hậu viện, đã nhìn thấy Vương Liệt đang cùng hai tiểu hài tử tại trên bãi cỏ vui đùa ầm ĩ, Vương Liệt mang theo bóng đá ý đồ hất ra hai đứa bé. Âm thanh chủ yếu đến từ cái kia nhỏ một chút hài tử, xa xa thấy không rõ lắm, nhưng nghe âm thanh có thể nghe được là cái tiểu nữ hài. nàng cũng không có thật muốn đi lên mặt cầu chính là vòng quanh xoay vòng đến chuyển đi cũng không lúc phát ra hưng phấn thét lên mà lớn một chút đứa bé kia ngược lại là cực kỳ nghiêm túc muốn đem vương liệt dưới chân bóng đá gây xuống hắn nhìn cực kỳ có cơ hội có thể chờ hắn dôi ra chân vương liệt liền đem dưới chân bóng đá kéo trở về lại đập ra ngoài tới cái chữ v kéo cầu tiểu hai từ một cước đá trận mất đi cân bằng ngã cái bờ mông ngồi xuống nhưng hắn lại cấp tốc từ dưới đất bỏ dậy tiếp tục đuổi theo quân lấy vương liệt lắc mở tiểu hài phía sau vương liệt cũng không ra tóc chạy mà là một bên kéo cầu một bên lui lại mỗi lần đều để tiểu hài tự cho là mình có thể đá phải cầu nhưng mỗi lần đưa chân ra ngoài cũng đều sẽ đá trượt tiểu nữ hài đột nhiên từ bên cạnh nào lên ôm lấy vương liệt sau đó hô lớn một tiếng cái gì khoảng cách quá xa ỉn cũng nghe không rõ coi như nghe được rõ ràng cũng nghe không hiểu bởi vì đối phương kêu cực kỳ rõ ràng không phải anh ngữ coi như bị tiểu nữ hài ôm lấy chân vương liệt cũng vẫn là không có để bóng đá bị một cái khác hài tự cướp đi chỉ thấy hắn dùng ổ tổ lấy tiểu nữ hài chân trèo chống thân thể một cái khắc còn có thể bình thường hoạt động chân tiếp tục khống chế bóng nguyên liệu kéo cầu xoay quanh y nguyên để tiểu hải tử trong lúc nhất thời khó mà giành lại cầu đến có mấy lần tiểu hải đều muốn đem bóng đá giành lại tới vương liệt nhưng lại có thể cấp tốc đem bóng đá câu trở về tiếp tục khống chế tại chân mình hạ ông vương liệt tiểu nữ hài tượng như bị điên càng không ngừng gọi cùng cười dù là ỉn thấy không rõ lắm biểu tình khuôn mặt cũng có thể biết nàng hiện tại cực kỳ vui vẻ chỗ xa hơn có một nữ nhân đình đình mà đứng nhìn xem một màn này mặc dù ỉn thấy không rõ nhưng suy đoán trên mặt nàng cũng hẳn là có nụ cười nghĩ đến đây chính là hôm qua thiên vương liệt tại bên trong phòng thay đồ nói chuyên môn từ trung quốc đến cùng hắn đoàn tụ người nhà in một lần nữa kéo lên màn cửa không muốn gặp lại cái này dịu dàng thám thiết hình tượng nhất là loại này ôn nu hay là hắn chưa từng có hưởng tụ qua nhưng hắn có thể kéo lên màn cửa không nhìn lại không cách nào làm đến không nghe tiểu hài hoan thanh thiếu ngữ tại in nghe tới giống như ma âm sâu mà thôi hắn nằm lại trên giường dùng chăn mền che kín đầu của mình vô dụng hắn vẫn có thể nghe phía bên ngoài âm thanh hắn đem đầu của mình tiến vào phía dưới gối đầu vô dụng y nguyên có thể nghe thấy tiểu hải tử vui cười cùng thét lên đến cuối cùng in từ trên giường nhảy dựng lên xông vào phòng vệ sinh quyết định tắm rửa tại hắn đem phòng tắm vòi hoa sen mở ra sau khi ào ào tiếng nước chảy rốt cục triệt để che đậy kín từ sắt bách viện tử chuyển đến âm thanh in kia sao động tâm cũng rốt cục yên tĩnh lại hắn thở dài ra một hơi hắn lại hối hận về nọ từ bờ lẻn bên này tại chỗ vương tử lâm nhắm ngay thời cơ lần nữa bổ nhào vào ba ba trên thân lần này nàng không có chỉ là ôm chân đơn giản như vậy mà là ôm lấy chân về sau còn đem ba ba chân nâng lên lại dùng lực hướng dưới đùi rốt cuộc thành công để ba ba mất đi cân bằng, té ngửa về phía sau. Vương Liệt cũng bởi vậy đã mất đi đối bóng đá không chế bóng, để Vương Tử Kỳ cướp đi bóng đá. Cũng thắng, thắng, chúng ta thắng. Vương Tử Lâm vui vẻ buông ra ba ba, chạy tới cùng ca ca ôm chúc mừng. Vương Liệt ngồi tại trên bãi cỏ, hai tay chống lên nửa người trên, nhìn xem hai cái náo làm một đoàn hai tử, trên mặt lộ ra cương triều tiêu dung. Thê tử Đường Tinh Mai dạo bước đến phía sau hắn, có chút bận tâm hỏi, có hay không không tốt lắm a? Sáng sớm như thế nhau nhau, vạn nhất nhau nhau đến hàng xóm làm sao bây giờ? Sớm Cái này đều nhanh 9 giờ còn sớm a. Vương Liệt cũng không quay đầu lại, lại nói, muốn thật có thể đem hàng xóm đánh thức cũng là chuyện tốt. Nói xong hắn phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên. Về sau mỗi sáng sớm ta đều sẽ mang Vương Tử Kỳ lui bóng, hàng xóm ngại nhao nhao lời nói, có thể tìm ta ở trước mặt cầu thông. Dù sao mỗi ngày đều có thể tại trong đội gặp được. A, hàng xóm là ngươi đồng đội. Đường Tinh Mai hỏi. Vương Liệt gật đầu, "Ừm, Sân Mi chính là chúng ta hàng xóm." Cái này, Đường Tinh Mai cực kỳ ngoài ý muốn cái tên này, chưa Phu cho nàng nói qua quan hệ của hai người không phải cực kỳ tốt. không nghĩ tới liền có trùng hợp như vậy thật sự là không phải ban già không gặp gỡ tắm rửa xong nhìn không tiếp tục nghe thấy từ sắt vách hậu viện chuyển đến vui vừa ẩm ĩ âm thanh hắn chỉ mặc một đầu quần còn để chân nửa người trên liền đi tới bên cửa sổ kéo màn cửa sổ ra phát hiện nơi đó quả nhiên đã không có mưa hay nhưng tắm rửa đem mình tẩy tinh thần nhìn hiện tại cũng hoàn toàn không có khả năng lại trở về ngủ tiếp muốn ngủ đều ngủ không đến mà lại hắn nên đi làm điểm tâm 10 giờ sáng nay chung có huấn luyện nhưng nhìn cũng không có lập tức rời đi mà là đứng tại bên cửa sổ nhìn xem trống giống hàng xóm hậu viện xuất thần Sơn in do dự cực kỳ lâu, rốt cục vẫn là đi tìm Vương Liệt. Hắn hạ giọng chất vấn, ngươi có thể hay không có chút lòng công đức? Vương Liệt cười như không cười nhìn xem hắn, thế nào? Trông thấy Vương Liệt bộ dáng này, in thì càng tức giận. Sáng sớm ngay tại trong viện hô to gọi nhỏ, còn có để cho người ta ngủ hay không? Ngươi cái gọi là sáng sớm là chỉ ở gì? nụy thời gian buổi sáng tám điểm bốn mươi phân đến 56 phút sau, nhanh 9 giờ còn không có rời giường. Ngươi hôm qua lại đi quán ăn đêm quỷ hốn. In phát hiện mình tại trước mặt người đàn ông này cuối cùng sẽ ở vào Hạ Phong, cũng không biết vì cái gì. trước kia đều là hắn âm dương quái khí người khác nhất là vì Tini, mình chỉ cần mấy câu liền có thể để kê xỏa điệu phá phòng sau đó vô năng cùng nộ nhưng chỉ cần đối mặt vương liệt cho tới bây giờ đều là hắn âm dương quái khí mình mình cực kỳ khó nói qua được hắn nhanh 9 giờ không có rời giường thế nào ta huấn luyện lại không có đến chế. In hư nhược cãi lại nói không sai chỉ là mỗi lần đều kẹp lấy điểm tới mặt thôi. vương liệt gật gật đầu như vậy đi In. trong khoảng thời gian này ta mỗi sáng sớm đều sẽ mang theo nhi tử cùng một chỗ lời bóng ngươi có muốn hay không cũng tới in sửng sốt một chút không nghĩ tới vương liệt sao có thể như thế tơ lụa nói sang chuyện khác mà lại hắn hoài nghi vương liệt chiếm hắn tiện nghi thế là hắn quyết định từ bỏ cùng vương liệt đàm phán phút đó ff xéo đi hắn mắng một câu như vậy xoay người rời đi sau lưng hắn bị chửi vương liệt không chút nào sinh khí thậm chí còn mang theo ý cởi hô ngươi đã suy nghĩ kỹ ta chỗ này tùy thời đều có thể chúng đồng đội nhao nhau hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt y lại túi đầu đi được càng nhanh con mẹ nó chứ liền không nên tới tìm cái này lao vô lại huấn luyện trung gian gián vợt kỳ đám cầu thủ đều ngồi ở đây bên cạnh bộ nước mát nói chuyện thiếm. vương liệt nhưng lại đi thẳng hướng vấn luyện viên tổ bên kia sau đó đôi vấn luyện viên chính mặt gạ dẹt nói ta có một cái ý nghĩ đầu nhi ta có thể cùng ngươi đơn độc tâm sự sao mặt gạ dẹt nhìn một chút bên người vấn luyện viên tổ đồng sự sau đó gật gật đầu đi tiếp lấy hai người ngay tại vạn chúng nhìn trường trường dưới đi tới một bên đi nói chuyện riêng sam ngươi bên trên một trận tranh tài thay đổi in, có phải hay không dự định để hắn đi lên ra tăng phía trước trận chuyển bóng tay liên tiếp điểm phá hở linh ngạm hàng phòng ngự dày đặc vương liệt đi thẳng vào vấn đề hỏi tại có người thứ ba ở thời điểm Vương Liệt sẽ xưng hô mặt gạ dẹt đầu Nhi, tựa như phòng thay đồ trong mặt khác cầu thủ như thế. Dù sao hắn cùng mặt gạ dẹt thân phận chính là cầu thủ cùng huấn luyện viên, vẫn là phải tôn trọng mình huấn luyện viên. Nhưng là bí mật, Vương Liệt liền sẽ trực tiếp hô mặt gạ dẹt danh tự, thật giống như bọn hắn vẫn là sổ phì ạ đồng đội đồng dạng. Sa mặt gạ dẹt cũng không bắt buộc Vương Liệt ngầm cũng muốn tôn xưng chính mình. Đối mặt Vương Liệt vấn đề, mặt gạ dẹt cấp ra trả lời khẳng định, đúng. Bất quá hắn đi lên về sau bị đá cũng không tốt, trên cơ bản không có hoàn thành ta giao cho hắn nhiệm vụ. trận đấu kia sấn nỉ ỉn ra sân về sau duy nhất một lần cao quang biểu hiện chính là dùng chữ vê kéo cầu thoát khỏi hở lình nạm phen cờ lấp sau lưng đan ni mi nhưng đó cũng không phải là huấn luyện viên chính giao cho hắn nhiệm vụ ta hôm qua lại nhìn bên trên một trận tranh tài thu hình lại sau đó ta liền có một ý tưởng vương liệt nói có thể hay không để cho ỉn lui về đi đá chúng trận bên cạnh tiền vệ hoặc là tiến công tiền vệ đều có thể a mặt gã dẹt cực kỳ ngoài ý mớn vương liệt nói tiếp ta là cảm thấy để cho ỉn rời xa vòng cấm phòng ngựa lâm vào cùng cao lớn hậu vệ chiến đấu phát huy đầy đủ hắn kỹ thuật tốt chuyền bóng xuất sắc đặc điểm có lẽ hắn sẽ so hiện tại biểu hiện càng tốt, nhưng là vương in hiện tại biểu hiện không tốt, cùng vị trí của hắn kỳ thật quan hệ không lớn. mặt gã dẹt cao mày nhắc nhở vương liệt, hắn lịch sử tối cao giá trị bản thân chính là ở phía trước mũi kiếm vị trí bên trên đánh ra đến, mà lại hắn dự bị ra sân sau biểu hiện ngươi cũng thấy được. ta ăn ngay nói thật, hắn đi lên về sau biểu hiện không tốt, cũng có ta nguyên nhân, đây chẳng qua là ta lâm thời khởi ý biến báo thủ đoạn. nhưng hắn mình cũng xác thực cực kỳ không thích đứng đá chúng trận, lại nói chúng ta đều biết in hiện tại chân chính vấn đề đến tột cùng là cái gì, đúng không? vương liệt gật đầu, ta biết, sam. nhưng cái này cùng ta muốn nói không xung đột. hắn vấn đề là trên sân bóng biểu hiện không tốt, bị phê bình. Sau đó trạng thái tâm lý mất cân bằng, tiếp tục biểu hiện không tốt, bị phê bình càng thảm. cứ như vậy thành cái tuần hoàn ác tính. nếu như hắn có thể tại vị trí mới bên trên biểu hiện xuất sắc đâu, hắn liền có thể thu hoạch lòng tin cùng tích. z trầm ngâm nói, cho nên ngươi là cảm thấy hắn hẳn là đội đá trúng trận. Ta không phải nói hắn về sau đều muốn một mực đá trúng trận, ta chỉ nói là trước mắt, hắn hẳn là thử giảm xuống đá bóng độ khó, thu hoạch lòng tin cùng tích cực phản hồi, mà không phải phải cứ cùng hậu vệ nhóm cùng chết. mặt khác từ đội bóng trước mắt chỉnh thể chiến thuật đến xem hắn đi đá tiền vệ khẳng định so đá tiên phong đối chúng ta càng có lợi phía trước nói trước mặt kệ, tối thiểu nhất vương liệt cuối cùng câu nói này mặt gạ dẹt là tán đồng tại hắn hiện tại thiết kế chiến thuật bên trong vương liệt không những muốn làm một cái được đến chia tay còn muốn cho đồng đội sáng tạo cơ hội in trước kia mũi kiếm năng lực triệt thoái phía sau đánh tiền vệ loại trừ có thể sâu chuỗi bên trong phía trước trận còn có thể đầy đủ lợi dụng vương liệt sáng tạo ra cơ hội xuất gôn được đến phân cái này điều chỉnh đối đội bóng chỉnh thể khẳng định là có lợi không thể không nói vương liệt đề nghị này phi thường có sức hấp dẫn Nhưng mặt gã dẹt vẫn là có nỗi nghi hoặc, ta cũng có một vấn đề, Vương, ngươi nói, ta tin tưởng ngươi có thể cảm giác được ỉn đối ngươi ôm lấy một loại nào đó. Ách, để ý đúng không? Vương Liệt gật gật đầu, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đúng là dạng này. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn vì hắn cân nhắc? Ta không có vì hắn cân nhắc, ta chỉ là vì đội bóng cân nhắc, Sam. Sự tình cực kỳ đơn giản, lấy đội bóng trước mắt điểm tích lũy cùng xếp hạng, muốn đi càng lớn sân khấu phi thường khó. Cho nên vì thực hiện cái mục tiêu này, chúng ta nhất định phải đem chi này đội bóng lực lượng phát huy đến cực hạn. đem tất cả tiềm lực đều nghiền ép sạch sẽ mà sần mỉ ỉn cũng không hề hoàn toàn thực hiện năng lực của hắn đối đội bóng cống hiến còn thiếu rất nhiều tất cả mọi người đều muốn vì cái mục tiêu kia mà liệu mạng mệnh hắn vì cái gì có thể không đếm xỉa đến tại vương liệt sau khi nói xong mặt gã rẽ tựa hồ thất thần hắn sửng suốt một hồi mới cười nói ngươi mới vừa nói lời nói này thời điểm để ta sinh ra hảo giác cho là ngươi mới là đội bóng huấn luyện viên chính mà ta là trợ lý huấn luyện viên vương liệt cũng nói đùa có lẽ chờ ta xuất ngũ quyết định làm cái chủ huấn luyện viên thời điểm ngươi có thể đến cho ta làm phụ tá huấn luyện viên sam ngươi nghĩ hay lắm cùng ngươi làm việc với nhau nhất định sẽ bị ngươi bước bị điên mặc gà z từ chối nhã nhận vương liệt ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào trên lý luận có thể thực hiện nhưng tình huống thực tế muốn so ngươi nói phức tạp được nhiều vương ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề Vạn nhất sân mi ỉn không phối hợp đâu vương liệt như mày không nói gì cái này thật đúng là cái rất mấu chốt vấn đề mặc gà z gặp hắn không lên tiếng liền nói tiếp ngươi vì truy cầu thắng lợi có thể liều lĩnh có thể không phải tất cả mọi người cũng giống như ngươi dạng này tối thiểu nhất ỉn không phải vương liệt lúc này mới nói ta biết hắn không có kiên định như vậy gặp được khó khăn liền lùi bước có chút ngăn trở liền nằm ngựa quen thuộc tìm cho mình lý do lấy cớ cho nên mới muốn bức ép một cái hắn hai người chuyên môn đi đến sân huấn luyện đi một bên xì xào bàn tán một màn này không những đưa tới đám huấn luyện viên hiếu kỳ cũng làm cho xa xa đám cầu thủ nhao nhao căng tới ánh mắt bọn họ có phải hay không tại tranh luận Tựa như là có cái gì khác nhau các người nói vương tiền tối lại sẽ nói cái gì ta đoán vương có hay không đối đầu an bài cho hắn nhân vật bất mãn a bất mãn vì cái gì mọi người đều biết đầu nhi muốn để vương tại đội bóng tiến công hệ thống trong làm cái gì lợi dụng kinh nghiệm của hắn kỹ thuật cho những người khác làm cầu nhưng các ngươi ngẫm lại a vương lúc nào vui lòng cho người khác làm bật làm đến đâu mọi người cẩn thận nghĩ nghĩ còn giống như thực sự là tại Sophia ạ thời điểm vương liệt chính là đội bóng tay chủ công hắn có được tự do khai hòa quyền tại bất luận cái gì địa phương bất kỳ tình huống gì dưới hắn đều có thể xuất ôn vô luận là huấn luyện biên chính vẫn là đồng đội cũng không thể phê bình hắn cho nên ta đoán a vương hơn phân nửa là đi tiền thối lại muốn khai hỏa quyền à, kia thẳng rồi. người nào không biết lãng xạ vương tên hiệu làm sao tới a làm vương liệt trung thực phan hâm mộ vì tín ỷ vô luận là đang ở tình huống nào đều muốn bảo hộ chính mình thần tượng có mấy lời thần tượng khó mà nói không thể nói hắn có thể nói hiện tại hắn liền muốn đứng ra làm thần tượng biệt minh làm sao tới còn không phải truyền thông tung tin đồn nhảm tạo nên trên thực tế vương xuất gôn chuyển hóa suất cũng không thấp ta nhớ được đoạn thời gian trước còn có người thống kê qua hắn tại sổ phi hạ chín cái nửa mùa giải bình quân xuất gôn chuyển hóa suất vì mười điểm hai làm đội bóng tay chủ công tới nói số liệu này còn tốt đó chứ hắn muốn thật sự là lãng xạ vương hắn có thể dùng sổ phi a đội xứ thứ 18 ra sân liền trở thành sổ phi a lịch sử xạ thủ tốt nhất nói lên thần tượng sáng tạo ghi chép vì tin y thế nhưng là thuộc như lòng bàn tay thao thao bất tuyệt mà lại tại vương trạng thái đỉnh phong nhất thời điểm hắn dẫn bóng cũng không phải cái gì chuyện hiếm có cùng so sánh đương nhiên là hắn ở trong trận đấu lãng phí dẫn bóng cơ hội mới càng đáng giá bên trên tin tức phải biết hắn thế nhưng là liên tục 4 cái mùa giải dẫn bóng số đều tại 50 cái trở lên liên tục mười cái mùa giải dẫn bóng số ít nhất đều có hai mươi kỷ lục này đến bây giờ cũng không ai có thể làm đến đâu. kỷ lục này xác thực rất đáng bởm nhưng cũng tiếc bản mùa giải liền muốn kết thúc có người lắc đầu thở dài. bản mùa giải vương liệt cho tới bây giờ các hạng thi đấu sự tỉnh chỉ có tiến ba cái cầu Sophia a cầu thìn hai cầu muốn kéo dài kỷ lục này xác thực cực kỳ khó cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành không có người phủ định vương đi qua thành tích nhưng vị tín y hiện tại vương sắp 38 mươi tám tuổi hán thật còn có thể giống như kiểu trước đây không ngừng dẫn bóng sao cũng có đồng đội hướng vị tín đưa ra chất vấn vị tín môi bên trên một trận tranh tài là imai hai độ đây đưa ra chất vấn đồng đội bó tay rồi Làm đồng đội hắn đương nhiên không thể nói ai biết đây có phải hay không là một trận tranh tài hồi quang phản chiếu loại lời này lời này hỡi lính làm phen cờ lớp huấn luyện biên chính ruột nói qua tin cầu thủ nói là thuộc về chính trị không chính xác đây chính là người đối một cái vừa mới trợ giúp đội bóng thắng trận công thần thái độ sân nhị ỉn không có gia nhập bọn hắn đối vương liệt thảo luận mà là nhìn qua bên kia không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy hai người kia đang nói chuyện thời điểm sẽ nhìn mình bên này sau khi kết thúc huấn luyện vương liệt không có vội vã về nhà bồi người nhà của mình mà là lưu lại cho mình thêm luyện vị tín nhị cũng đi theo hắn cùng một chỗ lưu lại thêm luyện. huấn luyện viên chính mặt gà z thì thông chi sần mì về phòng thay đồ thay xong quần áo về sau một chuyến phòng làm việc của hắn cùng loại đám cầu thủ một giải tán tại trên đường trở về trợ lý huấn luyện viên kệ xạ vạ dỗ liền không kịp chờ đợi hỏi mặt gà z vương tìm ngươi nói cái gì hắn cho ta để cái đề nghị mặt gà z đem mình cùng vương liệt ở giữa đối thoại đại khái nói cho vạ dầu nghe vạ dầu nghe xong cực kỳ giật mình ta cho là hắn sẽ tìm ngươi muốn tự do khai hỏa quyền đâu mặt đồng dạng giận mình ngươi vì sao lại nghĩ như vậy vạ dỗ mở ra tay hắn tại ạ lúc chẳng phải như thế sao Cứu hồ hắn vừa mới ở trong trận đấu mai nở hai độ, giúp chúng ta thắng được tranh tài, hiện tại không phải là đưa ra yêu cầu này thời điểm tốt sao?" Mặt Gạ Dẹt cười nói, "Hiện tại xem ra, ngươi cách cục nhỏ, kẻ xạ Và dù bất đắc dĩ thừa nhận, tốt ta. Vất quá ta cảm thấy Vương Hơi có chút ý nghĩ hao huyền, trên lý luận có thể thực hiện, không có nghĩa là thật có thể thực hiện. Ngươi dự định làm sao thuyết phục đi?" Mặt Gạ Dẹt thở dài, "Ta không biết, ta không biết muốn làm sao thuyết phục một cái đã cùng mặt khác đội bóng ký hiệp chỉ chờ hợp đồng đến kỳ liền rời đi người. vì một cái hắn không thích người mục tiêu đi làm ra cả biến, đem hết toàn lực." Dù sao dưới mùa giải tịn có thể hay không tham gia UEFA Champions League, cùng dưới mùa giải đã tạ kèn xin, tần hắn lại có quan hệ gì đâu? Đã tắm rửa qua, đồng thời thay xong quần áo, Surni In xuất hiện tại huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt trong văn phòng. Hắn đang trên đường tới suy đoán quá mức vì cái gì muốn tìm mình đơn độc nói chuyện. In một lần gần nhất bị huấn luyện viên chính đơn độc gọi đi nói chuyện hay là hắn bởi vì ở trong trận đấu biểu hiện không tốt, sau trận đấu bị bản địa truyền thông cùng tịn fans hâm mộ bóng đá mắng tiền, sau đó chạy tới quán đêm mua say bị đội chó săn tới, ngày thứ hai lại dẫn toàn thân mùi rượu say huấn luyện đến chế. lần kế mặt gạ dẹt phi thường nghiêm nghị cảnh cáo hắn sau đó biểu thị mình sẽ đem hắn tạm thời điều chỉnh ra đội bóng danh sách xuất phát đồng thời làm trừng phạt tiếp xuống trận đấu thứ nhất sẽ không đem hắn bỏ vào danh sách ra sân từ đó về sau in liền rốt cuộc không có một lần nữa trở lại đội bóng danh sách xuất phát trong đi nhưng hắn vẫn là sẽ ở đội bóng cần thời điểm bị lấy dự bị thân phận cử đi trợ chỉ là mấy lần dự bị ra sân đều biểu hiện thường thường có lẽ lần này tìm hắn là phê bình hắn đối hờ linh nạm phen cờ lấp tranh tài dự bị ra sân về sau không thể hoàn thành huấn luyện viên tổ an bài nhiệm vụ kia vì sao không đang khôi phục huấn luyện ngày đầu tiên liền phê bình mà kéo tới hiện tại cũng không thể là hiện tại đầu nhi mới lấy lại tinh thần một lần nữa lật ra tranh tài thu hình lại phía sau phát hiện chính mình vấn đề a nhìn xem trước mắt ỉn mặt gà dẹt mở miệng hỏi ngươi có còn muốn hay không trở lại xuất gia đầu tiên sẩn nhi ỉn nhất thời không nắm được đầu nhi hỏi như vậy ý tứ liền thành thành thật thật nói đương nhiên muốn nhưng là ta giống như không có cái gì có thể đả động biểu hiện của ngươi đầu nhi vậy ngươi có nguyện ý hay không nếm thử vị trí mới nếu như đem ngươi ở đây bên trên vị trí hướng phía sau hơi chút rút lui một điểm bay ở tuyến tiền đạo cùng tiền vệ đường ở giữa khu vực này ngươi cảm thấy thế nào sần nhĩ mặt gạ dẹt một bên nói một bên móc ra máy tính bảng mở ra chiến thuật bản phần mềm hiện trường tại trên bản đồ chiến thuật biểu thị ý nghĩ của hắn in sừng sốt một chút sau đó hỏi tựa như bên trên một trận tranh tài như thế mặt gạ rẹt gật đầu không sai từ vị trí cùng chiến thuật yêu cầu đi lên nói tựa như bên trên một trận tranh tài như thế in rốt cuộc biết vương liệt chạy đi tìm đầu nhi nói cái gì hắn dùng cái mông đều đoán được cái này nhất định là vương liệt cho đầu nhi sách đề nghị để cho mình đổi đánh chúng trận phục vụ cho hắn thế là in lắc đầu nói Thật có lỗi, đầu nhì, ta nghĩ ta cũng không am hiểu đá chúng trận, ta ra sân tranh tài biểu hiện ngươi cũng thấy được. Hắn tự tuyệt đặc biệt dứt khoát,